vừa nghe đến bên ngoài cửa phòng mở tiểu tử dày cũng không mặc cọ mà nhảy xuống đất cộp cộp cộp chạy ra lâm hướng mỹ vừa mở ra cửa phòng liền thấy lâm hướng trống chân chân đứng ở hành lang ánh mắt nôn nóng lại thấp thỏm như thế nào không mặc dày trên mặt đất nhiều lạnh a chạy nhanh về phòng lâm hướng mỹ như mày ở lâm hướng quang cánh tay thượng thật mạnh chụp một chút giao hấn từ lâm hướng quang hôm nay ở tiệm cơm cửa nhìn thấy lâm hướng mỹ bắt đầu nàng đối hắn nói chuyện ngữ khí liền vẫn luôn là ônu cẩn thận nay vẫn là hôm nay lần đầu nghe được tỷ tỷ giống như trước đây không chút khách khí mà hơn hắn. lâm hướng quang ánh mắt sáng lên bắt lấy lâm hướng mỹ tay ngựa khí nôn nóng thấp thỏm lại mang theo ẩn ẩn chờ mong tỷ có phải hay không người không chết lâm hướng mỹ hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái vốn định lại hù dọa này nhiệt huyết hướng đầu tiểu hôn đản một chút nhưng chừng mắt chừng mắt không banh ngưng cười không có việc gì người không chết hảo hảo đâu thật sự tỷ thật sự người không gặp ta Tiểu tử đôi mắt trừng lớn, kinh hỉ văn phần, lại có chút không thể tin được. Lâm hướng Mỹ giơ tay ở hắn cánh tay thượng hung hăng chụp một cái tát, tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ. Lâm hướng quang ngao một tiếng, tiến lên một phen bế lên lâm hướng Mỹ, tại chỗ luận nhảy. Hắn kích động mà tưởng la to, nhưng lại sợ xảo đến trong phòng hai cái tiểu nhân, chỉ có thể đè nặng thanh âm giống, tỷ, ta không cần đã chết, ta không cần đã chết, ta không cần đã chết. Tiểu tử sức lực đại thật sự, lạc đến lâm hướng Mỹ eo đều mau chặt Đức Thanh âm lại thô ca khó nghe, ồn ào đến Lâm Hướng Mỹ đầu nhân thẳng đau. Nhưng Hải Tử sống sót sau tai nạn, mừng rỡ như điên, Lâm Hướng Mỹ cũng không hảo đả kích hắn nhiệt tình, chỉ là vô vô hắn đầu, nghĩ làm hắn nhạc trong chốc lát đi, làm hắn nhạc xong lại giáo hơn hắn. Còn không chờ Lâm Hướng Quang nhảy thượng vài cái, thẩm vệ sơn hát trên mặt trước, đem Lâm Hướng Mỹ từ trong lòng ngực hắn một phen vứt ra tới thả lại trên mặt đất, ngựa khí không tốt, ngươi tỷ đều mau bị ngươi lạc chết. Thân ái tỷ tỷ bị thẩm đại ca đoạt đi rồi, nhưng tiểu tử một chút cũng không ngại. Trần chùi chân tiếp tục ở kia lọn nhảy, nhưng nhảy nhảy, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu ô ô ô khóc lên. Đứa nhỏ này lần này thật là sợ hãi, khóc liền khóc trong chốc lát đi. Lâm Hướng Mỹ thở dài, về phòng cầm giày ra tới đưa tới hắn bên chân, trước mặt vào. Lâm Hướng nghe thấy lời nói mà đem chân ruôi đến giày, dựa vào hành lang tưởng ngồi xổm lại khóc một hồi lâu mới lên. Tiểu tử lau lau mặt, đến trong phòng đem lâm vọng tình que thời lửa sách ra tới, hướng Lâm Hướng Mỹ trước mặt một đệ, tỷ, ngươi muốn mắng liền mắng. muốn đánh liền đánh lâm hướng mỹ xem hắn tự trách lại hối hận bộ dáng Rối tay tiếp nhận gậy gộc ở hắn trên đùi không rõ không nặng gõ hai hạ hảo đánh xong về sau ngươi phải nhớ kỹ gặp chuyện muốn bình tĩnh suy nghĩ kỹ rồi mới làm nếu thật sự làm cái gì không thể vãn hồi sai sự cả đời đều xong rồi lâm hướng quang dốc lòng thụ giáo tỷ ta đã biết ta thật biết về sau ta này xú tính tình ta nhất định còn được lâm hướng mỹ đem que cời lửa đặt ở góc tường dắt tiểu tử tay vào đồng phòng đem long loan chấn này một chuyến trải qua cùng hắn nói giảng cuối cùng lại lời nói thấm thía mà công đạo về sau mặc kệ gặp được chuyện gì chẳng sợ tái sinh khí lại phẫn nộ cũng không thể xúc động ngươi muốn thời khắc nghĩ ngươi không chỉ là ngươi lâm hướng quang vẫn là ta lâm hướng mỹ đệ đệ vọng tinh cùng ngọt ngào nhị ca ngươi muốn thật ra chuyện gì chúng ta làm sao bây giờ lâm hướng quang liều mạng gật đầu nhiều lần bảo đảm về sau nhất định sẽ không lại đầu góc nóng lên tiểu tử lo lắng hai hùng một đại thiên Lại đánh giá bị thương, đã sớm vẻ mặt mệt mỏi. Lâm hướng Mỹ thấy hắn thật sự nghe lọt được, cũng liền không hề nói, nhìn hắn vào ổ chăn nằm hảo, đóng lại đèn cùng thẩm vệ Sơn đi tây phòng. Lâm hướng Mỹ ngồi ở đầu giường đất, cấp hai cái tiểu nhân dịch dịch chăn, lại ở bọn họ ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, nhấp miệng cười. Thật tốt! Hướng quang không có việc gì, các nàng tỷ đệ bốn cái lại có thể giống như trước như vậy, làm từng bước hướng phía trước chạy vội. Thẩm vệ Sơn ngồi ở giường đất hơi Nhìn lâm hướng Mỹ ngồi ở hai cái tiểu nhân bên cạnh, sờ sơ cái này, thân thân cái kia, giống như hoàn toàn đã quên hắn tồn tại giống nhau. Thẩm vệ sơ niên lặng nhìn trong chốc lát, đứng dậy, được rồi, không có việc gì, ta liền đi trở về, ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ. Lâm hướng Mỹ tựa hồ lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có như vậy một cái đại người sống, vội đứng lên, đã trễ thế này, ngươi kia phòng còn không có thiêu giường đất ngươi trở về nhớ dọ thiêu thiêu ngủ tiếp, bằng không quá lạnh. còn không chờ lâm hướng mỹ đem nói cho hết lời, thẩm vệ sơn liền đánh gãy nàng, kia như thế nào, ta ở ngươi này trên giường đã ngủ. lâm hướng mỹ một nghẹn, chỉ chỉ Đông phòng, nếu không, ngươi cùng hướng quang thượng kia phòng ngủ. thẩm vệ sơn thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi, giữ cửa khóa kỹ. nga, ngày mai buổi sáng nhớ rõ lại đây ăn cơm. lâm hướng mỹ đuổi theo ra đi, đem người đưa đến trong viện. trơ mắt nhìn hắn quen cửa quen nẻo mà lật qua đầu tường, rơi xuống đối diện sân. lâm hướng mỹ lúc này mới xoay người về phòng khóa kỹ môn vào nhà đi ngủ sáng sớm hôm sau lâm hướng mỹ sớm bỏ dậy làm một đốn phong phú cơm sáng ngao đến đặc sệt hương nhu gạo cây cháo một người một cái nấu trứng gà quáy dầu mẹ cùng sa tế củ cải làm còn có chiên đến hai mặt kim hoàng bánh trôi hấp nhân đậu cộng thêm tràn đầy một mâm bột mì cháo quáy cả rốt đinh cùng thịt đinh lạc thành xốp giòn tiểu bánh muốn cho mấy cái hài tử ngủ nhiều trong chốc lát lâm hướng mỹ ở phòng bếp tận lực không có làm ra đại động tĩnh Chờ đem sở hữu đồ ăn đều làm tốt, nàng mới hô lâm hướng quăng lên, làm hắn rửa mặt đánh răng lúc sau đi kêu hai cái tiểu nhân rời giường, Nàng tắc cầm cách vách chìa khóa ra cửa, đi kêu thẩm vệ sơn. Tuy rằng tường viện có điểm cao, nhưng là lâm hướng mị nếu là tưởng phiên nói, vẫn là không nói chơi, bất quá chạy lấy đả vài bước chuyện này. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm người văn minh, mở ra nhà mình đại môn, đi ra ngoài, vòng đến cách vách đại môn lấy chìa khóa khai khóa, Quang minh chính đại từ đại môn đi vào. Lâm hướng Mỹ gõ gõ, cũng không thấy bên trong có động tĩnh, Rồi tay lôi kéo, quả nhiên, cửa phòng như cũ không khóa. Thẩm vệ Sơn. Lâm hướng Mỹ mở cửa vào nhà, hô hai tiếng cũng không ai ứng, đoán được thẩm vệ Sơn phòng trừng còn ở ngủ, vì thế trực tiếp mở cửa vào hắn ngủ đông ngoài phòng phòng. Thẩm vệ Sơn trụ cái này phòng ở, cùng lâm hướng Mỹ các nàng trụ, cách cục vừa vặn tương phản. Hắn bên này, tây phòng là phòng đơn, mang theo một dọn giường, Đông phòng là trong ngoài gian, gian ngoài là giường đất. Phòng trong là giường. Thẩm vệ Sơn giờ phút này đang nằm ở đông ngoài phòng gian, nặng nề ngủ. Lâm hướng Mỹ đi đến giường đất biên, trước dôi tay đến đệm giường phía dưới sờ soạn một phen, là nhiệt. Này nam nhân còn tính cẩn mẫn, biết chính mình thiêu giường đất. Lâm hướng Mỹ dơ tay nhìn một chút đồng hồ, thời điểm không còn sớm. Nàng không lưng túi đầu kêu hắn, thẩm vệ Sơn, rời giường, ăn cơm. Thẩm vệ Sơn hơi hơi lung lay phía dưới, tựa hồ ngại xảo, dôi tay đem chăn xả qua đỉnh đầu, toàn bộ đầu lên mang theo nồng đậm buồn ngủ thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Đừng xảo, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát." Thấy hắn một đại nam nhân cùng tiểu điềm điềm giống nhau còn thích ngủ nướng, Lâm Hướng Mỹ nhịn không được cười, duỗi tay kéo ra tràn, làm hắn đầu lộ ra tới, lại thò lại gần tê, "Thẩm Vệ Sơn, đi làm đến muộn." Thẩm Vệ Sơn trấn mắt, lọt vào trong tầm mắt một trương tươi cười như hoa xinh đẹp khuôn mặt, còn có một đôi con thành trăng non mắt hạnh. Thẩm Vệ Sơn hô hấp cứng lại, duỗi tay để lại ngực. Lâm Hướng Mỹ thấy hắn thần sắc không đúng. mày đẹp nhữ lại làm sao vậy không thoải mái thẩm vệ sơn cắn sau nha tảo trầm mặc trong chốc lắt nói ngược đau ngược đau lâm hướng mỹ rôi tay đi sở mà khi nàng đem tay vói vào chan xúc tua một mảnh nóng bỏng bóng loáng mới phát hiện thẩm vệ sơn cư nhiên vai trần ngủ nàng điện giật giống nhau vội bắt tay lùi về đi sau này lui lại mấy bước trên mặt nóng lên thấy lâm hướng mỹ trốn đi ra ngoài thật xa thẩm vệ sơn ngồi dậy chăn rơi xuống một thân căng chặt rắn chắc cơ bắp cùng không cần tiền giống nhau kể hết lộ ra tới cái kia ngươi mau đứng lên ta hãy đi trước chờ ăn cơm ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem lâm hướng mỹ sai khai tầm mắt ném xuống một câu xoay người đi rồi thẩm vệ sơn ấn một chút một chút mánh liệt nhảy lên ngực khoe miệng không tự biết mà chậm rãi quang lên nghĩ lâm hướng mỹ vừa rồi bước chân vội vàng chạy trối chết bộ dáng nhịn không được nhớ tới lời trước cái kia nghỉ hè bọn họ đi bờ biển chơi chờ mọi người đều đổi hào hào tám Lâm hướng mị thỏ qua tới, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, không chút nào rụt rè mà rỗi tay liền ở hắn cơ bụng tới tới lui lui sờ soạn vài đêm. Sờ xong còn sờ trường đầu ngón tay chọc chọc, chỉ chỉ trò trò, chọ, soi mói, tiểu sơn nào, ngươi này cơ bụng có là có, chính là không đủ đại, sờ lên không mang theo cảm. Nếu không hôm nào ngươi hảo hảo luyện luyện, luyện hảo làm tỉ tỉ sờ nữa sờ. Đối mặt nàng vô tâm không phổi sán lạn như hoa tươi cười, lúc ấy hắn tưởng nói hảo, còn không chờ hắn nói ra. tia cả gan làm loạn nữ nhân đã bị nàng ca lâm hướng thần cấp sách theo lô thai sách đi rồi lâm hướng thần nắm chống lạnh đầy mặt không phục nữ nhân một đồn huấn nói hắn một nữ hài tử không cần cũng không có việc gì nơi nơi hạt trêu cho người hắn còn nhớ rõ lâm hướng thần huấn xong đem nàng đuổi tới trong biển đi chơi thủy lại ngồi vào hắn bên người ghế trên nói tiểu sân nào tiểu mỹ chính là này đức hạnh vô tâm không phổi tay lại thiếu ngươi đừng để ý hắn lúc ấy tưởng nói hắn không ngại tới nhưng lâm hướng mỹ vịt phao bơi phiên người rơi trên trong nước hắn cùng lâm hướng thần hai cái đồng thời đứng dậy một đầu vọt vào trong biển một người ôm đầu một người ôm chân đem người vớt lên thẩm vệ sơn vai trần ngồi ở trên giường đất nghĩ nghĩ nhịn không được nhẹ giọng cười cười xong lại khe khẽ thở dài đời trước đôi hắn dở trò sờ qua tới liêu qua đi đương ra thưởng cơm xoàng nữ nhân này như thế nào vừa rồi liền đụng tới hắn bả vai một chút liền náo loạn cái đỏ thấp mặt tới rồi này dân phong bảo thủ nhân đại người cũng trở nên rụt rè thẩm vệ sơn rời giường mặc quần áo rửa mặt ra cửa khóa kỹ cửa phòng như cũ trẻo tường tới rồi cách vách thẩm vệ sơn ăn cơm lâm hướng mỹ nghe được động tĩnh biết là hắn ở trong phòng hô một tiếng lớn lớn bé bé năm người ngồi xuống tây phòng trên giường đất vây quanh cái bàn yên lặng ăn trừ bỏ mấy cái hải tử ngẫu nhiên nói hạ lời nói lâm hướng mỹ cùng thẩm vệ sơn cũng chưa lên tiếng ăn xong rồi cơm vài người một thương lượng cùng nhau ra cửa thẩm vệ sơn lái xe trước đem vọng tinh cùng ngọt ngào đưa đi cố thẩm trong nhà Lúc sau lại đem phải về trường học Lâm Hướng Quang đưa đi nhà ga. Lâm Hướng Mỹ hướng Lâm Hướng Quang trong túi tắc tam đồng tiền. Ngươi trên đầu khẩu tử, mỗi ngày đi phòng khám đổi dược, miễn cho nhiễm trùng, nghe được không? Không có gì sự liền ở trường học đốc, đừng ra cổng trường. Ai, đã biết, tỷ Lâm Hướng Quang ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Hướng Mỹ lại công đạo, ngươi cũng không cần cố ý đi một chuyến cây du thôn đi tìm hạ có tài hai người bọn họ, làm không ký túc đồng học giúp ngươi mang cái tin nhi là được. Về sau lại có chuyện gì nhi người khác tìm ngươi suốt đầu có thể giúp đỡ không thể giúp khiến cho bọn họ tìm nhà mình đại nhân lâm hướng quang nhất nhất đáp ứng thẩm vệ sơn chờ lâm hướng mỹ lại nhảy xong vỗ vô, vô lâm hướng quang bả vai xèo tử vậy ngươi không cần lo lắng đồn công an bên kia sẽ xử lý hắn hắn bồi thường tiền thuốc men quay đầu lại đồn công an người đưa cho ngươi ngươi liền thu cảm ơn ngươi thẩm đại ca lâm hướng quang cũng biết chính mình việc này cấp thẩm vệ sơn thêm không ít phiền thoái trong lòng đối hắn lại cảm kích lại sùng bái vốn dĩ đêm qua hắn nên hảo hảo cảm ơn thẩm đại ca nhưng khi đó lại cao hứng lại nghĩ mà sợ nhất thời cũng không tìm được thích hợp cơ hội mở miệng được rồi lên xe đi xe đều phải khai thẩm vệ sơn lại lần nữa vô vô tiểu tử bả vai lôi kéo lâm hướng mị thối lui đến ven đường tỷ thẩm đại ca ra đây đi rồi a lâm hướng quanh cùng hai người cáo biệt lưu luyến không rời mà lên xe ngồi vào rửa cửa sổ vị trí mai cho đến xe khai đi hắn còn xoay đầu tới cùng hai người phất tay Lâm Hướng Quang trở về trường học, cùng ngày Thác Đồng học cấp trốn về nhà Hạ có tài cùng Hạ Vinh ra mang theo lời nhắn, cách thiên hai người liền trở về trường học đi học. Ba cái hài tử sấn tan học đến trường học sân thể dục, tìm cái không ai địa phương ngồi sổn cùng nhau lao một hồi lâu cắn Hồi tưởng một lần sự tình trải qua, ba người đều là lòng còn sợ hãi, lại tất cả may mắn, lẫn nhau ước hảo, về sau gặp chuyện không bao giờ có thể xúc động. Chưa hôm đó, đồn công an liền có cảnh sát nhân dân đem xẻo tử bồi thường bọn họ ba tiền thuốc men đưa tới. cảnh sát nhân dân thuận đường lại tìm thật nhiều học sinh điều tra xẻo tử làm tiền tiền tài chuyện này cũng kỹ càng tỉ mỉ làm đăng ký nhìn thật dài một lưu danh sách thượng một mao năm mao tam mao kim ngạch, cảnh sát nhân dân sắc mặt tương đương khó coi lại qua một ngày đồn công an liền dựa theo đăng ký danh sách đem bọn nhỏ bị làm tiền tiền đều tặng trở về một phân không ít thức mau xẻo tử cùng sử tam lại bị đưa đi nông trường lao động cải tạo không quá hai tháng liền nghe nói Sắp thả ra xẻo tử ở nông trường nửa đêm lên thượng bê đúc cờ, một cái không lưu ý rớt đến hố phân chết đuối. Chuyện này lúc sau, lâu lâu liền có cảnh sát nhân dân đến Long Loan Trung học tới thăm viếng, hỏi có hay không người làm tiền tiền tài thu bảo hộ phí. kia lúc sau thật nhiều năm, Long Loan Trung học đều đặc biệt tan bình, không có tên côn đồ dám chủ động tới cửa tìm phiên thoái. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lâm hướng Mỹ nhìn Lâm hướng Quang ngồi xe tuyến đi xa, lúc này mới cùng thẩm vệ Sơn trở lại trên xe. Xe chạy đến Lâm hướng Mỹ đi làm về phía trước tiệm cơm, ngừng ở cửa. Thẩm vệ Sơn, buổi tối ngươi trở về ăn cơm sao. Lâm hướng Mỹ xuống xe, bái cửa xe hỏi. Thẩm vệ Sơn nghĩ nghĩ, hồi, cho ta lưu cơm đi. Nga. Lâm hướng Mỹ đỡ cửa xe, cọ tới cọ lui trong chốc lát lại nói câu, ngươi trên đường cẩn thận. Hảo, mau vào đi thôi, bị muộn rồi. Thẩm vệ Sơn cười nói. Lâm hướng Mỹ đem cửa xe quan hảo, cùng hắn phất tay, làm hắn đi trước. nhưng thẩm vệ sơn lại hướng về phía tiệm cơm khẽ nâng hạ cằm, ý bảo nàng tiên tiến môn người nam nhân này gần nhất luôn là như vậy lâm hướng mỹ gật đầu xoay người vào tiệm cơm ở cửa xoay người hướng thẩm vệ sơn lại phất tay thẩm vệ sơn lúc này mới một chân chân ga đem xe khai đi lâm giám đốc cái kia tổng tới đón ngươi đưa cho ngươi là ngươi đối tượng đi đàm tiểu linh vẻ mặt bắt quái mà thò qua tới hỏi lớn lên cũng thật tuấn ở cái gì đơn vị đi làm a còn xứng xe đâu lâm hướng mỹ cười có lệ linh tỷ Ta đều nói qua bao nhiêu lần rồi, không phải đối tượng, chính là một cái ca ca. Đang tiểu linh một bộ ta hiểu ta hiểu biểu tình, biết, biết, ngươi ca sao? Ta nhìn ngươi đối tượng A, không phải, ta nhìn ngươi ca tuổi giống như so ngươi đại không ít đi, các ngươi tính toán gì thời điểm kết hôn đâu. Cũng không phải là sao, thẩm vệ Sơn 27, nàng 18, kia nam nhân so nàng lớn 9 tuổi đâu. Bất quá này cùng nàng đàm tiểu linh cái gì quan hệ A, bị mang chật lâm hướng Mỹ bất đắc dĩ thở dài. Đành phải lấy ra tiệm cơm giám đốc khí thế, đàm tiểu linh, cái bàn lao xong rồi sao? Mà quét sao? Đàm tiểu linh cơ cơ trong tay rẻ lau, ta này không làm đâu sao, bảo đảm không chậm trễ làm việc. Hành, ta đây liền đi thị trường. Lâm hướng Mỹ ở tiệm cơm tuần tra một vòng, cùng quách sư phó mượn xe đạp chìa khóa, lấy thượng sọt cùng bao tải, cưới lên xe đi mua sắm hôm nay dùng đồ vật. Một giờ tả hữu, lâm hướng Mỹ bao lớn bao nhỏ chở mãn một xe đồ vật trở về. đem nhị bắt xe ở tiệm cơm cửa chi hảo bò trên cửa sổ hô một câu ta đã trở về lão lục linh tỉ giúp ta tới bắt đồ vật tiệm cơm môn theo tiếng mở ra nhưng ra tới không phải lão lục cùng đàm tiểu linh mà là một cái nàng không quen biết xa lạ nam nhân nam nhân dung mạo tuấn mỹ mang viền vàng đôi mắt ôn tồn lễ độ tuổi hẳn là cùng thẩm vệ sơn không sai biệt lắm đại tây trang thằng phiu bên ngoài bộ một kiện màu xám vải nỉ áo khoác liền như vậy trường thân ngọc lập mà đứng ở cửa nhìn lâm hướng mỹ chương 51 mươi chương 51 Lâm hướng Mỹ đang từ xe đạp thượng đi xuống dọn đồ vật, nhìn đến người nọ nhìn không chấp mắt nhìn hắn, nhìn không được sửng sốt, ngay sau đó cười chào hỏi, đồng chí ngươi hảo, ngươi là tới ăn cơm sao? Lâm hướng Mỹ ăn mặc một thân khoan rộng thùng thình tùng thâm sắc toái hoa áo đông quần đông, chân mang một đôi mập mạp thủ công bố giày đông, trên đầu vây quanh cái đã kéo tơ khăn trùng đầu, không biết là đông lạnh, vẫn là lái xe mệt, gương mặt đỏ bừng. Hai chỉ mảnh khảnh tay từ miên bao tay lấy ra tới. chính cố sức mà đem một sọt đồ ăn từ xe đạp sau giá thượng dọn xuống dưới cả người nhìn qua dáng vẻ quê mùa lại vô cùng vất vả nhìn kia trương quen thuộc mặt đố lâu dài trong đầu dần hiện ra cái kia giẫm lên tế cùng giày cao gót ăn mặc sinh đẹp váy trang dung vĩnh viễn tinh xảo thân ảnh mãnh liệt đối lập thật lớn tương phản đố lâu dài lại chua sót lại đau lòng biểu tình có chút kích động vội quay đầu đi thấy người nọ sắc mặt không lớn thích hợp nhi lâm hướng mỹ đem sọt đặt ở trên mặt đất nhịn không được hỏi đồng chí Ngươi đây là có việc nhi a? Không có việc gì, chính là tới ăn một bữa cơm. Nghe tiệm cơm bên trong truyền ra tới nói chuyện phím thanh, đố lâu dài áp lực trong lòng kích động, tận lực mặt không đổi sắc. Ngươi là này tiệm cơm giám đốc Lâm Hướng Mỹ. A, ta là. Lâm Hướng Mỹ đáp. Tò mò người này tới ăn một bữa cơm, như thế nào còn hỏi tham khởi tên nàng. Tuy rằng người này có điểm quay quái, quái, nhưng người tới là khách, Lâm Hướng Mỹ đem sọ sách tới cửa. Kia cái gì? Ngươi muốn ăn cơm nói. Có thể đi vào trước gọi món ăn, nhưng là này đồ ăn đều mới vừa mua trở về, đến chờ thượng một thời gian mới có thể hảo. Môn lại lần nữa mở ra, lão lục cùng đàm tiểu linh đi ra. Lão lục dối tay tiếp nhận lâm hướng Mỹ trong tay sọ hướng trong đi, lâm giám đốc ngươi trước vào nhà, dư lại ta tới dọn. Đàm tiểu linh đi đến lâm hướng Mỹ bên người, giúp nàng đem đắp ở xe đạp xà ngang thượng túi ra rắn tử đi xuống lấy, nhỏ giọng nói, hướng Mỹ, đàng trước ngươi mới vừa đi, người này liền tới rồi. Vừa tiến đến liền hỏi thăm có hay không cái kêu Lâm hướng Mỹ, ta nói đây là chúng ta giám đốc ca, sau đó hắn liền vẫn luôn tại đây chờ. Người này ai a An mặc cùng điện ảnh diễn chính là. Tìm ta. Lâm hướng Mỹ nhỏ giọng nói, không khỏi có chút kinh ngạc. Một bên cùng đàm tiểu linh nâng túi ra rắn tử hướng trong đi, một bên nhìn thoáng qua đô lâu dài, đồng chí, có chuyện gì vào nhà nói đi. Đô lâu dài tiến lên hai bước, rồi tay tiếp nhận hai người trong tay túi, ta đến đây đi. Linh tỷ người đi đem trên xe dư lại mấy cái túi để tiến vào lại giúp ta khóa vừa xuống xe lâm hướng mỹ công đạo đảm tiểu linh theo sau đi theo đỗ lâu dài phía sau vào tiệm cơm đồ vật để chỗ nào nhi đỗ lâu dài xách theo túi ra rắn tử hỏi phóng này liền hành lâm hướng mỹ dẫn hắn tới rồi phong bếp cửa chỉ chỉ trên mặt đất chờ đỗ lâu dài đem túi rửa tường phóng hảo lâm hướng mỹ đem hắn lui qua một cái bàn biên ngồi cho hắn đổ ly nước ấm ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên hỏi đồng chí ngươi họ gì ngươi tìm ta là có chuyện gì nhi đỗ lâu dài hai tay nắm tráng men tách trả nhìn thoáng qua bận bận rộn rộn ra ra vào vào lão lục cùng đàm tiểu linh hạ giọng hỏi nơi này địa phương tiểu nhân nhiều không lớn phương tiện có thể hay không chậm trễ ngươi một chút thời gian chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện gì nhi a như vậy thần thần bí bí lại nói ai biết ngươi là người nào a ai dám tùy tùy tiện tiện đi theo người a lâm hướng mỹ mày đẹp nhữ lại đồng chí ta này thượng ban đâu xin nghỉ trừ tiền lương Đố lâu dài ngữ khí ôn hòa mà đánh thương lượng, trong giọng nói mang theo một tia làm người không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu, liền một giờ, cũng không cần đi xa, liền đến đường cái đối diện, ven đường là được. Nói đến cái này phân thượng, lâm hướng Mỹ cũng không hảo lại cự tuyệt, huống chi nàng cũng tò mò người này rốt cuộc là ai, tìm nàng có chuyện gì. Hành, người chờ ta vài phút, ta an bài một chút công tác. Lâm hướng Mỹ nói, đứng dậy đến phòng bếp, đơn giản an bài một chút kế tiếp công tác. Lại công đạo nói chính mình đi ra ngoài một chút thực mau trở lại, theo sau đi ra. Đối với Đỗ đố lâu dài gật gật đầu. Đỗ lâu dài đem trong tay tách trà đặt lên bàn, đứng dậy đi theo Lâm Hướng Mỹ phía sau ra cửa. Hai người đi đến tiệm cơm đường cái đối diện, trước một ngày Lâm Hướng Quang ngồi xổm cái kia cản gió góc, Lâm Hướng Mỹ nhìn Đỗ lâu dài, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, được rồi, nói đi, ngươi là ai, tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Đỗ lâu dài lẳng lặng nhìn trong chốc lát Lâm Hướng Mỹ, thanh âm có chút động dung. chứa đầy muôn vàn cảm xúc tiểu mỹ ta là lâm hướng thần ngươi ca nàng ca lâm hướng thần ở trên chiến trường chết đi đại ca lâm hướng thần nhìn kia trương xa lạ mặt lâm hướng mỹ giá khởi cánh tay cười nạo ra tiếng không có khả năng đỗ lâu dài đột nhiên rỗi tay méo nàng lỗ thai nhẹ nhàng xoay một chút không phải đại ca lâm hướng thần là ngươi thân ca lâm hướng thần ba mẹ ở ngươi 7 tuổi thời điểm ly hôn ngươi yêu nhất tiểu hùng chẳng sợ mau đều rất hết nhan sắc đều tẩy rớt ngươi cũng không bỏ được ném Trên lỗ hai kia lại quen thuộc bất quá một nắm uốn éo, còn có kia từng cái chỉ có nàng đời trước thân ca lâm hướng thần mới biết được sinh hoạt chi tiết, đều làm lâm hướng Mỹ ra đầu tê dại, tâm gắt gao nắm ở bên nhau. Kích động văn phần, khó có thể tin, lâm hướng Mỹ hai tay mười ngón dao nhau nắm chặt thành nắm tay ôm ở ngực, ngửa đầu nhìn đố lâu dài, thanh âm cầm lòng không đậu mà có chút run rẩy, ngươi thật là ta ca lâm hướng thần. Đố lâu dài chém đinh chặt sắt là, lửa ngươi chính là tiểu vương bác. Đây là nàng khi còn nhỏ Hắn húng nàng thích lời nói. Lâm hướng Mỹ đầu hong long vang lên, còn là kiệt lực bảo trì bình tĩnh. Vậy ngươi nói nói chúng ta hiện tại đại địa phương, là chuyện như thế nào? Chúng ta tiểu Mỹ vẫn là như vậy thông minh cẩn thận. Đỗ lâu dài ánh mắt tán thưởng, tiếp theo nói, thế giới này là một quyển sách, viết quyển sách này người là Lâm Ái Cẩm. Đỗ lâu dài từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem quyển sách này lai lịch, cùng với hai người xem qua quyển sách này lúc sau nói qua nói, còn có hắn là như thế nào đem quyển sách này rửa sạch rớt. lâm hướng mỹ lại như thế nào tìm được lâm ái cầm hung hăng quăng nàng mấy bàn tay sở hữu hai người biết đến chi tiết đều nói ra lâm hướng mỹ nghe nghe sớm đã rơi lệ lầy mặt khóc không thành tiếng tiệm cơm môn phát ra tiếng vang đàm tiểu linh xách theo sọt ra tới đảo than đá cho đỗ lâu dài quay đầu lại nhìn thoáng qua đối diện thượng đàm tiểu linh tò mò ánh mắt hắn không vui như mày xê dịch bước chân đem nước mắt chảy dòng lâm hướng mỹ ngăn trở đỗ lâu dài không có nói nữa lẳng lặng nhìn lâm hướng mỹ nhỏ giọng khóc vẫn luôn chờ đến đàm tiểu linh sách theo không sọt trở về tiệm cơm, lúc này mới duỗi tay giúp lâm hướng Mỹ sắt nước mắt, tiểu Mỹ, khóc cái gì, ca ca tới không phải chuyện tốt sao. Lâm hướng Mỹ bắt lấy đố lâu dài tay dán ở chính mình trên mặt, hồng con mắt nghẹn ngào hỏi, ca, ngươi ở nguyên lai kia, có phải hay không đã chết? Nàng là đã chết lúc sau tới, lâm ái cầm cũng là. Cho nên, đại ca hẳn là cũng là đã chết, mới có thể đi vào này. Đố lâu dài nắm lấy lâm hướng Mỹ tay, cười. có thể cùng chúng ta tiểu mị sinh hoạt ở bên nhau, đây mới là quan trọng nhất. Kaka ở nguyên lai thế giới quả thật là đã chết. Nhưng Kaka đến nơi đây tới tìm nàng. Lâm hướng Mỹ lại thương tâm lại cao hứng, buồn vui đan xen. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ phải đối Kaka nói, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên trước nói cái gì. Xem nàng biểu tình kích động bộ dáng, Đỗ lâu giải tưởng an ủi vài câu, nhưng lại nghe được tiệm cơm cửa phòng mở. Đỗ lâu dài quay đầu nhìn lại, lại là cái kia nữ phục vụ. Lúc này là ra tới vứt rác, ánh mắt vẫn là hướng bên này quét. Đỗ lâu dài lạnh mặt, ngươi thỉnh cái giả đi, cùng ta hồi khách sạn. Lâm hướng Mỹ cũng chú ý tới, nhịn không được thở dài, cái này linh tỉ, người khá tốt, chính là quá bắt quái, cái gì đều muốn nghe được. Có thể xin nghỉ sao? Ta có chút đồ vật cho ngươi, còn có chút lời nói cùng ngươi nói, ta ở song sơn đại không lâu, ngày mai phải đi. Đỗ lâu dài nói, nàng nhất thân ái thân ca tới, liền tính thiên vương lão tử hôm nay tới tiệm cơm ăn cơm. Nàng cái này giả cũng đến thỉnh. Lâm hướng Mỹ lấy khăn chùm đầu xoa xoa mặt, lại vỗ vỗ, hướng Đỗ lâu dài cười cười, còn có thể nhìn ra ta khóc không? Đỗ lâu dài nhìn kỹ xem, còn hảo. Lâm hướng Mỹ, ca, vậy ngươi liền tại đây chờ ta, ta đi chào hỏi một cái liền ra tới. Nói xong bước chân vội vàng liền hướng tiệm cơm đi. Tiểu Mỹ, Đỗ lâu dài gọi lại nàng, hai ba bước đi qua đi, hạ giọng nói, người khác hỏi ngươi ta là ai, ngươi tùy tiện biên cái lấy cớ lửa gạt qua đi. Nhiều đừng nói. Ta hiện tại này thân phận, hai ta tốt nhất không cần đi được thân cận quá. Lâm hướng Mỹ đánh giá liếc mắt một cái đố lâu dài ăn mặc, lúc này mới nhớ tới hỏi, ca, ngươi hiện tại gọi tên gì? Đố lâu dài biểu tình có chút vi diệu. Đố lâu dài. Gì? Đỗ lâu dài. Lâm hướng Mỹ đôi mắt lượng lượng, biểu tình đã hưng phấn, lại có một cổ vui sướng khi người gặp họa, kinh thành đô ra cái kia đô lâu dài. Đô lâu dài gật đầu. Lâm hướng Mỹ đột nhiên vô bàn tay cười đến ngửa tới ngửa lui, một bên không hề hình tượng cười ngây ngô, một bên nói, đây là cái gì duyên phận A. Ta cũng thật muốn nhìn một chút đương lâm ái cầm biết người thành đố lâu dài lúc sau xuất sắc biểu tình. Thấy lâm hướng Mỹ mới vừa khóc đến như vậy thương tâm, lúc này lại cười đến như vậy làm cản, đố lâu dài có chút bất đắc dĩ, rôi tay tưởng ở nàng trên đầu xoa hai hạ, nhưng trên đường lại bắt tay thu trở về, nhìn xuống. Chỉ là mãn nhãn sủng nịch mà nhìn lâm hướng Mỹ một bên rậm đại giày đông một bên ha ha ha cười to tưởng tượng đến lâm ái cầm vẻ mặt tan ba ba hận không thể đâm tường mà chết đức hạnh lâm hướng mỹ liền cảm thấy trong lòng thông khoái cười một hồi lâu mới dừng lại đối với đỗ lâu giải huy xuống tay xoay người chạy về tiệm cơm hướng mỹ ngươi sao địa khóc lâm hướng mỹ vừa ở vào cửa đang tiểu linh liền vẻ mặt bắt quái mà thấu đi lên tìm hiểu mà khi nàng nhìn đến lâm hướng mỹ trên mặt từ trong ra ngoài phát ra ý cười lại hồ đồ không đúng à vừa rồi nàng đi ra ngoài hai tranh rõ ràng nhìn đến hướng mỹ ở lau nước mắt ta cái kia nam còn cho nàng lau mặt đâu biết đàm tiểu linh liền ái bắt quái ý xấu nhưng thật ra không có lâm hướng mỹ tuy rằng trong lòng không lớn thoải mái khá vậy không nghĩ cùng nàng so đo chủ yếu là hiện tại nàng tầm tình thật sự tươi đẹp không có thời gian phản ứng nàng linh tỷ ta có việc hưu cái giả hôm nay ngươi liền vất vả đỉnh một chút lâm hướng mỹ công đạo cũng mặc kệ đàm tiểu linh một bụng vấn đề muốn hỏi bắt quái ánh mắt đi vào phòng bếp lại cùng quách sư phó cùng lao lục nói một tiếng liền trực tiếp ra cửa. Song Sơn huyện 4 ra tiệm cơm quốc doanh, sở hữu công nhân mỗi tháng có 2 ngày nghỉ ngơi, nhưng không cố định ngày nào đó hưu, có việc thời điểm liền hưu. 2 ngày hưu xong, lại xin nghỉ liền phải trừ tiền lương. Lâm hướng Mỹ ngày thường không có việc gì, hơn nữa nàng hiện tại vẫn là treo biển hành nghề giám đốc, mỗi ngày sự tình cũng nhiều, nàng giả liền vẫn luôn tích cóc, hôm nay xem như lần đầu nghỉ phép. Tuy rằng biết thiếu nàng không ở trong tiệm, dư lại 3 người phòng trừng sẽ có chút luôn cuống tay chân. nhưng là nàng không rảnh lo như vậy nhiều người nào đều không có hắn thân ca quan trọng ca đi thôi đi đâu lâm hướng mỹ bước chân nhẹ nhàng mà đi đến đỗ lâu dài trước mặt ngửa đầu nhìn hắn cười sán lạ đỗ lâu dài nghĩ nghĩ nói khách sạn người nhiều mắt tạm song sơn loại này tiểu huyện thành ngươi nhận thức ta ta nhận thức người mọi người đều là người quen tàng không được cái gì bí mật ngươi trụ địa phương phương tiện sao phương tiện a lâm hướng mỹ gật đầu đi về nhà Đố lâu dài chỉ chỉ nơi xa khai lại đây màu đen xe hơi, ngồi xe đi. Trên xe tài xế kêu Vân Thúc, ngươi chào hỏi một cái là được, nhiều đừng nói. Lâm hướng Mỹ gật đầu, minh bạch. Xe hơi chậm rãi khai lại đây, ngừng ở hai người trước mặt. Vân Thúc cấn xuống cửa sổ xe, nhìn thoáng qua lâm hướng Mỹ, mới đối đố lâu dài cười nói, lâu dài. Đố lâu dài kéo ra hàng phía sau tòa cửa xe, nhìn lâm hướng Mỹ trước lên xe, chính mình cũng ngồi đi lên, Vân Thúc. Vị này chính là ta một cái bằng hữu muội mội, chúng ta hiện tại đi nhà nàng. Vân Thúc hảo. Lâm hướng Mỹ lễ phép mà cùng Vân Thúc vây vây tay, thuận tiện chỉ lộ, theo con đường này khai quá hai cái giao lộ, quẹo trái. Vân Thúc quay đầu lại, nhiệt tình mà cùng Lâm hướng Mỹ chào hỏi, theo sau ấn nàng chỉ lộ khai qua đi. Xe vòng mấy cái giao lộ, ngừng ở Lâm hướng Mỹ tiểu viện cửa, mấy người xuống xe. Lâm hướng Mỹ móc ra chìa khóa mở ra đại môn khóa, lại chạy chậm đem cửa phòng mở ra. Đỗ lâu dài mở ra cốt xe, cùng Vân Thúc cùng nhau từ bên trong lấy ra thật nhiều đồ vật, ăn dùng một đồng lớn. Hai người ra ra vào vào vài tranh, hướng trong phòng dọn đồ vật. Nhà mình thân ca ca đưa đồ vật, lâm hướng Mỹ thu đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa, buồn không nghĩ hư tình giả ý mà khách sáo. Nhưng ngại với Vân Thúc ở, lâm hướng Mỹ đành phải giả bộ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng chân tay luống cuống mà đi theo hai người chạy trước chạy sau, trong miệng lại nhải ai u đố đại ca, ngài xem ngài tới liền tới. này sao còn mang nhiều như vậy đồ vật đâu này như thế nào không biết xấu hổ đồ vật dọn xong đố lâu dài cười đối vân thúc nói vân thúc ta chờ lát nữa còn muốn cùng lâm đồng chí đi xem nàng đệ đệ muội muội ngươi liền về trước khách sạn buổi tối ngươi ăn cơm lại đến nơi này tiếp ta Tuất lâu dài vân thúc cười nói lại cùng lâm hướng mỹ chào hỏi xoay người đi ra ngoài lâm hướng mỹ khách khách khí khí mà đem người đưa đến cổng lớn nhìn vân thúc lên xe khai đi nàng còn không dừng mà phất tay vân thúc đi thong thả a đỗ lâu dài giơ tay ở nàng trên đầu vỗ vỗ được rồi người đều đi rồi đường trang lâm hướng mỹ hắc hắc ngây nô cười hai tiếng đóng lại cổng lớn cùng đỗ lâu dài về phòng cửa phòng một quan huynh ngội hai người liếc nhau lâm hướng mỹ ngao một tiếng liền nhảy tới rồi đỗ lâu dài trên người ôm cổ hắn, ca ta thân ca ai ta cho rằng ta đời này cũng thấy không ngươi ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi đỗ lâu dài đem đầu sau này thân vẻ mặt ghét bỏ mà đem lâm hướng mỹ từ trên người hắn hái xuống Được rồi à, bao lớn người, không điểm nhi ổn trọng dạng. Hắc hắc hắc. Ở mang đại chính mình thân ca trước mặt, lâm hướng mị biến thành cái tiểu nhược trí, không ngừng hắc hắc hắc ngây ngô cười. Các ngươi tại đây ở đã bao lâu, còn thói quân sao? Ngươi dọn ra tới, là cái kia kêu, kêu thẩm vệ sơn bang nội Ngươi, chúng ta kia mấy cái đệ đệ muội muội còn nghe lời sao, đố lâu dài từng cái phòng đánh giá, một bên xem một bên hỏi ra liên tiếp vấn đề. Buổi sáng thiêu hỏa đã sớm tắt, trong phòng lạnh l lâm hướng mỹ chạy tới phòng bếp thiêu xài đốt lửa ca, ngươi có thể hay không từng bước từng bước hỏi như vậy nhiều vấn đề ngươi làm ta trả lời trước cái nào đỗ lâu giải thấy trước kia nuông triều từ bé lâm hướng mỹ dị thường thuần thục mà thêm xài đốt lửa có chút đau lòng còn cảm thấy có chút mới lạ cũng xách cái tiểu băng ghế chuẩn bị ngồi ở lâm hướng mỹ bên người bồi nàng nhóm lửa nhưng hắn ăn mặc một thân mau đến mắt cá chân trường khoản vải nỉ áo khoác hắn như vậy ngồi xuống đi xuống áo khoác liền kéo mà. đỗ lâu dài nhìn nhìn có vô số thật nhỏ cái hốn nền xi măng mắt lộ ra ghét bỏ đem tiểu băng ghế đặt ở trên mặt đất liền như vậy đứng lâm hướng mỹ vừa thấy hắn cái kia biểu tình nhìn không được mắt trận trắng nhi vội vô vộ trên tay dính hôi đứng lên đi đến đỗ lâu dài phía sau ba lượng hạ liền đem đỗ lâu dài vải nỉ áo khoác cấp lột đi xuống lâm tổng tỉnh tỉnh nơi này là thập niên 70, mươi ngươi kia tự phụ đại thiếu ra cái giá đi a đời trước tuy rằng cha mẹ bất hòa gia đình bất hạnh nhưng bọn họ ba mẹ hai bên ở kinh tế đều còn xem như giàu có tiền tài thượng chưa từng có khắt khe quá bọn họ hai người từ nhỏ liền chưa từng thiếu tiền sau lại hai anh em chính mình làm buôn bán lại không thiếu kiếm kinh tế thượng vẫn luôn là giàu có cho nên nàng ca ở sinh hoạt thượng đó chính là cái mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu khí công tử tấm tắc này thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh a mọi người đều là đầu một hồi xuyên thư bằng gì nàng ca là có thể xuyên thành cái nhà giàu công tử a Lâm hướng Mỹ đem đố lâu dài áo khoác đưa về trong phòng, trở lại phòng bếp, thấy đố lâu dài vẫn là tay chân không chô sắp đặt ở kia ngốc đứng. Làm ra vẻ gì đâu. Lâm hướng Mỹ tiến lên, một phen đem hắn ấn ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cầm lấy lò móc ở lòng bếp thọc thọc, làm lò lửa đốt đến càng vượng. Đây là người mội ta hiện tại quá nhật tử, nơi này cùng cây du thôn so sánh với, cũng không biết hảo nhiều ít lần. Ngươi liền thấy đủ đi. Nói lên cây du thôn, Lâm hướng Mỹ quay đầu nhìn về phía đô lâu dài, ca. ngươi sao tìm được này đỗ lâu dài cởi bỏ tay trang nút thắt ngồi đến thoải mái điểm tiếp nhận lâm hướng mỹ trong tay lò móc học nàng bộ dáng ở lòng bếp một đốn chỗ lẫn rào đến hô hô hướng ra mạo hôi ngại nhưng thành thật ngồi đi lâm hướng mỹ một phen cướp về ngươi mau nói sao tìm được ta đỗ lâu dài đem ngày hôm qua đi cây du thôn cùng long loan chấn trải qua nói lại nói không tìm được lâm hướng quang ta liền tới song sơn nghe nói ngươi tìm công tác ta đoán có khả năng là ở tiệm cơm quốc doanh liền ai ra hỏi Ngày hôm qua hỏi tầm ra, hôm nay là cuối cùng một nhà, không nghĩ tới ngươi thật tại đây. Ta làm vân thúc đi mua đồ vật, ta lưu lại chờ. Lâm hướng Mỹ nghiêng đầu tò mò hỏi, vậy ngươi như thế nào vừa lên tới liền cùng ta nói thật, ngươi không sợ ta là nguyên lai like lâm hướng Mỹ? Ngươi sẽ không sợ làm sợ nhân ra. Đỗ lâu dài dơ tay ở lâm hướng Mỹ trên đầu xoa xoa, đại náo phân ra, còn cùng nhà họ Lâm những người đó đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cảm thấy đây là kia đáng thương cô nương có thể làm ra tới chuyện này. <cười> lâm hướng mỹ ngây ngô cười ra tiếng đối đố lâu dài rỗi rôi ngón tay cái người hiểu ta phi ta thân ca mạc chúc cũng đố lâu dài cười hỏi đúng rồi ta ngày hôm qua ở long loan trung học bên ngoài nhìn đến một cái cùng ta trước kia lớn lên rất giống hải tử xách theo gậy gộc một trận chạy lung tung ta vòng vài vòng cũng không đuổi theo hắn đó là hướng quang đi nói lên lâm hướng quang lâm hướng mỹ lôi kéo đố lâu dài lại nhải mà đem ngày hôm qua kia kinh tâm động phách một ngày cùng hắn nói đố lâu dài lúc ấy cũng nhìn kia quyển sách đối lâm hướng quang ở trong sách bi thảm kết cục rành mạch nghe xong lâm hướng mỹ nói trầm sắc mặt đứa nhỏ này này tính tình về sau đến đệ nặng điểm lâm hướng mỹ gật đầu huynh ngồi hai người ngồi ở bệ bếp bên cạnh một bên sưởi ấm một bên đem hai người đi vào thế giới này lúc sau tình huống đều nói giảng xem như đối lẫn nhau trạng hương có đại khái hiểu biết đố lâu dài nơi đô ra, là cái tư bản hùng hậu thực nghiệp nhà từng ở quốc gia lâm vào chiến loạn niên đại quên tiền quên vật không thiếu xuất lực Nhưng ở cái này có tiền chính là tội thời đại, tương lai thực mau liền sẽ bị cuốn vào một hồi kiếp nạn bên trong. Thay đổi rất nhanh lại nổi lên, thẳng đến dung chuyển niên đại kết thúc, quốc gia cổ vũ một bộ phận người trước phú lên lúc sau, đô gia mới lấy lại sĩ khí, lại lần nữa đi hướng huy hoàng. Đố lâu dài xuyên tới thời điểm không tốt, sắp gặp phải kia trường kiếp nạn. Hai người đều biết trong sách có chuyện, cũng đều rõ ràng thời đại này đặc thu tính, nối tiếp xuống dưới sắp phát sinh sự tình trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đỗ lâu dài từ trong túi móc ra một cái dạy nặng phong thư đưa cho lâm hướng Mỹ, đây là 2.000 đồng tiền, ngươi tăng hảo, lưu làm bất cứ tình huống nào. Không cần nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cần trương dương. Biết, muốn điệu thấp. Lâm hướng Mỹ tiếp nhận, lo lắng hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Không thể trước thoát đi sao? Đỗ lâu dài lắc đầu, nếu ta thành đỗ gia duy nhất như tử, hiện tại, còn có về sau, sẽ hưởng thụ cái này thân phận mang đến hậu đại sinh hoạt. Vậy nên gánh vác khởi cái này thân phận mang đến trách nhiệm. Ca, chính là ta lo lắng ngươi. Lâm hướng Mỹ bắt lấy Đỗ lâu dài tay. Đỗ lâu dài nắm chặt lâm hướng Mỹ tay, đừng lo lắng, bất quá một hai năm khổ nhật tử mà thôi, thực mau qua đi. Hoàn cảnh chung cho phép, có một số việc không phải bọn họ bằng vào so người khác nói trước một ít đồ vật là có thể đủ thay đổi, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, lâm hướng Mỹ bất đắc dĩ thở dài. trầm mặt trong chốc lát, lâm hướng Mỹ lại hỏi, ca, ngươi ở nguyên lai like nơi đó? là chết như thế nào." Đỗ Lâu dài ngón tay một đốn, cười cười, "Không quan trọng." Phòng Trưng không thoải mái đi, thấy hắn không muốn nói, Lâm Hướng Mỹ cũng không có đuổi theo hỏi, chỉ là đau lòng mà nhìn Đỗ Lâu dài, đem đầu dựa vào hắn cánh tay thượng, "Là, không quan trọng, dù sao chúng ta đều tới, chờ thêm mấy năm, chúng ta liền dọn đến một chỗ trụ." Đỗ Lâu dài gật đầu, duỗi tay ôm quá Lâm Hướng Mỹ bả vai vô vô, "Hảo, kia sự kiện qua, ta liền dọn đến An cát tới, đến lúc đó ta giúp ngươi mang mấy cái hài tử." Ngươi khảo cái an cắt đại học. Lâm hướng Mỹ gật đầu, nàng là có một lần nữa tham gia thi đại học tính toán, không riêng gì vì bằng cấp, càng vì lại thể nghiệm một phen cuộc sống đại học. Lúc ấy làm học sinh thời điểm, một lòng nghị sớm một chút nhi tốt nghiệp, hảo một lòng một dạ kiếm tiền. Mà khi thật sự rời đi vườn trường, đi hướng xã hội, mới phát hiện, học sinh thời đại là nhân sinh nhất đáng giá hoài niệm tốt đẹp giai đoạn. Tiểu Mỹ, ngươi nói cái kia thẩm vệ sơn chính là nơi này người, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? hắn vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy? Đỗ lâu dài hỏi Lâm hướng mỹ nói là ta đại ca cứu hắn mệnh Lâm hướng mỹ lại ở trong lòng bổ sung một câu phỏng chừng kia nam nhân tám phần coi trọng nàng Đỗ lâu dài nghĩ nghĩ cái này niên đại người trọng tình trọng nghĩa cũng có khả năng ta tử khối này hôn mê mấy tháng trong thân thể tỉnh lại lúc sau ở trên giường nằm hơn một tháng lại phục kiện hơn một tháng trong khoảng thời gian này đối Đỗ đố ra cũng có điều hiểu biết Đỗ lâu dài nhăn nhăn mày theo ta được biết Đỗ ra cùng ăn cắt cái này thẩm ra, lẫn nhau nhận thức. Nhiều năm trước còn có chút ăn tết, cho nên, hai ta sự nếu không thể đúng sự thật nói cho thẩm vệ Sơn, vẫn là đừng làm cho hắn biết chúng ta gặp mặt sự, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hành! Lâm hướng Mỹ gật đầu, hắn giống nhau buổi tối mới trở về, người ăn cơm chiều đi tới đến cập. Huynh mội hai người hồi lâu không thấy, hai bên trên người lại đã xảy ra như vậy nhiều không thể tưởng tượng sự, máy hát vừa mở ra liền thu không được. Thời gian quá đến bay nhanh, thẳng đến hai người đều đói bụng mới phát hiện đã buổi chiều một chút nhiều lâm hướng mỹ nấu gạo cơm dựa theo hai người trước kia khẩu vị sao một cái cay vị mười phần chua cay khoai tây ti còn sao cái khai vị chua cay cải trắng huynh muội hai người ngồi ở giường đất trước bàn liền một chút thức ăn mặn không có hai bàn thức ăn chay đem non nửa nồi cơm ăn cái tinh quang ăn xong lâm hướng mỹ sai khiến đỗ lâu dài đi rửa chén đỗ lâu dài ở nàng trên đầu chụt một chút chính mình tẩy đi lâm hướng mỹ hắc hắc ngây nô cười Bưng chén đến phòng bếp tẩy tẩy xuyên xuyến. Lại lần nữa xác nhận đây là nàng thân ca không sai. Nàng ca chính là cái này Đức Hạnh, từ nhỏ đến lớn, ngươi làm hắn nấu cơm phết đất giặt quần áo đều được, chính là ghét nhất rửa chén. Nhà bọn họ chén, nếu là bảo mẫu á di không tới, liền vẫn luôn là nàng tẩy. Cơm chưa ăn đến vãn, lại ăn đến nhiều, hai người vẫn luôn cũng chưa đói. Mãi cho đến 6 giờ nhiều, vẫn thúc ở viện ngoại gõ vang lên đại môn. Cùng đỗ lâu dài ngồi ở trên giường đất liêu đến hăng say nhi lâm hướng Mỹ mới nhớ tới nên làm cơm chiều. Đỗ lâu dài ngăn lại nàng, xuống đất xuyên dày, mặc tốt áo khoác, cái này điểm, ngươi muốn tiếp hải tử, ta không ở này ăn. Lâm hướng Mỹ mắt trông mong hỏi, ca, ngươi lần này không thấy thấy vọng tinh cùng ngọt nào sao. Bọn họ siêu manh siêu đáng yêu, nhưng hiểu chuyện, ngươi nhất định sẽ thích. Thấy lâm hướng Mỹ hai mắt tỏa ánh sáng cùng hắn khoe ra đệ đệ muội muội. Đỗ lâu giải nhớ tới nàng trước kia phàm là được đến điểm thứ tốt đều đến trước mặt hắn hiến vật quý bộ dáng, nhịn không được cười, lần này đã không thấy tăm hơi, miễn cho ngươi đến cùng bọn nhỏ giải thích một đống. Lần sau, chờ chuyện này qua đi, lần sau ta tới tài kiến. Hiện tại lúc này, đừng cùng bất luận kẻ nào nói ngươi nhận thức ta. Lâm hướng Mỹ có chút thất vọng, nhưng cũng lý giải, Kia hành đi, ngươi nếu là trở về, có cơ hội nói nhất định phải cho ta tới cái tin nhi. đố lâu dài rối tay đem lưu luyến không rời mà lâm hướng mỹ kéo vào trong lòng ngực thật mạnh ôm ôm tiểu mỹ ngươi hảo hảo ta sẽ mau chóng lại đây tìm ngươi ca ngươi cũng muốn hảo hảo lâm hướng mỹ hồi ôm đố lâu dài hít hít cái mũi sinh tử cách xa nhau một hồi mới vừa gặp mặt lại muốn tách ra lần sau tái kiến còn không biết là khi nào chỉ hy vọng hết thể sớm một chút qua đi đố lâu dài buông ra lâm hướng mỹ đi ra ngoài vừa đi một bên nói Tuy rằng biết cái kia lâm ái cầm cũng cùng chúng ta giống nhau, nhưng chỉ cần nàng không chọc đến ngươi, ngươi trước không cần phải xen vào nàng, dư lại chờ ta tới lại nói. Lâm hướng Mỹ gật đầu, biết, ta này vội vàng đi làm kiếm tiền mang hài tử, không giành phản ứng nàng. Nghĩ vậy một phân khai lại không biết khi nào thấy, đố lâu dài cùng cái lão mụ tử dường như lại công đạo, còn có cái kia thẩm vệ sơn, nếu là có khả năng, vẫn là bảo trì nhất định khoảng cách, nhà bọn họ cái loại này bối cảnh, quan hệ tương đối phức tạp. Yên tâm! Lòng ta hiểu rõ. Lâm hướng Mỹ nói. Hai người nói chuyện, đi tới xa nhà ngoại. Ta đi. Diệp, ngươi, hảo hảo. đỗ lâu dài giơ tay nhanh chóng ở lâm hướng Mỹ trên đầu sờ soạng, Lâm hướng Mỹ trong lòng không tha, hốc mắt lên men, tưởng kêu câu ca, nhưng lại sợ vân thúc nghe thấy. Đang do dự, phía sau chuyển đến xe thanh, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc xe dịp lập tức lái qua đây, ngừng ở đỗ lâu dài xe hơi mặt sau. Thẩm vệ Sơn. nhìn đến trong xe kia trương quen thuộc mặt đỗ lâu dài thấp giọng hỏi lâm hướng mỹ gật đầu nhỏ giọng nói là hắn như thế nào hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại hai người khi nói chuyện xe dịp cửa xe mở ra thẩm vệ sơn ăn mặc một thân màu xanh lục mỏng khoảng vải nỉ áo khoác xuống xe mặt vô biểu tình chiều hai người đi tới đỗ lâu dài cùng thẩm vệ sơn liếc nhau cảm nhận được hắn trong ánh mắt không tốt không hề lưu lại hướng lâm hướng mỹ gật gật đầu xem như cáo biệt kéo ra cửa xe lên xe đi rồi lâm hướng mỹ nhìn theo xe khai xa khai ra ngõ nhỏ lúc này mới xoay người nhìn về phía đã đến nàng phía sau thẩm vệ sơn làm bộ dường như không có việc gì mà cười hỏi thẩm vệ sơn ngươi đã trở lại thẩm vệ sơn túi đầu nhìn lâm hướng mỹ ánh mắt thâm trầm biện không rõ cảm xúc hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát nhấc chân hướng trong đi thanh âm lạnh lùng vào nhà lâm hướng mỹ nghĩ đến kia một phòng còn không có tới kịp thu hồi tới đồ vật vội chạy trước hai bước duỗi tay ngăn lại thẩm vệ sơn cái kia thẩm vệ sơn ngươi trước giúp ta đi tiếp vọng tình cùng ngọt ngào hảo sao thẩm vệ sơn quét nàng liếc mắt một cái dối tay xuyên qua nàng bên hông đem nàng kẹp lên tới liền hướng trong đi vào phòng đem nàng hướng trên mặt đất một phóng nói đi ngươi như thế nào nhận thức đô lâu dài quả nhiên giống ca ca nói thẩm ra cùng đô ra là cũ thức vẫn là quan hệ không thế nào tốt cũ thức nàng nào nghĩ đến thẩm vệ sơn đột nhiên trước tiên trở về hai người lục vào nàng này lời nói dối đều còn không có tới kịp biên đâu nói chuyện thấy lâm hướng mỹ trần chờ thẩm vệ sơn sắc mặt không du khẩu khí không được tốt kia mệnh lệnh tiểu binh giống nhau bá đạo khẩu khí làm lâm hướng mỹ thực khó chịu nàng rỗi tay đẩy một phen thẩm vệ sơn dương cằm bất chấp tất cả ta liền nhận thức làm sao vậy làm gì một hai phải cùng ngươi hội báo lâm hướng mỹ nói xong xoay người liền đi chuẩn bị đi ra cửa cố thẩm ra tiếp hài tử thuận tiện ngẫm lại chờ lát nữa như thế nào đem thẩm vệ sơn lửa gạt qua đi nhưng nàng mới vừa xoay người không đợi đi một bước Cánh tay đã bị Thẩm Vệ Sơn bàn tay to nắm lấy, theo sau dùng sức một xả, nàng liền thật mạnh đâm vào Thẩm Vệ Sơn trong lòng ngực. Người nam nhân này dã man lại thô lỗ, Lâm Hướng Mỹ nhịn không được tạt mao. "Thẩm Vệ Sơn, ngươi có bệnh đi." Ô oh ô. Oh. Lâm Hướng Mỹ còn không có mang xong, càng bị Thẩm Vệ Sơn nắm nâng lên tới, một chương ấm áp môi dán đi lên. Nụ hôn này, cường thế, bá đạo, làm nàng không thở nổi. Chương 52, chương 52. Sống hai đời, Lâm Hướng Mỹ vẫn là lần đầu tiên cùng người hôn môi. trong lúc nhất thời sẽ không để thở mau ngất đi mới liều mạng đẩy ra thẩm vệ sơn nhưng dưới chân nhún ra sau này lảo đảo một chút thẩm vệ sơn dỗi tay ôm lấy nàng eo đi theo nàng đi phía trước đi rồi một bước hai người điệp ở bên nhau dựa vào trên tường thẩm vệ sơn rũ mắt nhìn lâm hướng mỹ nhân vừa rồi hắn quá độ dùng sức mà trở nên đỏ bừng như máu môi nhịn không được lại cúi đầu lâm hướng mỹ lý trí thu hồi dỗi tay ấn ở thẩm vệ sơn ngoài miệng thẩm vệ sơn ngươi vì cái gì hôn ta hô hấp không đều lâm hướng mỹ thanh âm lực lượng mềm mại xứng với nàng đỏ bừng gương mặt cùng đỏ bừng ngôi dẫn người mơ màng thẩm vệ sơn một bàn tay bọc lâm hướng mỹ sau eo, một bàn tay bọc nàng sau cổ khiến cho hắn ngẩng đầu lên cái mũi ở lâm hướng mỹ cái mũi thượng nhẹ nhàng cọ hạ ngày xưa trầm thấp dễ nghe thanh âm có chút ách tưởng thân theo hắn nói chuyện môi chấn động lâm hướng mỹ ấn ở hắn trên môi lòng bàn tay ngứa đến không được nhịn không được từ hắn ngoài miệng lấy ra ở hắn trên quần áo trà sát đem kia ngứa kính nhi trả rớt, hai người mặt gần trong găng tức, hơi thở tương đối, tựa hồ còn có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập, bùm bùm bùm. Lâm Hướng Mỹ nhìn Thẩm Vệ Sơn, đi thẳng vào vấn đề, Thẩm Vệ Sơn, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không coi trọng ta? Vốn tưởng rằng hắn còn sẽ giống như trước đây, hồi thượng một câu ta coi trọng ngươi nào, nhưng ngoài dự đoán, hắn cư nhiên gật đầu, đúng vậy. Cái này đến phiên Lâm Hướng Mỹ sử sốt, nhìn Thẩm Vệ Sơn lại thò qua tới mặt. nuốt nước miếng lùi về sau rụt rụt cổ thẩm vệ sơn ngươi đây là tưởng cùng ta xử đối tượng thẩm vệ sơn ánh mắt thám thâm không hề có do dự là tưởng cùng ngươi chỗ người này hôm nay cư nhiên như vậy thẳng thắn thành khẩn lâm hướng mỹ tâm kinh hoàng không ngừng khoe miệng nhịn không được hướng lên trên kiều kiều duỗi tay ở thẩm vệ sơn ngực chọc chọc ta đây suy xét suy xét thẩm vệ sơn lại đi phía trước tế tế, đem lâm hướng mỹ cả người vững chắc tế ở trên tường thanh âm chấm thấp vì cái gì muốn suy xét lâm hướng mỹ thẩm vệ sơn ngón tay vuốt ve một chút lâm hướng mỹ cảm ngươi cũng thích ta ánh mắt sâu thẳm ngữ khí thập phần chắc chắn thích ngươi thì thế nào bị vạch trần tâm tư lâm hướng mỹ có chút thật mất mặt cũng không phủ nhận nhưng còn bị hắn đúng lý hợp tình nói chọc đến có chút sinh khí dối tay dùng sức đẩy một phen thẩm vệ sơn thích ngươi liền phải cùng ngươi xử đối tượng a vậy ngươi tưởng cùng ai chỗ thẩm vệ sơn nhìn lướt qua trong phòng trên mặt đất trên giường đất một đống lớn đồ vật thẩm vệ sơn chỉ chỉ vài thứ kia Hỏi, như thế nào, tưởng cùng cái kia đô lâu dài chỗ. Ngươi biết hắn là người nào sao, Liên dám cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau. Lâm hướng Mỹ mắt trợn trắng, lại lần nữa đẩy một phen không chút sức mẹ thẩm vệ Sơn. Thẩm vệ Sơn, ngươi có bệnh a Ta sao có thể cùng hắn chỗ? Tuy rằng thay đổi khuôn mặt, thay đổi cái thân phận, nhưng đó là nàng ca, nàng thân ca được không? Thẩm vệ Sơn đánh giá lâm hướng Mỹ, thấy nhắc tới đô lâu dài, nàng trên mặt không có một tia ái muội biểu tình, trong lòng hơi hơi thả lỏng. Rồi lại khó hiểu, không muốn cùng hắn xử đối tượng, như thế nào làm hắn về đến nhà tới. Con thanh thanh thật thật làm hắn sờ soãn đầu. Con lưu luyến không rời mà nhìn theo hắn. Thẩm vệ Sơn cùng tòa núi lớn dường như, chết trầm chết chầm, lâm hướng Mỹ cảm thấy chính mình đều phải bị hắn tê bẹp. Ngươi trước lên. Lâm hướng Mỹ hai tay dùng sức đẩy hắn, ý đồ ôn tồn giải thích, thẩm vệ Sơn, đố lâu dài với ta mà nói, là một cái phi thường trọng yếu phi thường người, có một số việc ta không có biện pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ. nhưng ta cùng hắn, tuyệt đối không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn. Lâm hướng Mỹ nói một trường xuyên nói, nhưng thẩm vệ Sơn tự động che chắn mặt khác, chỉ nghe được kia một câu đỗ lâu dài với ta mà nói là phi thường trọng yếu phi thường người, vừa mới hòa hoán một chút sắc mặt lập tức lại âm trầm đi xuống, phi thường trọng yếu phi thường. Có bao nhiêu quan trọng? So với ta còn quan trọng. Lâm hướng Mỹ nghẹn đến nói không ra lời. Trước mặt cái này, là nàng nhận thức cái kia thành thủ cổ trọng. Bình tĩnh tự giữ nam nhân sao? Như thế nào hấu chí cùng nhà bọn họ vọng tinh cùng ngọt ngào giống nhau, một hai phải ở nàng trước mặt so ra cái cao thấp tới. Lâm Hướng Mỹ cảm thấy Thẩm Vệ Sơn có chút vô cớ gây rối, còn là nhẫn mại tính tình hống, hai người các ngươi đều rất quan trọng, giống nhau quan trọng. Nói xong câu đó, còn không đợi Thẩm Vệ Sơn cấp ra đáp lại, Lâm Hướng Mỹ chính mình trước sửng sốt một chút. Cà ca là nàng thân nhất thân nhân, Sùng nàng hộ nàng dưỡng nàng lớn lên, so nàng ba mẹ còn quan trọng thân nhân. Nhưng thẩm vệ Sơn, khi nào cùng ca ca giống nhau quan trọng. Lâm hướng Mỹ ở vì chính mình buột miệng thốt ra ý tưởng khiếp sợ, nhưng thẩm vệ Sơn lại đen mặt, yên lặng nhìn trong chốc lát lâm hướng Mỹ, phùng nàng mặt lại lần nữa hôn đi lên. Cùng vừa rồi kêu bá đạo dã man thô lỗ thân pháp bất đồng, lúc này đây nhiều một chút ôn nu, nhưng này nam nhân không biết là không kinh nghiệm, vẫn là sức lực quá lớn, lâm hướng Mỹ miệng vẫn là bị đâm cho sinh đau. Đẩy đẩy không khai, trốn không chỗ trốn, lâm hướng Mỹ thử chủ động một ít lấy này tới giảm bớt này dã man nam nhân cùng gặm móng heo dường như thân pháp cảm nhận được lâm hướng mỹ chủ động đáp lại thẩm vệ sơn quả nhiên hòa hoãn lực đạo động tác ôn nhu rất nhiều hai cái thái kê túi bắp lẫn nhau sơ soạng thử hoàn thành lần thứ hai hôn môi còn lẫn nhau nếm nếm đối phương đầu lưới cũng không biết qua bao lâu hai người lại lần nữa tim đập thở hổn hển mà tách ra thẩm vệ sơn vuốt ve lâm hướng mỹ hơi hơi phiếm hồng khỏe mắt hiện tại đâu ai càng quan trọng lâm hướng mỹ Hắn đây là muốn nghiêm hình bức cung, đánh cho nhận tội. Thẩm vệ sơn lâm hướng mỹ sắc mặt đà hồng, tạm dừng một cái trước mắt, duỗi tay ở thẩm vệ sơn có chút đâm tay bản tốc thượng có một chút không một chút mà vớt, thanh âm lại mềm lại ngọt. Ta có cái bí mật. Thẩm vệ sơn hô hấp không thuận, duỗi tay cởi bỏ áo lông phía dưới áo sơ mi lênh khấu, cơ quơ cổ. Cái gì bí mật? Hai người kê tại cùng nhau, thẩm vệ sơn một tay giải nút thắt, lại hoảng cổ động tác, cho đến lâm hướng mỹ tim đập lại lần nữa gia tốc. Trên cổ trói buộc giải trừ. nhưng thẩm vệ sơn vẫn như cũ cảm thấy có chút thở không nổi một tay khấu ở lâm hướng mỹ trên eo một cái tay khác trống ở trên tường lại lần nữa hỏi cái gì bí mật ân lâm hướng mỹ mắt hạnh bà quang liễm diễm thanh âm nhu nhu thẩm vệ sơn ta cùng đỗ lâu giải chi gian quan hệ cùng ta bí mật này có quan hệ nhưng ta hiện tại không có biện pháp nói cho ngươi bí mật này là cái gì chờ về sau về sau thời cơ thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho ngươi hảo sao về sau có lẽ hai người quan hệ càng thân mật Thành phụ thề, thành ái nhân, kia nàng sẽ đem chính mình lai lịch đủ số nói cho hắn. Nhưng hiện tại, không được. Trên đỉnh đầu kia chỉ tay nhỏ ở hắn mới vừa cạo đoạn đầu tóc cha thượng bắt lại đây lộng qua đi, thẩm vệ sơn tim đập nhanh hơn, thật mạnh hít một hơi. Trầm mặt trong chốc lát, thẩm vệ sơn túi người đem đầu vùi ở lâm hướng Mỹ cổ, dùng tiếp cận khí thanh thanh âm nói, tiểu Mỹ, ta biết ngươi bí mật, ta cũng biết ngươi là ai. Dừng phong biệt thử 28 đống. Dừng phong biệt thử 28 đống. Đó là đời trước nhà nàng địa chỉ. Lâm Hướng Mỹ nghe bên thai kia trầm thấp giọng nam chậm rãi nói ra cái này địa chỉ, cả người ngốc lăng trụ. Một lát, Lâm Hướng Mỹ ánh mắt khiếp sợ lại tràn ngập vui sướng, Thẩm Vệ Sơn. Tiểu Sơn, ngươi là Tiểu Sơn có phải hay không? Bị Lâm Hướng Mỹ vừa mừng vừa sợ biểu tình lấy lòng đến, Thẩm Vệ Sơn khỏe miệng trầm rãi cong lên, như chút được gánh nặng điểm phía dưới, là ta. A. Lâm Hướng Mỹ thét chói thai ra tiếng, theo sau liền nhảy mang nhảy. Huy quyền ở thẩm vệ Sơn trên người dùng sức tạp vài quyền. nhảy đến quá mức đột nhiên, nếu không phải thẩm vệ Sơn né tránh đến mau đều phải khái thượng nguy hắn. Ngươi thật là Tiểu Sơn. Ta liền nói ngươi là Tiểu Sơn. Ngươi cái xui xẻo hài tử, ta phía trước đều hỏi qua ngươi, ngươi vì cái gì không thừa nhận. Lâm hướng Mỹ áp lực không được trong lòng hưng phấn. Hôm nay đây là cái gì ngày đại hỷ, chính mình thân ca mới vừa tìm tới, sau đó lại phát hiện thẩm vệ Sơn chính là Tiểu Sơn. Ta Tiểu Sơn đệ đệ A. ta nhưng cuối cùng nhìn thấy người quen lâm hướng mỹ kích động vạn phần điên rồi giống nhau lại cười lại kêu, lại nhảy trong lòng ẩn giấu quá nhiều bí mật nàng nhưng quá tịch mịch hiện giờ gặp được đồng hương nàng thật là kích động đến lập tức liền phải nước mắt lưng trọng. lâm hướng mỹ dương nanh múa vớt mà đi sở thẩm vệ sơn mặt vặn lại đây vặn qua đi tả hữu xem xét mau làm tỉ tỉ nhìn xem ngươi nói giống nhau mặt trước kia ngươi nhiều tình xảo a hiện tại sao như vậy thô ráp a thẩm vệ sơn hai người chi gian phong cách đột biến vừa rồi bởi vì hôn môi mà trở nên vi diệu ái muội tốt đẹp không khí trong nháy mắt kể hết tan thành mây khói thẩm vệ sơn trong lòng về điểm này nhi tiểu diễm trong phút chốc không còn sót lại chút gì hắn vẻ mặt bất đắc dĩ khe khẽ thở dài buông ra ôm ở lâm hướng mị sau trên eo tay lui ra phía sau vài bước đi đến giường đất duyên biên sau này một ngưỡng trực tiếp nằm ngã xuống trên giường đất đừng hỏi hỏi chính là tâm như cho tàn quả nhiên nữ nhân này một khi đã biết thân phận của hắn chính là như vậy một bộ đức hạnh hắn liền biết hắn đã sớm biết lâm hướng mỹ đuổi theo quỳ gối trên giường đất túng thẩm vệ sơn cánh tay đem hắn hướng khởi kéo Nữ khí hưng phấn lại kích động tiểu sơn ngươi cho ta lên chạy nhanh cho ta nói rõ ràng ngươi chừng nào thì tới ở cây du thôn thời điểm cũng đã là ngươi đúng không khi đó ngươi vì cái gì không nhận ta thẩm vệ sơn nằm ở trên giường đất hai điều chân dài chi trên mặt đất vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp bảo trì trầm mặc thấy thẩm vệ sơn không nói lời nào lâm hướng mỹ giơ tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng gỗ trắng trận táo bạo uy hiếp mau nói mau nói bằng không tỉ tỷ đánh ngươi a nghĩ đến vừa rồi cái kia bị hắn tê ở trên tường hôn môi đỏ bừng mặt mềm một ngoan ngoan đáng yêu nữ nhân thẩm vệ sơn có một loại xúc động trở lại vừa rồi phong bế miệng mình hắn liền không nên nhất thời não nóng hổi nàng thẳng thắn thẩm vệ sơn tiểu sơn lâm hướng mỹ không hề có phát hiện thẩm vệ sơn vẻ mặt bất đắc dĩ vẫn cứ nhéo hắn cảm, nhéo hắn mặt, vút hắn đầu, giống chỉ chim sẻ giống nhau, ở bên thai hắn giễu rít xảo cái không ngừng. Thẩm Vệ Sơn chỉ cảm thấy đầu nhân sinh đau, cánh tay dài rối ra, ngăn ở Lâm Hướng Mỹ trên vai một cái dùng sức đem nàng lớn đảo, xoay người hôn đi lên, ngăn chặn tia kia trương làm hắn tâm phiền ý luẩn miệng. Lâm Hướng Mỹ cứng đờ, như thế nào lại thân? Nghĩ vậy nam nhân là cái kia cùng nàng cùng nhau lớn lên, vẫn luôn kêu nàng tỷ tỷ tiểu thí hải, Lâm Hướng Mỹ ra sức dãy rủa. Nhưng không chờ nàng phịch hai hạ, đã bị thẩm vệ Sơn một bàn tay nhẹ nhàng ngăn chặn. Chờ nàng vượng vượng hồ hồ hoàn toàn thành thật xuống dưới, thẩm vệ Sơn buông ra nàng, túi đầu ở nàng trong suốt phấn nhuận trên môi mổ một ngụm. Nam nhân trầm thấp tiếng nói nghe tới ôn nhu, nhưng lại mặc danh mang theo cảnh cáo, lâm hướng Mỹ, ta là cái so ngươi đại 9 tuổi nam nhân. Cho nên, ở trước mặt ta, không cần giống như trước như vậy không lớn không nhỏ, nhớ kỹ sao. Có ý tứ gì? Chính là không cho nàng dùng để trước đối phó Tiểu Sơn kia một bộ đối phó Hàn bái. Lâm hướng Mỹ đánh tâm nhãn không phục, chính là, ngươi chính là tiểu sơn nào. Ta so ngươi lại Ngươi trước kia như ngoan, làm kêu tỷ tỷ của ta liền kêu tỷ tỷ Hai người làm hàng xóm như vậy nhiều năm, có thể coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng thói quen ở trước mặt hắn làm tỷ tỷ thói quen hắn ngượng ngùng lại câu nệ mà đi theo nàng phía sau. Chó con đột nhiên biến thành đại ác lang. Nàng không tiếp thu được. Nếu là không biết liền tính, nhưng rõ ràng biết hắn chính là tiểu sơn, làm nàng ở trước mặt hắn trăng lộn Nàng trang không được. Thẩm vệ Sơn, ta nguyên lai like 25, tới này qua cái năm, thêm lên, hiện tại 26 tuổi. Ngươi đâu? Lâm hướng Mỹ duỗi tay chọc chọc hăng cảm, một lòng quyết ra cái lớn nhỏ tới. Thẩm vệ Sơn đôi lông mày hơi hai 20 năm ấy đi vào nơi này, tại đây sinh sống 8 năm, như vậy tính lên, 28. Lâm hướng Mỹ chấn động, không có khả năng. Ngươi có thể hay không tính toán? Ngươi 20 năm ấy, ta đã đời 21. Đến ta tới này phía trước tổng cộng qua 4 năm, ngươi nhiều lắm 24. Cho nên vẫn là ta đại. thẩm vệ sơn, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng ta đúng là nơi này qua 8 năm, tới thời điểm 18, hiện tại đầy 26. Như vậy sao? Lâm hướng Mỹ như mày nghĩ. Nhớ tới Lâm ái cầm cùng ca ca cùng nàng nói những cái đó sự cùng phát sinh thời gian, cẩn thận một cân nhắc, thật đúng là chính là. Nguyên lai thế giới thời gian, so hiện tại trầm gấp đôi. Cho nên nói. Thẩm vệ Sơn thật sự so nàng sống lâu hai năm, thành ca ca. Thẩm vệ Sơn nhìn trầm trầm lâm hướng Mỹ mau nhăn ở bên nhau mặt, khỏe miệng cầm lòng không đậu cong cong, rõ ràng sao? Nga! Lâm hướng Mỹ không tình nguyện mà lên tiếng. Thẩm vệ Sơn rỗi tay ở nàng hơi hơi đô khởi trên môi nhẹ nhàng ấn một chút, về sau kêu ta vệ Sơn ca. Nay nam nhân, đối làm nàng kêu hắn ca việc này như thế nào như vậy chấp nhất? Chẳng lẽ là trước kia như vậy nhiều năm bị nàng áp bách đến quá mức, lâm hướng mỹ giơ tay đem thẩm vệ sơn tay chủ bay phiên cái phong tình vạn trùng xem thường dỗi tay dùng sức đẩy hắn tránh ứng ra ta đều mau bị ngươi áp đã chết tuy ý lâm hướng mỹ nghẹn đến mức mặt đỏ bừng thẩm vệ sơn không chút sức mẻ chúng ta phía trước nói rõ ràng hiện tại cùng ta nói nói cái kia đô lâu dài các ngươi là như thế nào nhận thức lại là khi nào nhận thức nếu mọi người đều là đồng hương cũng không có gì nhưng giấu dếm lâm hướng mỹ nói thẳng không cố kỵ biểu tình có chút đắc ý thẩm vệ sơn không thể tưởng được đi đỗ lâu dài là ta ca ta thân ca lâm hướng thần nghe lâm hướng mỹ vô cùng thân thiết khẩu khí lại nghĩ đến phía trước đỗ lâu dài nhìn thấy hắn hơi hơi để phòng ánh mắt thẩm vệ sơn trong lòng có đại khái suy đoán còn là xác nhận ngươi thân ca lâm hướng thần nếu là nơi này lâm hướng thần hai người chiến hữu nhiều năm sinh tử huynh đệ mặc kệ hắn biến thành cái gì thân phận nhìn thấy hắn thẩm vệ sơn tuyệt đối sẽ không thờ ơ xoay người liền đi lâm hướng mỹ gật đầu dừng phong biệt thự 28 đống lâm tổng a tổng đem ngươi miêu trộm lại đây loát lâm tổng thẩm vệ sơn nhữ mày thật là hắn hắn như thế nào thành đô lâu dài ngươi xác định không có tính sai ta cũng làm không rõ ràng lắm nhưng ta hai mà khẳng định hắn chính là ta thân ca lâm hướng mỹ ngữ khí chắc chắn nhưng trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc nàng xuyên thành nàng chính mình thẩm vệ sơn xuyên thành thẩm vệ sơn chính mình lâm ái cẩm xuyên thành lâm ái cẩm vì cái gì chỉ cần nàng ca lâm hướng thần Cư nhiên xuyên thành đô lâu dài. Nga, chẳng lẽ là bởi vì nơi này Lâm Hướng Thần thật sự không có, cho nên chỉ có thể xuyên thành người khác. Suy nghĩ trong chốc lát cũng làm không rõ ràng lắm, Lâm Hướng mỹ cũng lười đến lãng phí nào tế bảo, nhìn Thẩm Vệ Sơn gần trong gang tấc mặt, đột nhiên hừ một tiếng, "Thẩm Vệ Sơn, phía trước ta liền hoài nghi ngươi, ở cây du thôn thời điểm ta rõ ràng hỏi qua ngươi, ngươi vì cái gì không thừa nhận?" Thẩm Vệ Sơn nghĩ đến chính mình kia không thể hiểu được được đau, còn có tuy không có trở ngại nhưng gần nhất liên tiếp phát tác tim đập nhanh chờ mặc lâm hướng mỹ vươn hai tay ôm hắn đầu bất mãn kháng nghị mọi người đều là xuyên thư người còn có cái gì không thể thẳng thắn nói xuyên thư cái gì xuyên thư thẩm vệ sơn bắt lấy từ ngữ mấu chốt trước kia thẩm vệ sơn chưa bao giờ nhìn cái gì tiểu thuyết càng đừng nói cái gì internet cẩu huyết tiểu bạch văn lâm hướng mỹ biết hắn không thấy quá kia quyển sách lập tức tới phổ cập khoa học hứng thú lại lần nữa xô đẩy thẩm vệ sơn lên ngồi xong Ta cùng ngươi nói một chút này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người từ vào cửa bắt đầu, không phải điệp ở bên nhau, nện ở trên tường, chính là chồng lên đè ở trên giường đất. Tuy rằng cách lẫn nhau áo lông áo khoác, nhưng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thẩm vệ sơn thật là có chút luyến tiếp bung ra. Nghe hà lâm hướng mỹ nhìn như là muốn báo nổi, thẩm vệ sơn thở dài, đứng dậy ngồi xuống trên giường đất. Rốt cuộc đạt được tự do lâm hướng mỹ một lăn long lóc bò dậy, ngồi quỳ ở thẩm vệ sơn trước mặt. Tiểu sơn, ngươi không biết đi? Nơi này một ít kỳ thật là một quyển sách. Thẩm vệ Sơn sửa đúng nàng, Têu vệ Sơn ca, Sơn ca, thẩm đại ca đều được. Đều khi nào, này nam nhân còn dối dám này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, có thể hay không có chút cái nhìn đại cục Lâm hướng Mỹ không kiên nhẫn phát tay, tiếp theo nói, ai nha, này không quan trọng. Quan trọng là, quyển sách này là ta ba cái kia sau lão bà nữ nhi, chính là Lâm ái cầm viết. Lâm hướng Mỹ cái miệng nhỏ đắc đi đắc đi, đem quyển sách này lai lịch. còn có nàng cùng lâm ái cẩm chi gian ân ân oán oán đều nói một lần thẩm vệ sơn cùng lâm hướng mỹ từ nhỏ ở tại cách vách lâm hướng mỹ cùng lâm ái cẩm chi gian rất nhiều chuyện hắn đều biết nhưng mặt sau những cái đó xung đột tương đối kịch liệt trên cơ bản đều là thẩm vệ sơn tham gia quân ngũ lúc sau phát sinh hắn này vẫn là lần đầu nghe nói thẩm vệ sơn sắc mặt trầm trầm duỗi tay đi sở lâm hướng mỹ mặt trong mắt hiện lên đau lòng cùng thương tiếc thật không nghĩ tới ta rời đi những năm đó ngươi bị như vậy nhiều ủy khuất Lâm hướng Mỹ nói được chính hăng Say nhi, thấy thẩm vệ sơn dỗi tay tới sờ nàng, ngại hắn đánh gãy nàng, giơ tay một cái tắt đem thẩm vệ sơn tay chụp bay, nắm chặt nắm tay, ta tính tình ngươi còn không biết, ta không chịu cái gì vì khuất. Ta đều đánh đi trở về, là thật đánh, đánh đến nàng gặp mặt đều sợ ta. Thẩm vệ sơn nắm chặt bị không lưu tình chút nào chụp bay tay, lại hỏi, cho nên hiện tại lâm ái Cẩm, chính là cái kia lâm ái Cẩm, Đúng vậy, chính là nàng. Bất quá ta đã đã cảnh cáo nàng. Nàng tạm thời không dám chọc ta. Lâm hướng Mỹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì tới lại hỏi, Nga, đúng rồi, Tiểu Sơn. Thẩm vệ Sơn dị thường chấp nhất, lại lần nữa sửa đúng, vệ Sơn ca, Sơn ca, hoặc là thẩm đại ca. Ai nha, đừng ngắt lời, nói chính sự đâu. Lâm hướng Mỹ triệu thẩm vệ Sơn vấy vây quyển, ta, ta ca, Lâm ái cầm, chúng ta ở nguyên lai like kia, đều là đã chết mới đến này. Người cũng đã chết. Phi phi phi, ta là nói. người ở nguyên lai thế giới cũng đã chết thẩm vệ sơn theo bản năng ấn hạ ngực ân xuất ngoại duy cùng thời điểm trái tim chúng một thương ở đâu đâu ta nhìn xem lâm hướng mỹ duỗi tay liền đi bái thẩm vệ sơn xem y phát hiện là bộ đầu áo lông lại nắm chặt hắn áo lông và tao ý đổ hướng lên trên xốc mãn nhãn tò mò lần trước nàng ở thẩm vệ sơn kia phòng gặp được hắn tắm rửa xong vai trần như thế nào không thấy được hắn ngực trái thượng có súng thương a chỉ có một trường điều vết sẹo thẩm vệ sơn giữa mày nhảy, nhảy. Bắt lấy lâm hướng Mỹ dở trò tay, cắn răng, lâm hướng Mỹ. Lâm hướng Mỹ chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội, làm gì sao? Trước kia chúng ta cùng nhau bơi lội, lại không phải không thấy quá, ta còn sờ qua người cơ bụng đâu. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, không cần tùy tiện đối nam nhân động tay động chân, rất nguy hiểm biết không? Thẩm vệ Sơn ngữ mang cảnh cáo. Hai người ngồi xếp bằng mặt đối mặt ngồi, lâm hướng Mỹ thói quen tính mà ở thẩm vệ Sơn cánh tay thượng khác một phen, ngữ khí khiêu khích, làm gì? Ta liền động tay động chân, ngươi còn dám đánh ta a Thẩm vệ Sơn rỗi tay đầu trụ lâm hướng Mỹ sau cổ, dùng sức đi phía trước một túm, hai người mặt hơi kém đánh vào cùng nhau, thẩm vệ Sơn đến răng, ta sẽ không đánh ngươi, nhưng là ta sẽ ngủ ngươi. Lâm hướng Mỹ bị này xú không biết xấu hổ nói kinh đến. Hoa, đến không được, trước kia tổng đỏ bừng mặt tiểu nam nhân đây là muốn tạo phản. Thấy lâm hướng Mỹ không biết sống chết cư nhiên còn mắt trợn trắng, một bộ đánh chết không tin bộ dáng, thẩm vệ Sơn nhịn không được nghiến răng. Mới áp xuống đem người ném đi ở giường đất tội ác ý niệm. Lâm hướng Mỹ một bộ quả nhiên như thế biểu tình, đắc ý mà cười. Rồi tay đem thẩm vệ Sơn cánh tay chụp bay, đứng rồi, ngươi còn chưa nói, phía trước vì cái gì không chịu nhận ta đâu. Thẩm vệ Sơn sau này, dựa vào trên tường, có lệ nói, ta so ngươi lớn 9 tuổi, sợ chết ở ngươi đằng trước, ngươi thương tâm khổ sở. Lâm hướng Mỹ bị hắn đầu đến thẳng nhạc, vỗ chân cười đến ngửa tới ngửa lui, lý giải, lý giải. lão nam nhân giống nhau đều có loại này lo lắng Lão nam nhân thẩm vệ sơn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm lâm hướng mỹ ngữ khí không tốt lâm hướng mỹ mặc danh cảm giác được nguy hiểm vội ngồi quý lên thò lại gần lấy lòng mà cười cười nói dỡn bất lão bất lão một chút bất lão thẩm vệ sơn lúc này mới hỏa hoán sắc mặt ngay sau đó lại chính chính sắc mặt ngươi ca ở nơi nào ta cùng hắn đi gặp một mặt về đô gia có một số việc nhi đến nhân lúc còn sớm cho hắn để cái tỉnh Là về mũ cùng xét nhà chuyện này đúng không? Lâm hướng Mỹ nhỏ giọng hỏi. Thẩm vệ Sơn hỏi, trong sách viết. Ân. Lâm hướng Mỹ gật gật đầu, nhưng chỉ đơn giản mà nói đại lạc nổi lên, cụ thể không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Lấy thẩm vệ Sơn ra bối cảnh, hắn nếu là biết chút nội tình cũng không kỳ quái. Lâm hướng Mỹ xuống đất xuyên dày, ngự khí vội vàng, ta ca ở tại song Sơn khách sạn, ngày mai liền rời đi, chúng ta chạy nhanh. Vừa rồi ngươi đột nhiên trở về. ta cũng chưa hảo hảo cùng ta ca cáo biết đâu biết đỗ lâu dài chính là đời trước lâm hướng thần thẩm vệ sơn thái độ đại chuyển biến cũng không ăn dấm xuống đất xuyên dày đi theo lâm hướng mỹ liền đi đó là đến nắm chặt thời gian hai người khóa cửa phòng viện môn lên xe thẳng đến song sơn khách sạn tới rồi địa phương đồng thời xuống xe vào cửa thẩm vệ sơn móc ra giấy chứng nhận đến phục vụ đài chào hỏi hai người trực tiếp lên lầu gõ vang lên đô lâu dài trụ phòng tìm ai không trong chốc lát Đỗ lâu dài thanh âm từ bên trong cánh cửa xuyên tới. Lâm hướng Mỹ hạ giọng, đỗ đồng chí, ta, lâm hướng Mỹ. Vừa dứt lời, phòng môn mở ra, đỗ lâu dài kinh hỉ lại kinh ngạc, tiểu Mỹ, sao ngươi lại tới đây? Lâm hướng Mỹ đem đứng ở ven tường thẩm vệ Sơn túm lại đây, đôi mắt lượng lượng, cười nói, ca, cho ngươi đưa cái kinh hỉ. Chương 53 chương 53 Nghe được lâm hướng Mỹ làm trò thẩm vệ Sơn mặt, không e rẻ mà trực tiếp kêu hắn ca, đỗ lâu dài khó hiểu mà nhìn lâm hướng Mỹ. Thấy nàng cười đến vui vẻ, nhưng người đem lộ tránh ra, tiến vào nói đi. Hai người vào cửa, đỗ lâu dài đem cửa đóng lại, đi tới chỉ chỉ phòng trong sofa, ngồi. Lâm hướng Mỹ hưng phấn không thôi, cũng không ngồi, tiến lên thân mật mà lôi kéo đỗ lâu dài tay, chỉ vào thẩm vệ sơn mặt mày hớn hở hỏi, ca, ngươi mau đoán, đoán hắn là ai? Hắn là ai? Là thẩm vệ sơn, bất quá chính là nguyên lai liền sinh hoạt ở chỗ này thẩm vệ sơn. Đây là phía trước ở lâm hướng Mỹ ra. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm đã nói quá sự. Chẳng lẽ tiểu Mỹ là làm hắn đoán hai người bọn nàng quan hệ? Chẳng lẽ tiểu Mỹ phía trước không nói với hắn lời nói thật, này hai người yêu đương. Đỗ lâu giải sắc mặt có chút nghiêm túc. Tiểu Mỹ muốn yêu đương có thể, nhưng lại như thế nào ngây ngốc mà đem người lánh đến trước mặt hắn trực tiếp kêu hắn ca, đây là cùng thẩm vệ Sơn thẳng thắn hai người bọn họ thân phận. Tiểu Mỹ làm như vậy có điểm ngốc ca thẩm vệ Sơn ra là chính cống giai cấp vô sản, liền nhà hắn cái kia bối cảnh. Đối xuyên thư loại này quái lực loạn thần sự tình, hắn sẽ nghĩ như thế nào? hướng hồ cái này thẩm vệ sơn, liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết là cái lòng dạ sâu đầm người. Ngắn ngủn trong nháy mắt, đỗ lâu dài suy nghĩ rất nhiều. Liên thẩm vệ sơn nếu là trở mặt đi cử báo bọn họ là kẻ điên, hắn muốn như thế nào mang theo lâm hướng Mỹ chạy, hướng nào trốn, như thế nào tàng đều đã nghĩ kỹ rồi. Thấy đỗ lâu dài thần sắc đen tối, cũng không biết miên man suy nghĩ ở não bổ chút thứ gì, lâm hướng Mỹ cũng không hề út út mở mở. trực tiếp vạch trần đáp án nàng cố ý đem thanh âm áp thấp thấp thần bí lại hưng phấn ca hắn là tiểu sơn nha ở tại nhà chúng ta cách vách tiểu sơn tiểu sơn đệ đệ cái gì cái này thẩm vệ sơn là tiểu sơn đỗ lâu dài sửng sốt đem lâm hướng mỹ kéo đến một bên có chút nghi hoặc mà thấp giọng hỏi tiểu mỹ vừa rồi ở ngươi kia ngươi cũng không phải là nói như vậy như thế nào như vậy trong chốc lát công phu hắn liền tới đây vẫn là ngươi lầm hử kia có thể quay ai còn không nên trách thẩm vệ sơn cái kia kỳ quái nam nhân lâm hướng mỹ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm vệ sơn đối đố lâu dài giải thích ca này đều do tiểu sơn hắn phía trước vẫn luôn không cùng ta nói vừa rồi nhìn đến người hai chúng ta hàn huyên một ít việc hắn mới đem lời nói cùng ta nói rõ lâm hướng mỹ tự động tỉnh lược nàng cùng thẩm vệ sơn tương nhận kia một lời khó nói hết phức tạp quá trình đố lâu dài lướt qua lâm hướng mỹ đỉnh đầu nhìn thẩm vệ sơn thử thăm dò hỏi lam hồ trường bán thẩm vệ sơn khỏe miệng cong cong Không hề có do dự, 10 giờ chín hoàn. Đây là hai người đời trước đi trường bắn xạ kích, một lần hứng khởi đánh giá khi, hai người được đến giống nhau điểm. Lúc ấy chỉ có hai người bọn họ ở đây, cái này tỉ thí kết quả, người khác cũng không biết. Đây là trong sinh hoạt một kiện tiểu thú sự, hai người bọn họ lúc sau cũng cũng không có đối bất luận kẻ nào nói lên quá. Cho nên lâm hướng Mỹ nghe được như lọt vào trong sương mù, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, tò mò hỏi, hai người các người đang nói gì đâu. Nhưng hai cái nam nhân không hẹn mà cùng đều không có phản ứng nàng, nhìn nhau một lát. Đỗ lâu giải hiểu ý cười, tiểu sơn. thẩm vệ sơn cũng cười, thần ca. Hai cái cao cao đại đại anh tuấn xoáy khí nam nhân đồng thời rôi tay, đem che ở bọn họ trung gian, thập phần vướng bận lâm hướng mỹ cấp lây khai. Lúc sau từng người đi phía trước mại một bước, mở ra hai tay, thật mạnh ôm ở cùng nhau, ở lẫn nhau phía sau lưng thượng dùng sức chụp hai hạ Đột nhiên bị hai cái đại nam nhân không chút nào ôn nhu mà lây một chút. Lâm hướng Mỹ không đứng vững, sau này lui hai bước, chân cong đụng vào sofa biên, một ngông ngồi ở trên sofa. Hai người các ngươi có bệnh A. Lâm hướng Mỹ đấm sofa kháng nghị. Các ngươi muốn ôm liền ôm, đẩy nàng làm gì. Nhưng hai cái kiểu biệt gặp lại nam nhân không hề có không phản ứng tạc mao lâm hướng Mỹ, còn gắt gao ôm nhau. Đỗ lâu giải thật cao hứng, tiểu Sơn, nhiều năm không thấy, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Thẩm vệ Sơn cũng mãn nhan ý cười, thần ca. ta cũng thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi đời trước thẩm vệ sơn ra không chuyển nhà phía trước hai nhà biệt thự dựa gần thẩm vệ sơn là trong nhà con trai độc nhất nhưng là ba ba mụ mụ ở hắn khi còn nhỏ ra thai nạn xe cộ bỏ mình hắn vẫn luôn đi theo ra ra nai nai trụ hắn ngày thường tính tình có chút thẹn thùng không thích tìm hài tử khắc chơi duy độc đối tính cách hoạt bát rộng rãi hàng xóm tỷ tỷ lâm hướng mỹ là cái ngoại lệ cha mẹ ly hôn sau thẩm vệ sơn cùng lâm hướng mỹ huynh muội hai cái một mình cư trú trong nhà không có đại nhân thực tự do thẩm vệ sơn cũng không có việc gì liền thích lật qua hai nhà tường viện đến cách vách lâm ra ra đi tìm lâm hướng mỹ nghỉ thời điểm càng là ngẩn ngơ chính là một ngày lâm hướng thần so thẩm vệ sơn lớn thật nhiều tuổi chính là cái đại ca ca cũng coi như là nhìn thẩm vệ sơn lớn lên lâm hướng thần đối cái này tổng bồi nhà mình muội muội chơi tùy ý nhà mình muội muội khi dễ tiểu đáng thương đệ đệ rất là chiêu cố còn thường xuyên phê bình lâm hướng mỹ không cần luôn là khi dễ tiểu sơn sau lại thẩm vệ sơn đi tham gia quân ngũ không có phương tiện cùng bên ngoài tùy ý liên hệ hơn nữa thẩm vệ sơn ra gian mãi mãi dọn đi ở nông thôn hai bên mới hoàn toàn không có đối phương âm tín mấy năm qua đi còn có thể tái kiến hơn nữa vẫn là ở cái này thần kỳ lại xa lạ địa phương lâm hướng thần cũng chính là hiện tại đố lâu dài cảm xúc thâm hậu ôm thẩm vệ sơn cái này cố nhân thật lâu không buông tay thật tốt thật tốt thẩm vệ sơn cũng có chút động dung dùng sức hồi ôm đỗ lâu dài thiên môn văn ngữ Đều ở này một cái nhiệt tình ôm chung Bị vắng vẻ lâm hướng Mỹ ngồi Ở trên sofa, đem ôm gối đặt Ở trên ủi, chống cánh tay nâng má Bất đắc dĩ hỏi, uy Các người hai cái đại nam nhân ôm lâu như vậy Rốt cuộc ôm hảo không có Nghe được lâm hướng Mỹ kháng nghị nói Hai cái nam nhân rốt cuộc bông ra lẫn nhau Nhìn nhau cười Hai người một tả một hữu rửa gần lâm hướng Mỹ Ở trên sofa ngồi, lâm hướng Mỹ ôm ôm gối Bên trái xem một cái nhà mình đại ca Bên phải xem một cái tiểu sơn đệ đệ Hạnh phúc lại thỏa mãn mà cười thở dài. Ai, này cũng thật hảo. Chúng ta như bây giờ, giống như về tới rừng phong biệt thự hai đống. Ba người ngồi ở trên sofa, Lâm Hướng Mỹ ngồi trung gian, hai người bọn họ ngồi hai bên. Một màn này thật đúng là giống đời trước ở rừng phong biệt thự kia vô số cuối tuần cùng ngày nghỉ buổi chiều thời gian. Đỗ lâu dài cùng thẩm vệ sơn đều cười, không hẹn mà cùng duỗi tay đi xoa Lâm Hướng Mỹ đầu. Hai ca nam nhân tay ở không trung đụng tới. Thẩm vệ sơn dừng một chút. bắt tay thu trở về Đỗ lâu giải phát hiện thẩm vệ sơn nhìn về phía lâm hướng mỹ ánh mắt cùng trước kia khác nhau rất lớn bất động thanh sắc mà ở lâm hướng mỹ trên đầu xoa nhẹ một chút nhìn thẩm vệ sơn nói tiểu sơn ngươi tiểu mỹ tỷ tới lâu như vậy ít nhiều ngươi trợ giúp cảm ơn ngươi à tiểu mỹ tỷ này ba chữ Đỗ lâu dài tăng thêm ngữ khí hắn nhìn thẩm vệ sơn chờ hắn trả lời tiểu mỹ tỷ lâm hướng mỹ nghe thấy cái này quen thuộc xưng hô nhìn thẩm vệ sơn ha hả a ngây ngô cười ra tiếng ca Ngươi không biết, Tiểu Sơn vừa rồi còn phi làm ta kêu hắn ca đâu, hai chúng ta còn bẻ xả nửa ngày so với ai khác đại. Thẩm vệ sơn nhìn thoáng qua vô tâm không phổi lâm hướng mỹ, làm bộ trong lúc vô tình tún tún nàng áo khoác cổ áo, nhìn Đỗ lâu dài ôn hòa mà cười nói, thần ca, như vậy nhiều năm, ta có một nửa thời gian đều là ở nhà ngươi quá, ngươi nói lời này liền quá khách khí. Cũng là, chúng ta chi gian không cần giảng những cái đó dối trá lời khách sáo. Đỗ lâu dài cười cười, Đỗ lâu dài thay đổi đề tài. Tiểu Sơn, ta hiện tại trong nhà bên kia, gần nhất khả năng sẽ có chút phiến phức, ngày mai phải trở về đuổi. Lần sau lại đến, còn không biết là khi nào, ngươi tiểu Mỹ tỉ bên này, còn phải ngươi tốn nhiều hiểu lòng cố một chút. Nàng hiện tại một người mang theo ba cái hài tử, ta thật sự là có điểm không yên tâm. Tiểu Mỹ bên này ngươi yên tâm, có ta đâu. Thẩm vệ Sơn nói, tay ở lâm hướng Mỹ trên đầu sờ soạng. Lâm hướng Mỹ theo bản năng nhìn thoáng qua đỗ lâu dài, trộm ở thẩm vệ Sơn trên eo khắp một phen. Lấy ánh mắt trừng hắn Làm gì làm gì làm gì Nàng ca ở đâu Đừng lao tại đây cùng nàng dở trò Thẩm vệ sơn bàn tay to bay nhanh nắm một chút lâm hướng mỹ tay Ở nàng dây rủa phía trước lại bông ra đuôi lông mày hơi trọn Làm sao vậy Trước kia ở nhà ngươi Làm cho ngươi ca mặt Ngươi còn không phải là như vậy đối ta sao Nhìn hai người ám trọc trọc ở phân cao thấp Cảm giác này cùng đời trước giống nhau Nhưng lại không giống nhau đỗ lâu dài đời trước làm buồn bán duyệt nhân vô số Vừa thấy liền biết Hai người đây là có việc A thấy ở trước mặt hắn thẩm vệ Sơn chút nào không kiêng rẻ trong chốc lát thân mật mà xả một chút lâm hướng Mỹ cổ áo trong chốc lát lại vô tình giống nhau chạm vào nàng ngọn tóc Đỗ lâu dài trong lòng sáng tỏ đến nhiều năm như vậy qua đi chẳng sợ thay đổi cái địa phương lại đều thay đổi cái thân phận tiểu Sơn đối tiểu Mỹ lại vẫn là cái kia tâm tư nghĩ đến đời trước Lâm hướng Mỹ đến 25 tuổi cũng không nói qua một hồi luyến ái Đỗ lâu dài đối thẩm vệ Sơn thái độ thấy vậy vui mừng Trước không nói hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, ít nhất mọi người đều hiểu tận gốc dễ, nếu là hai người bọn họ có thể thành, ít nhất có thể không hề phòng bị mà sinh hoạt ở bên nhau. Bằng không nghẹn thân phận bí mật, cũng là cái phiền thoái. huống chi, xem Tiểu Sơn ánh mắt, hắn là có thể nhìn ra tới, hắn khả năng so trước tiêu càng thích Tiểu Mỹ. Mà Tiểu Mỹ, tựa hồ đối Tiểu Sơn cũng không phải không hề tình nghĩa. Hai người vô ý thức mà thân mật cử chỉ, liền bại lộ tâm tư. Nếu hai người thật sự có thể thành, đối ba người tới nói, đều là chuyện tốt. Thấy bọn họ hai người véo ta một chút, ta sờ người một chút, động tác nhỏ không ngừng, đố lâu dài cảm thấy có chút không mắt thấy, nhưng lại giống cái lao phụ thân giống nhau sinh ra một loại nữ nhi rốt cuộc có người muốn vui mừng tới. Chờ hai người bọn họ ngươi tới ta đi náo loạn trong chốc lát, đố lâu dài thanh hạ giọng nói, tiểu sơn, về đâu ra, ngươi có hay không nghe được cái gì tiếng gió. Rốt cuộc trong sách viết chính là trong sách viết. hay không thật sự sẽ phát sinh, vẫn chưa biết được. Như thẩm vệ Sơn tại đây, đỗ lâu dài liền tưởng nhiều hỏi thăm một chút. Nghĩ đến chính mình tới chủ yếu mục đích, thẩm vệ Sơn chính chính sắc mặt, nói, thần ca, cây to đón non gió, đỗ ra bên kia, theo ta nghe được tin tức, sợ là phiền toái không nhỏ. Nếu có thể, thần ca ngươi trở về, nắm chặt thời gian đem trong nhà tài sản có thể quên liền quên, có thể đưa liền đưa, có lẽ có thể bảo nhất thời an bình. Tiêu tài miễn hai, này đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đỗ lâu dài gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhưng ngay sau đó chuyện vừa chuyển, khả năng tiểu mị cũng theo như người nói, ta tới thời điểm, trước kia Đỗ lâu dài ngoài ý muốn thai nạn xe cộ, đã hôn mê mấy tháng, trong tay hắn qua tay sở hữu sinh ý đều bị phụ thân hắn tiếp qua đi. Ta tỉnh lại lúc sau phục khỏe mạnh phục hai tháng, một hảo liền mã bất đỉnh để tới rồi song sơn. Cho nên, trước mắt, Đỗ gia sinh ý ta cũng không có tham dự trong đó. Một hồi đi liền đưa ra muốn quên tặng, sợ là có điểm khó làm đến. Đố lâu dài khe khẽ thở dài. Thẩm vệ Sơn tỏ vẻ lý giải, đều lưu chữ cũng không thấy đến tất cả đều là chuyện xấu, ngạnh chống khiêng quá trong khoảng thời gian này, chờ mũ một trích thì tốt rồi. Ta nghe hướng Mỹ nói, mặt sau bị tịch thu tài sản đại bộ phận lại đều lui trở về, số lượng khổng lồ, là các ngươi đố ra ngày sau đông Sơn tái khởi tự tin. Đố lâu dài gật đầu, theo lý thuyết, phải làm như thế. Hai cái nam nhân ngươi một lời ta một ngữ, liền đố ra sắp gặp phải phiền toái xúc đầu gối mà nói. lẫn nhau trao đổi dụng tâm thấy ý đồ thương lượng ra một cái nguy hiểm thấp nhất, tổn thất nhỏ nhất ứng đối phương pháp. Cách Lâm Hướng Mỹ, Thẩm Vệ Sơn cùng đỗ lâu dài nghiêng người ngồi đối diện, một tả một hữu đều giã một con cánh tay ở sofa trên lưng, mặt mang tươi cười, trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Hướng Mỹ ngồi ở bị hai cái nam nhân vòng thành nửa vòng trung, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nàng nếm thử vài lần gia nhập đàn liêu, nhưng lăng là không có thể cắm thượng lời nói, cuối cùng nàng trực tiếp từ bỏ, sau này một dựa. cấp hai cái nam nhân nhường ra không gian. Đến, nàng chính là cái dư thừa bái. Đỗ lâu dài cùng thẩm vệ sơn, từ đỗ ra, cho tới thẩm ra, lại cho tới trước mắt thế cục cùng với tương lai đại phương hướng thay đổi sở mang đến đủ loại kỳ ngộ. Hai người càng liêu hứng thú càng cao, đều nhịn không được đi phía trước thấu thấu, đem lâm hướng Mỹ địa phương tế thật sự tiểu. Lâm hướng Mỹ bị tế đến hoảng, lại bị hoàn toàn xem nhẹ đến có chút khó chịu, ngồi thẳng, đầu tiên là đẩy một phen đỗ lâu dài, Lại ở thẩm vệ sơn trên đùi vỗ vỗ, các ngươi ngồi qua đi một chút, tế đã chết. Đừng xảo. đỗ lâu dài duỗi tay, ấn ngăn trở hắn tầm mắt lâm hướng mỹ chán, đem nàng ấn trở lại sofa trên lưng. Thẩm vệ sơn tắc bắt lấy lâm hướng mỹ chụp ở hắn trên đùi tay, vuốt ve một chút bùng ra, hỏi, nếu không ngươi ngồi ta bên này. Ta không. Lâm hướng mỹ không chút do dự cự tuyệt. Nàng liên phải ngồi trung gian. Hai cái nam nhân cười cười, tiếp theo sướng liêu. Ngay từ đầu lâm hướng Mỹ còn dùng tâm nghe, sau lại nghe nghe liền thất thần, đầu lười biếng mà hướng sofa trên lưng một ai, liên tục đánh lên áp. Quả nhiên, nam nhân chi gian nói chuyện phiếm nội dung chính là như vậy nhảm chán. Những cái đó còn có đã nhiều năm mới có thể phát sinh ra quốc thiên hạ đại sự tiểu tình, bọn họ hiện tại liêu như vậy hăng say nhi, đáng giá sao? Thấy lâm hướng Mỹ thật dài lông mi run lên run lên, trên dưới Mỹ mắt thẳng đánh nhau, thẩm vệ sơn cười cười, thấp giọng nói, thần ca, tiểu Mỹ mệt nhọc, lúc này cũng quá muộn. Nếu không chúng ta đi về trước, về sau điện thoại liên hệ. Hành. Đỗ lâu dài duỗi tay ở lâm hướng Mị trên đầu xoa xoa, cười đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn lấy giấy nhanh chóng viết hai cái số điện thoại, đưa cho thẩm vệ Sơn. Này hai cái đều là ta tư nhân dãy số, nếu ta ở chính là ta tiếp, không tiếp chính là ra ngoài. Thẩm vệ Sơn cũng đến bên cạnh bàn viết cái dãy số, đây là ta đơn vị, bất quá ngươi nếu là gọi điện thoại, đừng nói ngươi là đỗ lâu dài, liền nói là thần ca. Đỗ lâu dài tiếp nhận. Hành. Lâm Hướng Mỹ che miệng đánh áp, ngửa đầu nhìn hai cái cao lớn nam nhân, liền thấy bọn họ hai ở nơi đó trao đổi liên hệ phương thức, thương lượng về sau câu thông phương pháp, còn nghiêm trang cố ý ước định vài câu bất đồng dưới tình huống tiếng lóng, lấy bị không có phương tiện thời điểm sử dụng. Lâm Hướng Mỹ thật sự không nhịn xuống, xì một tiếng cười, này hai người thần kinh hề hề, không biết còn tưởng rằng bọn họ là cái gì thần bí tổ chức đại nhân vật, lương đeo cái gì nhiệm vụ cơ mật đâu. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Hướng Mỹ. Đỗ lâu dài buồn cười hỏi, cười cái gì? Lâm hướng Mỹ xua xua tay, không có, không có, các ngươi tiếp tủ. Hai cái nam nhân lại giao lưu vài câu rốt cuộc nói xong. Thẩm vệ Sơn đi qua đi, bắt lấy lâm hướng Mỹ hai cái cánh tay, đem nàng từ trên sofa bức lên tới, đi thôi, về nhà. Tiểu Mỹ, về sau mặc kệ chuyện gì, nhiều cùng Tiểu Sơn thương lượng. Chờ ca bên này sự tình qua đi, đều dàn xếp hảo, ta liền tới tìm ngươi. Đỗ lâu dài công đạo. Rôi tay ở lâm hướng Mỹ trên đầu sờ sờ, ánh mắt không tha. Lâm hướng Mỹ cũng lưu luyến không rời, tiến lên một bước rôi tay ôm lấy đố lâu dài, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ đầu, ca, ngươi trở về về sau hết thệ cẩn thận. Đố lâu dài rôi tay hồi ôm lấy lâm hướng Mỹ, ở nàng trên lưng Vỗ vỗ, yên tâm, ngươi ca chuyện gì chưa thấy qua, lại nói, hiện tại không còn có tiểu sân sao. Lâm hướng Mỹ lại lần nữa cùng nhà mình đại ca khoe ra nhà mình đệ đệ muội muội, vậy ngươi nhanh chóng tìm tìm ta. Ta cùng các đệ đệ muội muội chờ ngươi, ngươi còn không có gặp qua bọn họ đâu, bọn họ thật sự siêu cấp đáng yêu." Đỗ Lâu dài cười, "Hảo, ta mau chóng trở về cùng bọn nhỏ hảo hảo sinh hoạt, khác không cần suy nghĩ nhiều." Thấy hai người ôm nhau hơn nửa ngày cũng không buông ra, Thẩm Vệ Sơn khỏe miệng chậm rãi nhất thẳng. Tuy rằng hắn rành mạch biết người này chính là Lâm Hướng Mị thân ca Lâm Hướng Thần, mà khi nhìn đến hắn đỉnh Đỗ Lâu dài kia trường xa lạ mặt, cùng Lâm Hướng Mị ôm nhau khi Thẩm vệ Sơn trong lòng nói không nên lợi biệt nữ cùng quái gì. Dù sao chính là, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hắn siết chặt ngón tay lẳng lặng đợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống vươn tay, hai tay bắt lấy lâm hướng Mỹ bả vai, đột nhiên đem nàng từ đỗ lâu dài trong lòng ngực cấp xả ra tới, đưa tới chính mình trước người, thuận thế sau này lui một bước. Nhìn hai người chi gian hai bước xa khoảng cách, thẩm vệ Sơn trong lòng tức khắc thoải mái nhiều, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Nay thình lình mà một xả, quá mức đột nhiên. lại có một chút nhi dã man cả kinh huynh mỗi hai người đồng thời nhìn về phía thẩm vệ sơn mặt lộ vẻ khó hiểu đỗ lâu dài xem thẩm vệ sơn có chút biến thành màu đen sắc mặt nháy mắt lính ngộ có chút không nín được cười đứa nhỏ này còn cùng khi còn nhỏ giống nhau trước kia đi ra ngoài chơi gặp được tiểu mỹ cùng mặt khác tiểu nam hải cùng nhau chơi đến vui vẻ hoặc là nhiều lời nói mấy câu hắn liền đi phía trước thấu gắt gao dán tiểu mỹ tiểu biểu tình ủy khuất lại đáng thương Một hai phải tiểu Mỹ hông thượng vài câu tỉ tỉ mang ngươi chơi, tiểu Sơn nhất ngoan mới có thể hảo. Nhưng hiện tại nhưng thật ra so trước kia càng có tiền đồ, đều dám trực tiếp thượng thủ từ hắn này đoạn người. Đố lâu dài là xem minh bạch. Nhưng mơ màng hồ đồ lâm hướng Mỹ lại không muốn duỗi tay ở thẩm vệ Sơn cánh tay thượng khác một phen, chừng hắn, thẩm vệ Sơn, ngươi có bệnh đi, ta cùng ta ca cáo biệt đâu. Thấy lâm hướng Mỹ tạc bao, thẩm vệ Sơn trầm mặc một cái trước mắt, mới nói, ta cũng cùng thần ca cáo biệt. nói xong đem lâm hướng mỹ xả đến phía sau tiến lên nhanh chóng cho đỗ lâu dài một cái ôm theo sau đối đỗ đố lâu Giải gật gật đầu ôm lấy lâm hướng mỹ đầu vai hướng cửa đi thần ca chúng ta đây liền đi về trước tiểu mỹ không ăn cơm chiều phỏng trừng đã sớm nói bụng vừa nghe lâm hướng mỹ còn không có ăn cơm đỗ lâu Giải thực ngoài ý muốn vội đi đến trong ngăn tủ nhảy ra một hộp đóng gói tinh Mỹ bốn mùa điểm tâm đuổi theo đi đưa tới lâm hướng mỹ trong lòng ngực ngươi nhìn xem ta đều đã quên hỏi các ngươi ăn không ăn cơm lấy ở trên đường ăn Mau trở về đi thôi. Ca, chúng ta đây đi rồi Nga. Lâm hướng Mỹ ôm điểm tâm hộ, bị thẩm vệ Sơn mang ra cửa, đi ở hành lang, còn liên tiếp quay đầu lại cùng đô lâu dài phất tay. Hai người dọc theo hành lang đi phía trước đi, xoay cái cong, đi xuống lầu thang, ra khách sạn môn, lên xe. Thẩm vệ Sơn lúc này mới nhìn lâm hướng Mỹ nói, tiểu Mỹ, về sau ngươi cùng ngươi ca, đừng ấp ấp ôm ôm. Lâm hướng Mỹ nghĩ đến vừa rồi hắn kia thô lỗ một xả, nhịn không được lại lần nữa tạt mau. Rối tay liền đi véo hắn, đó là ta ca, ngươi quản được sao? Ta muốn ôm, muốn ôm, e ngại ngươi. Thẩm vệ Sơn bắt lấy tay nàng, hắc mặt, lại rất thẳng thắn thành khẩn, đúng vậy, chính là e ngại ta. Lâm hướng Mỹ nghi hoặc, nghiêng đầu xem hắn, thẩm vệ Sơn, ngươi có phải hay không không nói lý, ta ôm ta ca, e ngại ngươi cái gì? Nơi nào e ngại ngươi? Thẩm vệ Sơn xem nàng đĩnh đạc bộ dáng, thở dài buông ra nàng cánh tay, quay đầu nhìn phía trước. Hắn càng như vậy muốn nói không ngừng. Lâm hướng Mỹ càng tò mò, bái hắn cánh tay, thẩm vệ Sơn, ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Thẩm vệ Sơn bất đắc dĩ quay đầu, tùy tiện xả cái lấy cớ, nơi này là thập niên 70, không phải chúng ta nguyên lai thế giới kia. Hiện tại người, tư tưởng còn thực bảo thủ. Lâm hướng Mỹ, kia thì thế nào? Ta lại không trước mặt ngoại nhân như vậy, vừa rồi không phải chỉ có ngươi ở sao? Từ nàng vẫn là cái em bé khi, ca ca liền thường xuyên ôm nàng, có thể nói là đem nàng ôm đại. Đặc biệt là nàng 7 tuổi thời điểm cha mẹ ly hôn, nàng cùng ca đơn độc cùng nhau sinh hoạt, những cái đó thấp thỏm lo âu nhật tử, nàng đều là hoa ở ca trong lòng ngược vượt qua. Kaka tuy rằng chỉ là ca nhưng đối nàng tới nói, rồi lại là ba ba mụ mụ giống nhau tồn tại. Ôm đó là bọn họ chi gian biểu đạt tình cảm bình thường nhất bất quá giao lưu phương thức. Đặc biệt là Kaka đi công tác, hoặc là nàng đi ra ngoài du lịch, rời đi, hoặc là trở về, hai người khẳng định là muốn ôm. thẩm vệ sơn thấy lâm hướng mỹ giàu muối không ăn ma ma sau nha tảo nhìn đến hai người các ngươi ôm nhau lòng ta không thoải mái a vì sao lâm hướng mỹ không rõ trước kia ta cùng ta ca cũng thường xuyên ôm a ngươi sao không nói không thoải mái thẩm vệ sơn ánh mắt sâu thẳm lâm hướng mỹ tuy rằng đó là ngươi ca nhưng là hắn đã không phải trước kia lâm hướng thần hắn hiện tại là đô lâu dài cũng mặc kệ hắn là kêu đô lâu dài vẫn là kêu lâm hướng thần nàng chính là ta ca a Lâm Hướng Mỹ đầu có chút hồ đồ. Thẩm Vệ Sơn trầm khuôn mặt từ trong túi móc ra hộp thuốc rút ra một cây yên, ở hộp thuốc thượng chọc chọc, lại tác trở về, tùy tay đem hộp thuốc hướng trên xe một ném, nhẫn mại tính tình, hắn là ngươi ca, nhưng là hắn cùng trước kia lớn lên không giống nhau. Kia hoàn toàn là cái người xa lạ, một cái cùng hiện tại Lâm Hướng Mỹ không có chút nào huyết thống quan hệ xa lạ nam nhân. Lâm Hướng Mỹ bị vòng hôn mê, ngây ngốc nhìn không thể hiểu được có chút phẫn nộ, lại tựa hồ mang theo một tia nghẹn khuất Thẩm Vệ Sơn. nhìn trong chốc lát lâm hướng mỹ đột nhiên thể hồ quán đỉnh giống nhau bừng tỉnh đại ngộ một đôi xinh đẹp mắt hạnh lượng lượng bái thẩm vệ sơn cánh tay đem mặt thò lại gần đánh giá hắn mặt tò mò lại bắt quái thẩm vệ sơn ngươi sẽ không là ở an ta ca dấm đi thẩm vệ sơn nắm tay lái tay một đốn giơ tay đem lâm hướng mỹ thò qua tới mặt cấp đẩy ra phát động xe ngồi xong về nhà thẩm vệ sơn bất động thanh sắc mà lái xe lâm hướng mỹ ngồi ở trên ghế phụ nhấp miệng cười quan sát hắn muốn nói gác ở trước kia đi Nàng thật đúng là nhìn không thấu trước mặt người nam nhân này chân thật ý tưởng. Nhưng hôm nay hai người tương nhận, lâm hướng Mỹ đem phía trước phía sau sự tình một loát, lại cẩn thận một cân nhắc, liền phát hiện người nam nhân này thật sự cùng trước kia là đại không giống nhau. Trước kia cái kia tiểu nam nhân, ở người khác trước mặt thế nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng là ở nàng lâm hướng Mỹ trước mặt, kia nhưng cho tới bây giờ đều là hỉ nộ ai nhạc buộc lộ ra ngoài. Nàng sinh khí không để ý tới hắn, hắn liền buông xuống đôi mắt, mất mát lại đáng thương. nang đối hắn vẻ mặt ôn hòa đầu hắn chơi hắn liền ngượng ngùng lại thẹn thùng vui vẻ cười nhưng trước mặt người nam nhân này không biết là ở trên chiến trường đãi lâu lắm tạo thành một bộ tường đồng vách sắt giống nhau mặt nạ vẫn là thay đổi cái thân thể liền thay đổi cái tính tình luôn là như vậy giỏi về ngụy trang trước sau một liên hệ lâm hướng mỹ hậu chi hậu giác mà nhớ tới vừa rồi ở đỗ lâu dài trước mặt này nam nhân khác thường thật sự luôn là sờ sờ nàng này chạm vào nàng kia tựa hồ là cố tình vì này Lâm hướng Mỹ giá khởi cánh tay hừ một tiếng, hỏi, thẩm vệ Sơn, vừa rồi ở ta ca trước mặt, ngươi là cố ý cùng ta động tay động chân đi. Chương 54 chương 54 Thẩm vệ Sơn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lâm hướng Mỹ, quay đầu lái xe, đúng vậy, là cố ý. Hắc, này nam nhân hôm nay nhưng thật ra đủ thẳng thắn thành khẩn, hỏi cái gì nói cái gì. Lâm hướng Mỹ đại khái đoán được mục đích của hắn, còn là cố ý giả ngu, ngươi vì cái gì muốn như vậy. Thẩm vệ Sơn, ngươi nói đi. lâm hướng mỹ đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ cường nghẹn cười ta đây nào biết thẩm vệ sơn dỗi tay ở lâm hướng mỹ trên đầu xoa nhẹ một phen muốn cười liền cười lâm hướng mỹ che miệng trừng hắn nhưng kia con con mặt mày lại bại lộ nàng giờ phút này tương đương không tồi tâm tình thẩm vệ sơn khỏe miệng cũng câu lấy hai người không nói nữa xe vẫn luôn chạy đến cố thẩm ra dưới lầu hai người lên lầu gõ vang lên môn mới vừa gõ một chút môn liền mở ra lâm vọng tinh ủy khuất ba ba mà ôm ở lâm hướng mỹ trên eo tỉ Ngươi như thế nào mới đến? Vọng Tinh Lâm Hướng Mỹ nhìn đôi mắt đều ướt Tiểu Nam Hải trong lòng ấy nấy, lao lực nhi mà đem hắn ôm lên. Thực xin lỗi, tỷ tỷ có việc vội đến bây giờ. Đứa nhỏ này này mấy tháng ăn ngon ngủ ngon, rõ ràng trường cao cũng ngập lên. Hiện tại nàng đều đã mo ôm bất động. Ngay thường Tiểu Nam Hải hiểu chuyện đều không cho nàng ôm, nhưng hôm nay lại ghé vào nàng trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng cổ không buông tay. Lâm Hướng Mỹ tưởng sờ sờ hắn đầu, nhưng hai cái tay nâng hắn đằng không ra. đành phải ôn nu an ủi vọng tinh oan tỷ tỷ về sau tận lực sớm một chút nhi tới cố thẩm nghe được động tĩnh từ phòng khách đi ra cười cùng hai người chào hỏi lại nói hướng mỹ ngươi cũng không biết vọng tinh đứa nhỏ này ăn cơm chiều liền vẫn luôn canh giữ ở cửa chờ ta nói ngươi khả năng hôm nay có việc nhi không tới hai tử không tin phi nói ngươi không trước tiên nói nhất định là sẽ qua tới này thật đúng là bị hắn nói chung rồi cố thẩm thật ngượng ngùng a ta tiệm cơm bên kia có chút việc nhi chậm trễ Lâm hướng Mỹ biên cái lấy cớ, cười cùng cố thẩm giải thích. Cố thẩm xua tay, không có việc gì, không có việc gì, người trẻ tuổi vội là chuyện tốt. mau tiến vào đi. Lâm vọng tinh tuy rằng còn không có cùng tỷ tỷ ôm đủ, nhưng sợ tỉ tỉ mệnh, vẫn là chủ động xuống dưới, nắm tỷ tỷ tay hướng trong đi, còn không quên quay đầu lại tiếp đón thẩm vệ Sơn, thẩm đại ca. Thẩm vệ Sơn cười gật đầu, xem như đáp lại. Mấy người vào nhà. Cố thẩm gia trụ chính là nhà lầu, thông máy sưởi phòng khách ấm áp. Đi vào phòng khách, liền thấy tiểu điềm điềm nằm ở trên sofa, cái tiểu chân đã ngủ rồi, thịt muôn mút khuôn mặt ngủ đến phân phát phát. Một đại thiên không có nhìn thấy tiểu điềm điềm, lâm hướng Mỹ ngồi vào trên sofa, túi đầu ở tiểu cô nương gương mặt hôn lại thân. Cố thẩm nhỏ giọng nói, hướng Mỹ, ngọt ngào ngủ rồi, bên ngoài quái lãnh, nếu không đêm nay khiến cho nàng tại đây ngủ. Dù sao ngày mai sáng sớm ngươi lại đến đưa lại đây, không đáng qua lại lăn lộn hải tử. Lâm hướng Mỹ nghĩ, nghĩ, là như vậy lý lẽ, vì thế gật đầu cũng là, vậy phiền toái cố thẩm. Cố thẩm khó được có cơ hội ôm tiểu cô nương ngủ, vội mặt mày hớn hở, nói được nơi nào lời nói, ta thật đúng là ước gì ngươi mỗi ngày đem ngọt ngào phóng đâu. Lâm Vọng Tinh vừa nghe Lâm Hướng Mỹ muốn đem ngọt ngào đặt ở này, vội tiến đến Lâm Hướng Mỹ bên người, tỷ, ta tưởng cùng ngươi về nhà. Lâm Hướng Mỹ gật đầu, hành, ngươi cùng tỷ trở về. Thời điểm cũng không còn sớm, cùng cố thẩm lại hàn huyên vài câu, Lâm Hướng Mỹ cùng Thẩm Vệ Sơn mang theo Vọng Tinh cáo từ ra cửa. Lái xe vài phút lộ trình, liền đến cửa nhà. Ba người xuống xe, trở về Lâm hướng Mỹ ra. Trở lại chính mình ra, Lâm Vọng Tinh rõ ràng tâm ăn nhiều, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cười bộ dáng. từ đông phòng túm lên chính mình que tòi lửa, trên mặt đất chơi lên. Lần trước đem bọn nhỏ đưa đi cố thẩm ra thời điểm, ngay từ đầu Lâm Vọng Tinh vẫn là mang theo que tòi lửa, ở cố thẩm người nhà sinh địa không thân, càng thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn là ôm que tòi lửa không tung tay. Cố thẩm cung cố thúc thúc chính mình ra cũng là dưỡng hai cái tiểu tử túi, thấy lâm vọng tinh như vậy, cảm thấy buồn cười không thôi, đều từ hắn. Sau lại là lâm hướng Mỹ cảm thấy, luôn là như vậy ôm cái que thời lửa ra cửa cũng không phải chuyện này, khiến cho thẩm vệ Sơn lấy đầu gỗ cho hắn điêu cái bút chỉ như vậy lớn lên tiểu một kiếm. Thẩm vệ Sơn tay nghề hảo, điêu đến đặc biệt tinh xảo, cũng không biết ở đâu lộng điểm bạc Sơn, còn cấp suất Sơn, thình lình nhìn qua, cũng thật sự dường như... lâm hướng mỹ lấy trong nhà màu đỏ len sợi làm cái kiếm tuệ nhi treo lên liền hống mang giải thích lúc này mới đem que thời lửa từ nhỏ nam hải trong tay thay đổi xuống dưới tuy rằng lâm vọng tinh cũng thực thích này đem giống như lúc tiểu một kiếm nhưng hắn vẫn là càng thích hắn que thời lửa một hồi ra đầu một sự kiện chính là khởi sao hắn que thời lửa kén thượng một trận lâm hướng mỹ một có rảnh sẽ dạy đứa nhỏ này luyện côn lâu như vậy qua đi hắn đã chơi đến ra dáng ra hình lâm hướng mỹ cùng thẩm vệ sơn đứng ở đông cửa phong khẩu Nhìn đông phòng trên mặt đất cùng cái đại hiệp giống nhau vũ đến hang say nhi tiểu nam hải, đều nhịn không được cười. Lâm Vọng Tinh chơi trong chốc lát, chán thượng ra hãn, cả người thần thái sang láng, chạy đến Lâm Hướng Mỹ, ngửa đầu xem nàng, "Tỷ, ta lợi hại sao?" Lâm Hướng Mỹ duỗi tay đem tiểu nam hải ôm đến chính mình trong lòng ngực, kho khe hắn hãn dòng dòng đầu nhỏ, "Lợi hại? Chúng ta Vọng Tinh thật lợi hại." Nói xong ôm hắn hướng tây phòng đi, chỉ chỉ trên mặt đất trên giường đất đố lâu dài mang đến kia một đống lớn đồ vật, "Tỷ cho ngươi cái nhiệm vụ." Ngươi đi xem vài thứ kia đều là cái gì, đem ăn dùng tách ra. thì đây đều là từ đâu ra. Tiểu Nam Hải xinh đẹp mắt to thẳng tỏa ánh sáng, hứng thú bừng bừng chạy tới. Ách Lâm hướng Mỹ do dự, theo sau một lóng tay thẩm vệ sơn, đây là ngươi thẩm đại ca lấy tới. Lâm vọng tinh nhìn thẩm vệ sơn, cảm ơn ngươi thẩm đại ca. Mặc danh bị quăng một ngụm hảo nổi, thẩm vệ sơn do dự một chút, đồng ý. Không khách khí. Vọng tinh, ngươi chậm rãi thu thập, này đó ăn. Ngươi muốn ăn, cái nào liền mở ra? Lâm hướng Mỹ cười nói. Lâm vọng tinh, tỷ, cái nào đều được sao? Đương nhiên, cái nào đều được. Lâm hướng Mỹ sở sở tiểu nam hài đầu dưa, dị thương hào phóng, lại đem mới từ trên xe bắt lấy tới kia hộp bốn mùa điểm tâm cũng đặt ở trước mặt hắn. Này đó là ca ca mua tới cho các nàng tỷ đệ cải thiện sinh hoạt, hai tử đương nhiên muốn ăn liền ăn. Hiện tại nàng cũng là có hai cái đại chỗ dựa người, vẫn là cái có công tác kiếm tiền lương người. Hơn nữa ca ca cấp kia một số tiền, cũng coi như có chút giàu có. Không cần phải giống lần trước vừa tới thời điểm như vậy, một chút tô bánh một chút bánh đậu xanh, đều phải tính phân, tỉnh ăn. Nghe được tỷ tỷ nói, lâm vọng tinh nết miệng cười, thực vui vẻ. Lâm hướng Mỹ, vậy ngươi chính mình ở phòng thu thập, tỷ đi nấu điểm nhi mặt, ta và ngươi thẩm đại ca còn không có ăn cơm. Dứt lời, lâm hướng Mỹ xoay người đi ra ngoài. Trải qua thẩm vệ sơn bên người, kéo lấy hắn tay háo đem hắn túng đi, đi. cho ngươi tỉ tỉ nhóm lửa đi nghe được tỉ tỉ hai chữ lâm vọng tinh nghi hoặc lầm đầu tỉ ngươi kêu ta sao thẩm vệ sơn khỏe miệng câu lấy buồn cười mà nhìn lâm hướng mỹ lâm hướng mỹ a không phải tỉ cùng ngươi thẩm đại ca nói chuyện đâu ở tiểu nam hải hồ nghi trong ánh mắt hai người đi ra tây phòng vào phòng bếp lâm hướng mỹ ở thẩm vệ sơn cánh tay thượng khác một phen véo đến thẩm vệ sơn tê một tiếng lúc này mới đi thu xếp nấu cơm thẩm vệ sơn đem quần áo tay háo lót lên Liền thấy cánh tay thượng đỏ một khối nhịn không được cười lắc đầu. Từ khi hai người nói toạc thân phận về sau, nữ nhân này đối hắn liền không khách khí qua, hơn nữa càng ngày càng làm càn. Hắn hiện tại có chút hoài niệm phía trước nàng vừa thấy đến hắn liền cố tình trang ngoan thời điểm, kia nhu nhu nhu nguyên thực dễ khi dễ bộ dáng, về sau sợ là rất khó tái kiến. Lâm hướng Mỹ chụp hai viên tỏi, lại cắt hai cái ớt khô, thấy thẩm vệ Sơn còn ở kia ngốc đứng, nhịn không được vây vây đau. tiểu Sơn, nhóm lửa A. thẩm vệ sơn thở dài nhận mệnh mà xách cái tiểu băng ghế ngồi ở bệ bếp trước thêm xài đốt lửa lâm hướng mỹ hôm nay tâm tình đặc biệt hảo một bên thiết cải trắng một bên hừ giọng hừ hừ đột nhiên hạ giọng hỏi ai thẩm vệ sơn ngươi là khi nào phát hiện ta là của ta thẩm vệ sơn cầm lò móc thọc tuổi lửa ở cây du thôn thời điểm gặp được ngươi ở trong sân cầm gậy gộc đánh người nga ngươi là nói ta đánh tên du thủ du thực lần đó đúng không lâm hướng mỹ nghĩ tới theo sau đem dao phay hướng thất thượng một lượt đi tới lại đi véo thẩm vệ sơn cánh tay lần đó ngươi kêu ta tiểu mỹ ta liền hỏi ngươi có phải hay không tiểu sơn ta còn cùng ngươi đối ám hiệu tới ngươi vì cái gì không nhận ngươi nói ngươi sớm một chút nhi nhận ta thật tốt thẩm vệ sơn cười xem nàng sớm một chút nhận ngươi có thể thế nào sớm một chút nhi nhận ngươi ngươi sẽ cùng ta xử đối tượng lâm hướng mỹ một nghẹn kia phỏng chừng sẽ không nếu là ở nàng động tâm phía trước liền biết đây là thẩm vệ sơn chính là tiểu sơn cái kia tiểu thi hải phỏng chừng muốn động tâm có chút khó khăn à. Thẩm vệ Sơn buông lò móc, dối tay liền đem lâm hướng Mỹ xả đến chính mình trên đùi ngồi, ôm nàng nói, cho nên, hiện tại nhận không phải càng tốt. Lâm hướng Mỹ dây rua, nhỏ giọng kháng nghị, thẩm vệ Sơn ngươi buông ta ra, vọng tinh ở nhà đâu, chờ lát nữa thấy được. Phong bếp không có môn, này nếu là Hải tử ra tới gặp được nhưng làm sao bây giờ. Thẩm vệ Sơn một tay bắt lấy lâm hướng Mỹ lung tung múa may hai tay, thanh âm không cao không thấp, ở nhà thì thế nào, thấy thì thế nào. Hai chúng ta quan hệ hắn sớm muộn gì phải biết. Lâm hướng Mỹ đều phải bị này. Nam nhân ra mặt giày cấp khí cười, tay bị giam cầm trụ, tức giận đến trên mặt đất dầm chân. Ta cùng ngươi cái gì quan hệ? Nàng còn không có đáp ứng hắn đâu đi. Cái gì quan hệ? Thẩm vệ sơn túi đầu ở lâm hướng Mỹ ngoài miệng hung hăng mổ một ngụm. Ngươi nói cái gì quan hệ? Này nam nhân, như thế nào hiện tại như vậy làm cản? Tưởng thân liền thân, liền cái tiếp đón đều không đánh. Lâm hướng Mỹ. Diệp tim đập ra tốc mặt đỏ lên Trứng mắt thẩm vệ sơn ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp, thẩm vệ sơn ngươi buông ra ta bằng không ta không khách khi a thẩm vệ sơn đuôi lông mày hơi trọn đến đây đi lâm hướng mỹ tay không động đậy nhấc chân đi đá hắn rồi lại bị hắn chen chân vào kẹp lấy cái này hảo hoàn toàn không động đậy nổi hai người chi ba nửa ngày náo ra không nhỏ động tĩnh còn đem một bên một cái ghế nhỏ cấp đá ngã lăn trên mặt đất phát ra loảng xoảng một tiếng quả nhiên lâm vọng tinh thanh âm từ trong phòng truyền đến tỷ làm sao vậy "Lẽ nào sao?" Lâm Hướng Mỹ sợ Lâm Vọng Tinh ra tới, vội ra tiếng đáp, "Không có việc gì, một cái đại chuột chạy ra, tỷ đánh chuột đâu?" Vừa nghe có chuột, Tiểu Nam Hải ngữ khí có chút hưng phấn, "Tỷ, muốn ta hỗ trợ sao?" Lâm Hướng Mỹ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Vệ Sơn, "Không cần không cần, ngươi vội ngươi, đã đánh chạy." Trấn An Hảo Lâm Vọng Tinh, Lâm Hướng Mỹ nhỏ giọng nói, "Thẩm Vệ Sơn, ngươi nháo đủ rồi không, ta muốn nấu mì." Thẩm Vệ Sơn không nói chuyện, lại duỗi tay điểm điểm miệng mình. Ý bảo lâm hướng Mỹ thân hắn. Đừng nhìn đời trước, lâm hướng Mỹ luôn là treo chọc thẩm vệ sơn, nhưng kia chỉ là cảm thấy hắn mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng thật sự là quá thú vị, đem hắn đương cái tiểu đệ đệ giống nhau ở đầu. Hiện tại đến phiên động thật trước lúc, nàng lại có chút phóng không khai. Hôn môi loại sự tình này, trong tình huống bình thường, không phải hẳn là nam nhân chủ động sao. Lại nói, hắn không phải truy nàng đâu sao, nàng đều còn không có đáp ứng đâu, dựa vào cái gì muốn nàng chủ động thân hắn. Thấy Lâm Hướng Mỹ trầm mặc mà cùng hắn phân cao thấp nhì, Thẩm Vệ Sơn cũng không hề chờ, túi đầu ở nàng trên trán, chót mũi thượng, trên mặt hôn hôn, lại duy độc không có hôn môi. Theo sau buông tay, đỡ Lâm Hướng Mỹ đứng ở trên mặt đất. Nguyên bản cho rằng này nam nhân lại sẽ bắt nàng một đốn manh thân, kết quả liền như vậy khinh phiêu phiêu buông tha nàng. Lâm Hướng Mỹ có chút ngoài ý muốn, còn không thể hiểu được có một tia thất vọng. Bất quá nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, trừng mắt nhìn Thẩm Vệ Sơn liếc mắt một cái. xoay người đến bệ bếp trước cầm lấy dao phay tiếp theo bận việc. Không trong chốc lát, hai chén nóng hôi hổi cải trắng diệp mì trứng nấu hảo, hai người cũng không hướng trong phòng đoan, liền ngồi ở tiểu băng ghế thượng vây quanh bệ bếp. Ăn cái tinh quang. Ăn qua cơm, thẩm vệ sơn từ lâm hướng mỹ trên người đem tạp dề cởi xuống tới, đứng ở bệ bếp biên, rửa chén xoát nổi. Lâm hướng mỹ đứng ở phòng bếp cửa, nhìn cao lớn anh tuấn nam nhân bận bận rộn rộn, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên tiểu. Thanh thu cẩn trọng, cẩn thận săn sóc. lớn lên xoáy khí dáng người còn như vậy dám chắc có bản lĩnh có thể kiếm tiền quan trọng nhất còn sẽ làm việc nhà cẩn thận tưởng tượng này nam nhân quả thực là ở nhà sinh hoạt đầu tuyển đồng bọn vẫn là thực không tồi thẩm vệ sơn cười hỏi cười cái gì không có gì lâm hướng mỹ lắc đầu có thể tưởng tượng tưởng lại nói ta chính là cảm thấy ngươi cùng trước kia thật sự quá không giống nhau ngươi như thế nào biến hóa như vậy lại thẩm vệ sơn đem tẩy tốt chén lau khô thủy thả lại tủ chén tẩy bỏ tập dề Đáp ở một bên chậu rửa mặt giá thượng, một bên đánh xà phòng thơm rửa tay một bên hỏi, như thế nào không giống nhau, nói đến nghe một chút. Không giống nhau địa phương kia nhưng nhiều đi. Trước kia tiểu Sơn ngượng ngùng đáng yêu, ở nàng trước mặt ngoan ngoan ngoan ngoãn, làm hắn kêu tỉ tỉ liền kêu tỉ tỉ, trước nay đều là theo nàng. Nhưng hiện tại cái này thẩm vệ Sơn, bá đạo ngang ngược thật sự, tưởng thân nàng, ấn liền thân. Bất quá, nói lời thật lòng, hắn này dã man kính nhi, cư nhiên còn rất làm nàng tim đập ra tốc. Nhưng những lời này, nàng không dễ làm Thẩm Vệ Sơn mặt nói thẳng, "Vì thế khẩu thị tâm phi, ngươi trước kia nhiều đơn thuần, nhiều đáng yêu a. Hiện tại sao, ông cụ non?" Thẩm Vệ Sơn tẩy hào tay, cầm lấy chậu rửa mặt giá thượng màu trắng khăn lông cẩn thận lau tay, ngữ khí tùy ý, "Hiện tại ta mau 30, lại đơn thuần chính làng đốc. Thẩm Vệ Sơn đem khăn lông thả lại trên giá, đi đến Lâm Hướng Mỹ bên người, duỗi tay vớt qua nàng eo, dùng sức đi phía trước vùng, đem người mang tiến trong lòng ngực, túi đầu hỏi hắn, "Ngươi là thích trước kia ta?" vẫn là thích hiện tại ta ân lâm hướng mỹ sau này ngưỡng đầu cùng hắn kéo ra khoảng cách đương nhiên là trước đây người a phải không thẩm vệ sơn sắc mặt trầm trầm bàn tay to bọc lâm hướng mỹ cái hốt đem nàng đầu đi phía trước đẩy ghé vào nàng trước mặt thấp giọng hỏi trước kia thẩm vệ sơn như vậy hất ức thích một người liền nói cũng không dám nói ra có cái gì đáng giá ngươi thích nay nam nhân đây là ở ăn chính hắn dấm sao lâm hướng mỹ chấn kinh rồi còn là cố ý nói trước kia tiểu sơn trắng non sạch sẽ khả khả ái ái còn sẽ thẹn thùng sẽ mặt đỏ còn sẽ kêu tỉ tỉ của ta nhiều ngon a trên mặt làn da so đời trước đen một cái độ thẩm vệ sơn tiến đến lâm hướng mỹ bên hai, cắn răng dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ta trừ bỏ mặt so trước kia đen điểm trên người cũng là trắng non sạch sẽ lần trước ngươi không phải xem qua sao gần trong gang tấc thành thuộc nam nhân hơi thở gắt gao kề tại cùng nhau thân thể ái mọi lời nói này đó làm lâm hướng mỹ ra đầu có chút tê dại nhịn không được mặt đỏ tim đập lên Thấp giọng nói, Thẩm Vệ Sơn, ngươi đừng ở chỗ này chơi lưu manh, ta nơi nào xem qua. Nghe hắn kia nói thật không minh bạch, cái gì kêu nàng cũng xem qua. Rõ ràng là hắn tắm rồi không mặc áo trên da bên ngoài chạy, nàng liền trong lúc vô ý nhìn như vậy vài lần mà thôi. Đúng vậy, là không thấy toàn. Thẩm Vệ Sơn tiếp theo thấp giọng, vậy ngươi tưởng? Tỷ, Thẩm đại ca, các ngươi ôm nhau làm gì? Không đợi Thẩm Vệ Sơn nói xong, Lâm Vọng Tinh thanh âm từ hai người chân biên chuyển đến, hai người cúi đầu. liên thấy tiểu nam hải ôm cái que cởi lửa, không biết khi nào đi ra, đứng ở bọn họ bên người, chính ngưỡng đầu nhỏ, tò mò mà nhìn ôm nhau hai người. đã chết, đã chết, muốn chết. lâm hướng mỹ đỏ bừng mặt, đột nhiên đem thẩm vệ sơn đẩy ra, ôm lấy lâm vọng tinh hướng trong phòng đi. vừa rồi tỷ tỷ hơi kém cái ngã, thẩm đại ca đỡ tỷ tỷ một phen. thẩm vệ sơn thấp giọng buồn cười một chút, đi theo hướng trong đi. tỷ, vậy ngươi quăng ngã đau sao? bảy tuổi hài tử thực đơn thuần, cũng thực hảo lựa. Vừa nghe tỷ tỷ hơi kém té ngã, vội nôn nóng hỏi. Lâm Hướng Mỹ duỗi tay khỏ khè một chút hắn đầu, "Không có, hảo hảo đâu. Ngươi thu thập xong rồi sao?" Lâm Hướng Mỹ nói sang chuyện khác. Lâm Vọng Tinh ngoan ngoãn gật đầu, "Tỷ, ta đều phân hảo, ngươi tới xem." Tỷ đệ hai cái vào nhà, Lâm Hướng Mỹ thấy kia một đống lớn đồ vật bị chỉnh chỉnh tề tề chia làm tam đôi. Bao tay mũ khăn quảng cổ, kem bảo vệ da dầu gội sát tay du, còn có vài thước vải đồng, thượng vàng hạ cám đồ dùng sinh hoạt đặt ở một đống. Mặt khác một đống là trái cây điểm tâm kẹo đồ hộp, còn có hai vại sữa mạch nha, hai vại sữa bột, này đó mở ra là có thể ăn đồ ăn. Cuối cùng một đống là phú cường bột mì, mì sợi, que diêm, muối, giấm, nước tương, còn có một lọ dầu mè. Quả thức cái gì cần có đều có, đều có thể đi ra ngoài chi cái tạp hoa quán. Phía trước Đỗ lâu dài cùng vân thúc đem đồ vật sách tiến vào, nàng vẫn luôn không nhìn kỹ, hiện tại vừa thấy, nàng hoài nghi Đỗ lâu dài là đem hắn mang đến sở hưu phiếu đều dùng xong rồi. Nay thật đúng là hắn thân ca, cùng đời trước giống nhau, sợ nàng cái này mội mội quá đến không tốt. Lâm hướng Mỹ trong lòng ấm áp, cái mũi có chút lên men. Lâm vọng tinh tún tún lâm hướng Mỹ tay, nhỏ giọng hỏi, tỷ, ta phân đúng không? Lâm hướng Mỹ hồi nắm hắn tay, thiệt tình khen, phân đến quá đúng, chúng ta vọng tinh cũng thật có khả năng. Lưu ý đến hắn cái gì cũng chưa hủy đi, lâm hướng Mỹ nắm hắn tay đi qua đi, chỉ chỉ kia đôi điểm tâm, tới, người muốn ăn cái gì? Chúng ta mở ra. Lâm Vọng Tinh nghĩ nghĩ, chỉ chỉ kia hai bình sơn tra đồ hộp, tỷ, ta muốn ăn cái này, hành, liền ăn nó. Lâm Hướng Mỹ lấy quá một lọ, đi đến thẩm vệ sơn trước mặt, cười nói, Vọng Tinh hắn thẩm đại ca, làm ơn ngươi. Thấy Lâm Hướng Mỹ có chút thiếu thiếu biểu tình, thẩm vệ sơn bất đắc dĩ tiếp nhận, xoay người đi phòng bếp, lấy dao phay ba lượng hạ đem đồ hộp mở ra. Lâm Hướng Mỹ cầm ba cái chén ba cái cái muỗng, đem một lọ đồ hộp chia làm tam phân. Thẩm vệ sơn không yêu ăn này đó chua chua ngọt ngọt đồ vật. tuyệt, các ngươi ăn. Nhưng Lâm hướng Mỹ lại nổi lên ý xấu, lấy cái muỗng liền canh mang thủy thịnh một cái muông đưa đến hắn bên miệng, sơn cha có trợ giúp tiêu hóa, nếm một cái, à. Lâm vọng tinh ôm chén ăn đến vui sướng, cũng nghiêm trang mà giúp đỡ khuyên, thẩm đại ca, tỷ tỷ nói không thể cái ăn, bằng không không dài vóc dáng. Lâm hướng Mỹ ngẹ cười, đem cái muông rôi tới rồi thẩm vệ sơn bên miệng, nghe lời, cái ăn không dài cái. 1m86 còn nhiều, hoàn toàn không cần lại trường vóc dáng thẩm vệ sơn. Ở tỷ đệ hai khuyên bảo hạ, Bất Đắc Dĩ đem miệng mở ra. Lâm Hướng Mỹ tay vừa nhấc, cái muông sơn cha mang thủy tất cả đều đổ đi vào. Sau đó liền nhìn Thẩm Vệ Sơn toan đến nhe răng nhíu mày. Lâm Hướng Mỹ ha ha ha ha cười ra tiếng. Cuối cùng ra một ngụm liên tiếp bị dã man cưỡng hôn ngắt quất. Nhìn tỷ đệ hai cái ăn một lát, Thẩm Vệ Sơn dặn dò bọn họ nhớ rõ khóa kỹ môn, ra cửa trèo tường trở về cách vách. Lâm Vọng Tinh nhìn Lâm Hướng Mỹ, đột nhiên hỏi, "Tỷ, Thẩm đại ca sẽ làm ta tỷ phu sao?" lâm hướng mỹ cắn một nửa sơn cha cả kinh lập tức nuốt đi xuống một ngụm sặc dùng sức ho khan một hồi lâu mới dừng lại tò mò hỏi ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy lâm vọng tinh túi đầu có chút mất mát ta nghe cố thẩm cùng cố thúc thúc tán gâu nói cố thẩm nói ngươi cùng thẩm đại ca ở xử đối tượng thẩm đại ca về sau sẽ khi ta tỷ phu lâm hướng mỹ nàng thật đúng là không biết như thế nào giải thích nếu là một ngày phía trước nàng sẽ không chút do dự nói cố thẩm hiểu lầm nhưng trải qua hôm nay những cái đó sự nàng cùng thẩm vệ sơn tuy rằng còn không có chính thức xác định luyến ái quan hệ được không vì thượng cùng đối tượng không sai biệt lắm lâm hướng mỹ đem trong tay chén bông, rồi tay vớt lâm vọng tinh đầu lại đây tỷ tỷ nơi này ngồi lâm vọng tinh ôm chén dịch đến lâm hướng mỹ bên người dựa vào tỷ tỷ trên người lâm hướng mỹ nhận thấy được hắn hạ xuống cảm xúc ôn nhu hỏi vọng tinh thẩm đại ca về sau có khả năng sẽ đương tỷ phu làm sao vậy ngươi không thích hắn đương tỷ phu sao lâm vọng tinh gục xuống đầu lắc lắc đầu thanh âm giàu dĩ ta thích thẩm đại ca chính là ngươi nếu là gả cho hắn có phải hay không không thể muốn ta cùng ngọt ngào ta cùng ngọt ngào cũng chỉ có thể đi theo nhị ca quá lâm hướng mỹ dưới đáy lòng khe khẽ thở dài đau lòng mà đem hắn ôm đến trên đùi gắt gao kéo vào trong lòng ngực nói bựa tỷ tỉ, tỉ mặc kệ gả chồng hay không đều vĩnh viễn sẽ muốn các ngươi chúng ta không phải nói tốt sao cả đời đều ở bên nhau lâm vọng tinh dựa vào lâm hướng mỹ trong lòng ngực bưng không ăn xong chén ngón tay ở chén biên một chút một chút moi chính là Đại nương nói qua, ngươi phải gả người, ta cùng ngọt ngào còn có nhị ca chính là con chồng trước, tỷ phu sẽ không muốn chúng ta, tỷ phu hắn ba mẹ cũng sẽ không muốn chúng ta. Vừa nghe lời này, lâm hướng Mỹ liền biết, đây là lâm lao đại tức phụ lúc ấy muốn cho nàng gả cho quách đến quý cái kia tên du thủ du thực khi lời nói. Thiếu đạo đức chết lao thái bà, thật là phát rồ, đối một cái vốn dĩ liền cực độ không cảm giác gan toàn tiểu hài tử nói loại này lời nói. Các nàng này đều dọn ra tới đã bao lâu, hài tử còn nhớ đâu. lúc ấy chuyển nhà phía trước nàng thật là nên hung hăng mà chịu kia chết lao thái bà mấy que cởi lửa vọng tinh lâm hướng mỹ một chốc cũng không có càng tốt biện pháp an ủi lâm vọng tinh nghĩ nghĩ vô đùi như vậy tỷ tỷ không gả chồng nếu là ngươi thẩm đại ca muốn làm ngươi tỷ phu nói khiến cho hắn ở rể lâm vọng tinh nghiêng đầu xem lâm hướng mỹ tỷ cái gì kêu ở rể não bổ một chút thẩm vệ sơ năn mặc đỏ thấm siêm y hát mặt gả tiến nhà nàng tình cảnh lâm hướng mỹ vô đùi ha ha ha cười to không ngừng thì cùng ngươi nói à, ở rể chính là. Giải thích một hồi lâu, Lâm Vọng Tinh cuối cùng nghe minh bạch, hoàn toàn yên lòng, mặt ủ mày hế hơn nửa ngày khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng, "Tỷ, thẩm đại ca gả đến nhà của chúng ta, ta sẽ đối hắn tốt." Ha ha ha ha. Lâm Hướng mỹ cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhật tử làm từng bước mà quá, thực mau tới rồi cuối tuần, Lâm Hướng quang ngồi cuối cùng nhất ban xe tuyến chạy về ra. Vừa vặn đuổi kịp ngày hôm sau Thẩm Vệ Sơn nghỉ phép. Lâm hướng Mỹ buổi sáng đi tiệm cơm chọn mua xong đồ vật, an bài hảo công tác, cũng rất khoát hưu một ngày giả Cảnh xuân tươi đẹp, lớn lớn bé bé một nhà năm người, mang lên ăn mang lên thủy, lái xe đi song sơn công viên đặc thanh. Cùng thời khắc đó, Lâm ái cầm trở về cây du thôn. Lâm lão đại tức phụ hầu hạ Lâm lão thái thái uống cháo, Lâm ái cầm xem nàng uống một ngụm rất nửa khẩu, xem đến ghê tẩm lại bực bội, xoay người ra cửa thông khí, đến trong viện ngồi phát nốc Lâm Lão đại tức phụ nhi liền mắng đắt mang mắng mà hầu hạ xong lâm Lão thái thái, lúc này mới xách một sọt khoai tây cây non đi đến trong viện, ngồi vào lâm ái cầm bên người, cầm đao thiết nảy mầm khoai tây, chuẩn bị hai ngày này tải đến nhà mình trong viện. Lâm Lão đại tức phụ nhi nhỏ giọng hỏi, khuê nữ A, người đối tượng mẹ nó kia, hiện tại sao nói? Đừng tổng hỏi, có phiền hay không? Nghĩ đến Khương Hồng binh mẹ nó đối nàng không nóng không lạnh thái độ, lâm ái cầm ngự khi không kiên nhẫn, ta buổi chiều đi, cho ta lấy 30 đồng tiền. lâm láo đại tức phụ nhi cả kinh khuyên nữ lại muốn 30 mươi a thượng chu không phải mới vừa cầm 20. mươi lâm ái cầm nhấc chân đá một chút khoai tây sọn làm ngươi bắt ngươi liền lấy đều nói về sau ta sẽ trả lại ngươi đã biết đã biết phát như vậy đại tính tình làm gì lâm lão đại tức phụ nhi ăn nói khép nép hống sơ sơ tắc tắc từ trong lòng ngực móc ra khăn tay đếm hai lần số ra 30 đồng tiền đưa cho lâm ái cầm ngàn vạn đừng bị ngươi ca cùng ngươi hai cái tẩu tự nhìn lâm ái cầm đem tiền cất vào túi Biết, đừng tổng la lý ba sách. Nay nửa năm qua, Lâm lão Đại Tức Phụ Nhi ở chính mình đứa con gái này trước mặt luôn luôn không đến quá cái gì sắc mặt tốt, đều tập mãi thành thói quen, cũng không so đo nàng kia không chút nào tôn kính thái độ. Lâm lão Đại Tức Phụ Nhi cúi đầu cầm một cái khoai tây, cầm đau một chút một chút thiết, đột nhiên nhớ tới cái gì tới, đúng rồi, khuê nữ, mấy ngày hôm trước trong nhà tới cá nhân, tìm lâm hướng mỹ kia nha đầu chết tiệt kia. tim nàng, ngươi cùng ta nói cái gì, có phiền hay không? Lâm ái cầm một chút đều không muốn nghe đến về lâm hướng mỹ sự, ít nhất hiện tại không nghĩ. Hiện tại nàng chỉ nghĩ đem chính mình đối tượng nàng mẹ thu phục, đến lúc đó lại nương bọn họ quan hệ tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, từ đây thoát khỏi này rách nát hoàn cảnh. Lâm hướng mỹ, chờ nàng về sau trở về chính mình ra, đến lúc đó lại thu thập nàng cũng tới kịp. Lâm láo đại tức phụ nhi bị dối, cũng không tức giận, tiếp theo lại nhải, mẹ chính là nói, người nọ ăn mặc kêu kêu một cái phong cách tây, còn mở ra xe hơi. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là tìm ngươi, sau lại nghe hắn là tìm Lâm hướng Mỹ, ta liền giữ cửa một quan đem hắn đuổi đi. An mặc phong cách tây, mở ra xe hơi. Lâm ái cầm trong lòng một cái lộp bộ, người nọ họ gì, gọi tên gì. Lâm láo đại tức phụ nhi thấy nhà mình khuê nữ đột nhiên cảm thấy hứng thú, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, họ gì ta không biết, nhưng ta nghe đi theo hắn người kia giống như kêu hắn cái gì lâu dài tới. Lâm ái cầm cọ mà một chút đứng lên, một chân đá phiên khoai tây soạn. Táo bạo mà hướng lâm lao đại tức phụ nhi phát giận, lâu dài. Có phải hay không theo đô lâu dài? Ngươi vì cái gì không lưu lại hắn, vì cái gì đuổi hắn đi? Vì cái gì không còn sớm điểm nhi nói cho ta? chương 55 chương 55 Lâm ái cầm đá phiên khoai tây sọn chỉ vào lâm lão đại tức phụ nổi giận đùng đùng, ngựa khí không hề có đối chính mình thân mụ hẳn là có tôn trọng. Cắt xong rồi khoai tây cây non cùng không thiết khoai tây sen lẫn trong cùng nhau, có khoai tây mầm đã đâm rớt. cho dù lâm lão đại tức phụ lại quán chính mình đứa con gái này nhưng giờ phút này trong lòng cũng không thoải mái cực kỳ nàng đem trong tay dao phay hướng trên mặt đất một phóng đem sọt ngâm dậy tới một bên ngồi xổm trên mặt đất đi nhặt khoai tây một bên sụ mặt oán giận khuê nữ ngươi nhìn nhìn ngươi đây là làm gì nha khoai tây mầm tử đều đâm rớt ta ngày này lại nội dung chính phân đoan nước tiểu mà hầu hạ ngươi mãi lại muốn chăm sóc ngươi cháu trai mẹ đều phải mệt chết ngươi này thật vất vả về nhà sao đối mẹ như vậy đâu lâm ái cầm nghe lâm lão đại tức phụ lại nhải phiền thấu này đều khi nào cái này xuẩn nữ nhân còn ở nơi này đùa nghịch một sọt rách nát khoai tây lại nói trong nhà những cái đó rách nát tao tao sự cùng nàng có quan hệ gì tuy rằng cái này lâm lão đại tức phụ đối nàng hảo sủng nàng quán nàng còn bất công nàng nhưng nàng chính là không có biện pháp đem nàng trở thành chính mình mẹ không ngừng không có biện pháp đem nàng trở thành nàng mẹ nàng liền nhìn đến nữ nhân này nàng đều cảm thấy phiền nhìn sách theo sọt ngồi xổm trên mặt đất Nhặt xong khoai tây cây non lại nhặt khoai tây lâm lão đại tức phụ, lâm ái cầm dị thường táo bạo. Suốt ngày đầu bù tóc dối, lại béo lại phì dáng người mập mạp, móng tay cái hàng nằm tẩy không sạch sẽ, ăn mặc một thân sám xịt, làm cơm cực kỳ khó ăn, như vậy nữ nhân có cái gì tư cách làm nàng mẹ? Ai nha, trước đừng nhặt được chưa? Lâm ái cầm nhấc chân lại đem tiểu băng ghế đá ngã lăn, không kiên nhẫn hỏi, ngươi có thể hay không trước cùng ta nói nói cái kia đố lâu dài? mặc cho là ai bị như vậy không chút nào tôn trọng mà thô lô đối đãi tâm tình đều sẽ không hảo huống chi là bị chính mình trở thành chi kỷ tiểu giáo đông thân khuê nữ lâm lão đại tức phụ nhi sắc mặt khó coi ngựa khí cũng không được tốt ta đều nói người kia là tìm lâm hướng mỹ liền nói kia nói mấy câu ái cầm nào ngươi này nửa năm sao biến như vậy thấy mẹ tổng không cái hòa nhã tử nói chuyện cũng tức giận lâm ái cầm xem lâm lão đại tức phụ thật sinh khí cưỡng chế tính tình ngồi sổn qua đi, hòa hoan ngựa khí mẹ cụ thể nói gì đó ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút việc này đối ta thật sự rất quan trọng lâm lão đại tức phụ nhi thấy nhà mình khuê nữ biểu tình nghiêm túc ngữ khí cũng hòa hoãn cũng không rảnh lo tái sinh khí nghĩ nghĩ nói sao mà ngươi nhận thức à? Tiêu mẹ cũng không biết ta liền ngày đó ta mới vừa hầu hạ xong ngươi mãi liền có người gõ cửa lâm lão đại tức phụ đem đỗ lâu dài tới cửa ngày đó tình hình cẩn thận cùng lâm ái cầm nói vậy ngươi có biết hay không hắn đi đâu hiện tại ở đâu lâm ái cầm hỏi Lâm lão đại tức phụ nhi nhặt xong cuối cùng một cái khoai tây, nâm dậy tiểu băng ghế ngồi xong, tiếp theo thiết khoai tây, kia mẹ cũng không biết. Bất quá ta nghe nói, người nọ sau lại đi tìm thư ký lý, nếu là không đoán sai nói, hắn hẳn là nghe được lâm hướng Mỹ dọn đi song sơn. Lâm ái cầm nghe xong, su mặt suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy liền hướng trong phòng đi, không được, ta hiện tại đến hồi song sơn. Nàng không biết đố lâu dài tìm được lâm hướng Mỹ không có, cũng không biết hắn còn ở đây không song sơn, nhưng là nàng cần thiết đi tìm hắn. Xem hắn trước tiên sớm như vậy xuất hiện, là vì cái gì? Vì cái gì tìm chính là lâm hướng Mỹ? Vì cái gì không có tìm nàng? Ai u, khuê nữ, lúc này mới vài giờ, buổi trưa cơm đều còn không có ăn đâu, gấp cái gì? Lâm lão đại tức phụ đem dao phay đặt ở khoai tây soạn, vội vàng đứng dậy đi theo về phòng. Lâm lão đại tức phụ lưu lâm ái cầm ở nhà ăn cơm lại đi, nhưng nàng không nghe, tao mày thu thập đồ vật, vác thượng thư bao liền đi, ta thực sự có việc gấp nhi. Lâm Lão đại tức phụ thấy khuyên không được, lại đi theo đuổi theo ra đi, cầm trong nồi buổi sáng cố ý lưu hai cái nấu trứng gà đưa cho lâm ái cầm, vậy người đem này hai trứng gà cầm ở trên đường ăn. Không cần, không cần. Lâm ái cầm tự tuyệt. Lâm Lão đại tức phụ chỉ đương nàng luyến tiết ăn, ngạnh hướng nàng cặp sách tắc, khuê nữ cầm, trong nhà còn có. Hai cái phá trứng gà còn phải làm cái bảo dương như ở chỗ này làm tới làm đi, lý ái cầm bực bội mà vung tay lên, có phiền hay không, nói không cần. lâm lão đại tức phụ một cái không lấy trụ trứng gà vứt ra đi rơi trên mặt đất rơi hi toái nhặt đều nhặt không đứng dậy bị nhà mình khuê nữ liền rỗi mang mắng đắt một cái buổi sáng lâm lão đại tức phụ nhi nhìn trên mặt đất trứng gà sửng sốt trong chốc lát đột nhiên hỏng mất vỗ đùi gào khóc ái cầm nào mẹ đối với ngươi đảo tim đảo phổi gì thứ tốt đều cho ngươi lưu trữ ngươi sao đối mẹ như vậy à thấy lâm lão đại tức phụ nhi cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau ở trong sân khóc lớn đại gào chọc đến tây viện hàng xóm thăm dò lại đây xem náo nhiệt lâm ái cầm càng thêm bực bội không thôi cũng không quay đầu lại vội vã liền đi rồi song sơn công viên hồ nhân tạo biên trên cỏ đã vòng quanh công viên đi rồi một vòng năm người tìm cái cản gió địa phương ngừng lại lâm hướng mỹ đem một tiểu khối vải nhựa phô trên mặt đất đem mang đến ăn đều bài ở mặt trên rửa sạch sẽ cuốc quan quả táo bánh đậu xanh tiểu tô bánh đậu đỏ nhân bánh quay trèo còn mang theo hai đại nôn hộp cơm sủi cảo một hộp nấu một hộp chiên đây là nàng vì hôm nay ra tới đạp Thành, một đại bỏ dậy sớm tới chuẩn bị lại đây lại đây ăn cơm dã ngoại lâu lâm hướng mỹ ngồi ở trên cỏ dọn xong đồ vật dùng tay gắn vào bên miệng làm loa trạng đối với khắp nơi vui vẻ chạy vội bọn nhỏ kê ăn cơm dã ngoại ăn cơm dã ngoại chạy trốn khuôn mặt đỏ bừng tiểu điềm điềm trước hết chạy tới dựa vào lâm hướng mỹ trên người ôm tỉ tỉ cổ bẹp bẹp hôn hai khẩu ai u, chúng ta ngọt ngào cũng thật hương lâm hướng mỹ hạnh phúc mà cười to Rồi tay đem mềm một tiểu cô nương ôm ở trên đùi, ngồi đối diện ở nàng bên cạnh Thẩm Vệ Sơn duỗi tay, bao lon có làm ướt khăn lông, đưa cho ta. Thẩm Vệ Sơn lấy ra khăn lông ướt, đưa tới Lâm Hướng Mỹ trên tay. Lâm Hướng Mỹ tiếp nhận khăn lông, cấp tiểu cô nương đem mồ hôi trên trán xoa xoa, lại bắt tay lau khô, lúc này mới buông ra nàng, "Ăn cái gì chính mình lấy?" Tiểu Điềm Điềm gật đầu, duỗi tay cầm một khối bánh đậu xanh, ngồi vào Lâm Hướng Mỹ bên cạnh ngoan ngoan ăn lên. "Thẩm Vệ Sơn, ngươi ăn sủi cảo đi." Lâm Hướng Mỹ biết Thẩm Vệ Sơn không thích ăn những cái đó ngọt ngào nị nị điểm tâm, từ một cái nôm chế không hộp cơm lấy ra một đôi chiếc đũa đưa cho hắn. Thẩm Vệ Sơn cũng không khách khí, rối tay liền tiếp nhận chiếc đũa, gắp một cái xối nước tương cùng dầu mẹ sủi cảo chiên bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai. Lâm Hướng Mỹ nghiêng đầu hỏi hắn: Thế nào, ăn ngon đi? Thẩm Vệ Sơn gật đầu: Còn hành. Lâm Hướng Mỹ rối tay đi véo hắn cánh tay, ngươi người này liền không thể phủn cổ động. Phi thường không tồi. thẩm vệ sơn nghẹn cười nói lâm hướng mỹ buông tha hắn này còn kém không nhiều lắm lâm hướng quang cùng lâm vọng tinh hai huynh đệ còn ở ngày xuân ấm áp dưới ánh mặt trời một cái truy một cái chạy nhao cái không dứt cách thật xa đều có thể nghe được lâm hướng quang kia thô cắt tiếng cười này hai hải tử thượng dây có đi từ dưới xe liền bắt đầu chạy vẫn luôn không đỉnh. lâm hướng mỹ cười thở dài lại hướng bọn họ hôn một giọng nói lâm vọng tinh ăn bánh quai trèo lâu lâm hướng quang ngươi lại không tới Sủi cảo phải bị ngươi thẩm đại ca ăn xong rồi Nga Tới, tới Thẩm đại ca, cho ta chừa chút nhi Lâm hướng quăng ném ra lâm vọng tinh Nhanh chân liền hướng qua chạy Lâm vọng tinh giơ tiểu một kiếm cũng đuổi theo lại đây Nhìn chạy trốn một thân xú hãn hai anh em Lâm hướng mị ghét bỏ mà đem khăn lông đưa cho bọn họ Gì, đều lau lau sạch sẽ lại đến ăn Ta trước tới Nhị ca, tỉ cấp ta, ta trước sát Hai anh em lại lôi kéo một cái khăn lông tranh đoạt nửa ngày Cuối cùng một người nắm chặt một đầu, cùng nhau hi hi ha ha lau mặt lau tay. Lâm Hướng Mỹ đưa cho Đồng Dạng thích gan sủi cảo. Lâm Hướng Quang một đôi chết đũa Lâm Hướng Quang rửa gần thẩm vệ sân ngồi, cùng hắn cùng nhau phân ăn sủi cảo. Lâm Vọng Tinh thích gan bánh quai trèo, lau khâu tay, chính mình lại đây cầm cái lại mềm lại hương đậu đỏ nhân bánh quai trèo, vốn dĩ tưởng dựa vào tỷ tỷ ngồi, kết quả phát hiện tỷ tỷ một bên ngồi ngọt ngào, bên kia ngồi thẩm đại ca, hắn đã không địa phương. Tiểu Nam Hải cầm bánh quay treo nhìn nhìn. Đi đến lâm hướng Mỹ phía sau, ở tỉ tỉ phía sau ngồi. Ngồi xuống đi lúc sau, sau này dựa vào tỉ tỉ phía sau lưng, lúc này mới đem bánh quai trèo đưa đến trong miệng cắn một ngụm, nhấp miệng cười. Cảm nhận được phía sau tiểu Nam Hải tiểu tâm rán lên tới động tác, lâm hướng Mỹ nhịn không được cười, quay đầu lại sờ sờ hắn đầu. Lâm hướng Mỹ không thế nào đói, liền ngồi ở nơi đó nhìn bọn họ ăn. Thẩm vệ Sơn thấy hộp cơm sủi cảo trên không còn mấy cái, gắp một cái đưa đến lâm hướng Mỹ bên miệng, ăn một cái. Tiểu điềm điềm ai đầu nhỏ nhìn Tỷ Tỷ, duỗi tay ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng chọc chọc, không lưu tình chút nào chê cười nàng, Tỷ Tỷ ngượng ngùng mặt, còn muốn uy. Nói xong còn đem tiểu béo trong tay bánh đậu xanh quơ, quơ đắc ý khoe ra, ngọt ngào nga nga. Bị nhà mình muội muội vô tình cười nhạo Lâm Hướng Mỹ cảm thấy có chút không mặt mũi, sau này né tránh. "Ta không nói bụng, ngươi ăn." Thẩm Vệ Sơn duỗi tay đâu trụ nàng cái hốc, lại đem chiếc đũa đi phía trước tặng đường, làm ngươi ăn liền ăn, chờ lát nữa muốn ăn đã không có. ngồi ở thẩm vệ sơn bên cạnh lâm hướng quang chính ôm cái hộp cơm ở vùi đầu ăn sủi cảo nghe được hai người đối thoại ngẩng đầu lên không phát hiện chút nào không thích hợp ngốc ba ba mà thò lại gần nói thẩm đại ca tỷ của ta không ăn ngươi uy ta nhà ta ăn tiểu tử nói xong duỗi tay bắt lấy thẩm vệ sơn tay đem sủi cảo đưa vào chính mình trong miệng thẩm vệ sơn nhìn giống tuyết chiếc đúa. nhìn đen mặt thẩm vệ sơn nhìn nhìn lại ngốc hề hề vùi đầu cơm khô lâm hướng quang lâm hướng mị cười ha, ha ra tiếng Dựa vào lâm hướng mỹ phía sau hiểu rõ hết thể tiểu nam hải lâm vọng tinh, hận sắc không thành thép mà mắng một câu, nhị ca ngươi cái đại ngốc tử. Lâm hướng quang không thể hiểu được bị mắng, giơ tay liền chụp một chút lâm vọng tinh đầu. Lâm vọng tinh, ngươi lại tìm đánh, hảo hảo, làm gì mắng ta khờ tử. Lâm vọng tinh mặc kệ hắn, giơ tay đem hắn cánh tay chụp đi. Dù sao ngươi chính là ngốc, không ngốc vì cái gì muốn cướp đi thẩm đại ca cấp tỷ tỷ huy sủi cảo. Lâm hướng quang không phục, ngươi cho ta nói rõ ràng. ta nơi nào tròn váng hai anh em một bên ăn đồ vật một bên ngươi một lời ta một ngữ đấu nổi lên một mép lâm vọng tinh một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải đối tình cảm như thế nhạy bén mà lâm hướng quang cái này đã tiến vào tuổi dậy thì choai choai tiểu tử lại chỉ độn như vậy lâm hướng mỹ cảm thấy thú vị vừa buồn cười trộm véo véo thẩm vệ sơn tay ngươi nhanh ăn đi ta thật không đói bụng thẩm vệ sơn thấy nàng thật không ăn cũng không bắt buộc lại ăn hai cái sủi cảo lược chết đũa thấy ba cái tiểu nhân còn ở ăn Thẩm vệ sơn để sát vào lâm hướng mỹ thấp giọng hỏi, chúng ta đi đi một chút. Nghĩ đến từ vừa xuống xe chính là năm người cùng tiến cùng ra, hai người còn không có một chỗ cơ hội. Lâm hướng mỹ cười gật đầu, hảo. Hai người đứng dậy, lâm hướng mỹ đối bọn nhỏ nói, các ngươi ngồi ở này từ từ ăn, ta cùng thẩm đại ca chuyển vài vòng, thực mau trở lại. Tiểu điềm điềm thấy tỷ tỷ phải đi, lập tức cũng đi theo lên, tỷ tỷ, ngọt ngào cũng đi. Còn không đợi lâm hướng mỹ tìm lấy cơ đem nàng lưu lại. lâm vọng tinh trước một bước duỗi tay giữ chặt ngọt ngào ngọt ngào ngoan chờ lát nữa tam ca lại mang ngươi đi tìm bố công anh thẩm đại ca về sau phải gả về đến nhà tới không thể quay dày tỉ tỉ cùng thẩm đại ca xử đối tượng bằng không nếu là chỗ không thành về sau lại đổi thành người khác không biết có nguyện ý hay không ở rể ngọt ngào nghĩ đến vừa rồi cầm bố công anh một tuổi mau mau bay đời trời khuôn mặt nhỏ thượng mặt mày hớn hở lại ngồi trở về hảo nga kia tam ca ngươi nhanh lên nhi ăn Lâm Hướng Mị ruôi ở hiểu chuyện lại cơ linh Lâm Vọng Tinh đầu dưa thượng khò khẹ hai hạ đi theo thẩm vệ sơn hướng đi xa không đợi đi ra vài bước Lâm Hướng Quang cắn sủi cảo mở miệng tỷ các ngươi đi trước dạo chúng ta ăn xong liền tới đây tìm các ngươi vì tỷ tỷ trung thân đại sự dầu túi ruột Lâm Vọng Tinh như cũ đoạt ở Lâm Hướng Mị phía trước mở miệng nhị ca ngươi cái đại ngốc tử hảo hảo ăn ngươi sủi cảo chúng ta liền ở chỗ này chờ Lâm Hướng Quang không phục Lâm Vọng Tinh ngươi lại mắng ta khở tử ta liền tấu ngươi a. Lâm vọng tinh thở dài, ông cụ non, ngươi ăn trước, ta đợi lát nữa cùng ngươi nói. Đứa nhỏ này quá đâu, cùng cái lao phụ thân dường như. Lâm hướng Mỹ bật cười, lôi kéo thẩm vệ Sơn liền đi. Hai người dọc theo bên hồ tàn bộ, thẩm vệ Sơn dối tay nắm lấy lâm hướng Mỹ tay. Lâm hướng Mỹ quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn nhỏ, bắt tay tránh thoát ra tới, bung ra, chờ lát nữa bọn nhỏ thấy được. Thẩm vệ Sơn cười hỏi, vọng tinh đã biết. Lâm hướng Mỹ tò mò, hành a, này ngươi đều đã nhìn ra. Thẩm vệ sơn gật đầu, vừa rồi lại là lôi kéo ngọt ngào, lại là ngăn đón hướng quang, thật là cái hiểu chuyện. Quay đầu lại ta cho hắn mua cái lễ vật. Lâm hướng mỹ giận hắn liếc mắt một cái, làm gì, chậm chễ ngươi chuyện tốt liền không hiểu chuyện. Thẩm vệ sơn ta nói cho ngươi, mua lễ vật nói, ngươi hoặc là sở hữu hải tử đều mua, hoặc là dứt khoát đều đừng mua, không thể làm cái loại này nặng bên này nhẹ bên kia sự a. Thẩm vệ sơn duỗi tay lay Lâm hướng mỹ đầu, đem nàng lay đến chính mình bên người ôm lấy nàng bả vai, hành. Nghe ngươi, buông ra, nay ở bên ngoài đâu, người khác nhìn đến nên nói chúng ta chơi lưu manh. Lâm hướng Mỹ từ thẩm vệ Sơn cánh tay phía dưới chui ra tới. Thẩm vệ Sơn thở dài, lâm hướng Mỹ, ngươi chừng nào thì như vậy để ý người khác cái nhìn, trong chốc lát sợ hải tử, trong chốc lát sợ người khác. Chính ngươi tính tính, chúng ta hai cái có bao nhiêu thiên không đơn độc ở bên nhau đãi qua, một hồi ra bên cạnh ngươi liền vây quanh hải tử. Gần nhất Hà Nội, trở về vãn, về đến nhà thời điểm. vọng tinh cùng ngọt ngào đã ở nhà nữ nhân này lại không nghe lời không chịu cùng hắn đi cách vách trong viện bọn họ đã thật nhiều thiên không hảo hảo nói chuyện qua, càng đừng nói có cái gì thân mật hành động hắn một cái 27-28 tuổi thành niên nam nhân đối mặt lại là chính mình thích hai đời nữ nhân, nhìn không thấy còn chưa tính mỗi ngày ở chính mình mí mắt phía dưới hoảng, ôm một cái không đến thân thân không, khó tránh khỏi trong lòng có chút hỏa khí lâm hướng Mỹ vừa nghe thẩm vệ sơn có chút hai toán khẩu khí, lập tức banh khỏi mặt. thẩm vệ sơn ngươi nói thật ngươi có phải hay không chê ta đệ đệ muội muội nhiều a ta trước đem nói rõ ràng ta mặc kệ là xử đối tượng vẫn là kết hôn đều đến mang theo ta đệ đệ muội muội ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp hai ta tốt nhất nhân lúc còn sớm nói rõ ràng tuy rằng hai người hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm nhưng nàng còn không có chính thức đáp ứng liền còn không tính là đối tượng quan hệ có cái gì từ tục kỹu đặt ở phía trước bẻ xả rõ ràng đối ai đều hảo nàng biết chính mình mang theo ba cái hài tử Đối giống nhau nam nhân tới nói, là khó có thể tiếp thu. Cho nên, phía trước nàng tuy rằng ở bất chi bất giác trung đối thẩm vệ sơn động tâm, nhưng cũng không lớn dám hướng lâu dài tưởng. Rốt cuộc nhỏ nhất ngọt ngào mới 14 tuổi, chờ đến ngọt ngào lớn lên, còn phải mười mấy năm. Giống nhau nam nhân phỏng trừng rất khó tiếp thu nàng này dịu ra rắt trẻ mang theo vài cái đệ đệ muội muội liền tính nam nhân không ngại, nam nhân cha mẹ phỏng trừng cũng rất khó tiếp thu. Rốt cuộc ở cái này niên đại, trong tình huống bình thường, kết hôn liền ý nghĩa cả đời. Kỳ thật phía trước nàng cũng đã tính toán hảo, kiếm kiếm tiền, đem đệ đệ muội muội nuôi lớn, lúc sau liền một mình tiêu xái, giống nhau là khoái khoái hoạt hoạt cả đời. Nhưng hắn là Thẩm Vệ Sơn a, cùng nàng có giống nhau lai lịch Thẩm Vệ Sơn, đời trước cùng nàng cùng nhau lớn lên Thẩm Vệ Sơn. Cho nên, ở hắn cùng nàng giao đế, lại cùng nàng thông báo lúc sau, nàng mới dám ảo tưởng một chút hai người đi đến cùng nhau tương lai. Nhưng hai người hiện tại thật không minh bạch cái muội, nàng cảm thấy có chút lời nói vẫn là muốn trước nói rõ ràng hảo. chẳng sợ hắn là thẩm vệ sơn nàng không có quyền lợi đem trách nhiệm của chính mình cùng gánh nặng đương nhiên mà tái giá đến hắn trên người nàng muốn nói với hắn rõ ràng ý nghĩ của chính mình sau đó hỏi một chút hắn ý kiến mặc kệ hắn nghĩ như thế nào nàng đều hẳn là tôn trọng hắn lâm hướng mỹ giá khởi cánh tay lạnh mặt lẳng lặng mà nhìn trước mặt nam nhân mang theo chút thấp thỏm mà chờ hắn trả lời chỉ cần hắn nói để ý nàng đệ đệ muội nàng liền lập tức đem chính mình tưởng cùng hắn ở bên nhau ý niệm bóc tắt chỉ làm đồng hương, chỉ làm bằng hữu. thấy lâm hướng mỹ một thân phòng ngự tư thế tại đây nói hiệu nói vượng, thẩm vệ sơn thở dài, giơ tay khúc khởi ngón tay, không nhẹ không nặng mà ở lâm hướng mỹ chán thượng bắn một chút. nha. lâm hướng mỹ bị đạn đến chán sinh đau, giơ tay che lại cái chán kháng nghị, nói đứng đắn đâu, ngươi làm gì đánh ta? tức giận bộ dáng đáng yêu nhiều. thẩm vệ sơn cười khẽ, lâm hướng mỹ, ngươi đệ đệ muội muội chính là ta đệ đệ muội muội, nếu là ta nơi nào làm không hảo ngươi nói thẳng. Đừng không có việc gì hạt não bổ một ít có không, lúc sau ấn ở ta trên đầu đoan đuổi ta. Lâm hướng Mỹ xoa chán chừng mắt thẩm vệ Sơn, trừng mắt trừng mắt nhếch miệng cười, lại cố ý khẩu thị tâm phi, không tốt địa phương nhiều đi. Lâm hướng Mỹ nói xong, xoay người liền đi. Thẩm vệ Sơn nhấc chân đuổi theo đi, nơi nào không tốt, nói đến nghe một chút, ta xem có thể hay không sửa. Hai người đi đến một loạt mọc đầy màu xanh non mau mau cẩu liễu rủ phía dưới dừng lại. Lâm hướng Mỹ nhìn trước mặt xoáy khí nam nhân. Mọi nơi nhìn thoáng qua, thấy phụ cận không ai, đột nhiên nhón mũi chân, nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái, tiểu khoe miệng, tương lai còn dài, về sau chậm rãi nói cho ngươi, Tương lai còn dài bốn chữ, thành công lấy lòng thẩm vệ sơn. Hắn khỏe miệng cong, túi đầu ở lâm hướng Mỹ trên mặt hồi hôn hạ, kéo tay nàng, tiểu Mỹ, chúng ta xử đối tượng đi. Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ, thẩm vệ sơn, ngươi biết, ta đời trước là không tính toán kết hôn. Thẩm vệ sơn gật đầu, ta biết, trách ta, ném xuống ngươi một người. Nếu ta đi trở về, ngươi liền sẽ gả cho ta. Lâm hướng Mỹ. Này nam nhân, có điểm quá mức mù quáng tự tin. Tuy rằng đời trước nàng cùng ca ca không tính toán kết hôn, là bởi vì bị cha mẹ thất bại hôn nhân ảnh hưởng, cùng thẩm vệ Sơn không có chút nào quan hệ. Nhưng ai có thể phủ nhận, sống đến mươi năm, nàng liền luyến ái cũng chưa nói qua, có lẽ cũng là vì nàng không có gặp được đối người đâu. Vạn nhất thật sự giống thẩm vệ Sơn nói, nếu hắn không có chết, đi trở về. biến thành một cái cùng hiện tại giống nhau thành thục ổn trọng có mị lực nam nhân nói không chừng nàng liền tâm động nhìn thẩm vệ sơn mang theo ấy náy ánh mắt lâm hướng mỹ cười thật mạnh gật đầu thẩm vệ sơn ngươi nói đúng nếu ngươi đi trở về ta chắc là sẽ gả cho ngươi biết rõ lâm hướng mỹ đây là ở đầu hắn vui vẻ nhưng thẩm vệ sơn vẫn là trầm mặc ánh mắt thâm thúy trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc trầm mặc một hồi lâu thẩm vệ sơn giơ tay sờ sờ lâm hướng mỹ đỉnh đầu ngay sau đó câu môi cười không quan hệ Chúng ta còn có lời này. Hai người quen biết mà cười. Thẩm vệ Sơn lại hỏi, cho nên, Lâm hướng Mỹ, chúng ta xử đối tượng đi. Này nam nhân là si ngốc sao? Lời nói đều nói đến này phân thượng, còn thế nào cũng phải nàng chính miệng thừa nhận một chút mới tính toán đúng không? Lâm hướng Mỹ xì một tiếng cười ra tới, cố ý xoay người liền đi, không chỗ. Lâm hướng Mỹ, chỗ đi. Thẩm vệ Sơn ở nàng phía sau cười nói. Lâm hướng Mỹ quay đầu lại, nâng cảm hướng hắn ngứng mày, têu ta thanh tỉ tỉ. tỷ tỷ ta liền cùng người chỗ thẩm vệ sơn mặc mặc theo sau hai ba bước đi đến lâm hướng mỹ trước mặt lôi kéo tay nàng tỷ tỷ, chúng ta xử đối tượng đi kia một khắc thẩm vệ sơn nói chuyện ngữ khí lông mi buông xuống ngoan ngoan biểu tình làm lâm hướng mị phảng phất thấy được đời trước cái kia ngượng ngùng tiểu nam hải nhưng xứng với hắn kia cao cao đại đại dị thường cường tráng thể trạng hơi ám trầm làng ra thật sự quá mức không khỏe lại có chút quỷ dị a thẩm vệ sơn ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện lâm hướng mỹ nhịn không được ra đầu tê dại cười nhỏ giọng thét chói thai ném ra thẩm vệ sơn tay liền chạy thẩm vệ sơn lồng ngực chấn động buồn cười ra tiếng đối với lâm hướng mỹ chạy chối chết bóng dáng cô ý học đời trước lên giọng lại nói câu Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy chúng ta còn chỗ không chỗ lâm hướng mỹ cười chạy ra đi hảo xa xoa eo thở dốc chỉ vào một bên khỏe miệng cao cao gợi lên vẻ mặt cười xấu xa thẩm vệ sơn mắng thẩm vệ sơn ngươi có bệnh a hai người cười cười nhào nháo vây quanh bên hồ đi mà ba cái tiểu nhân đều ăn xong rồi lâm hướng quang đem đồ vật thu thập hảo đã bị lâm vọng tinh thần thần bí bí mà triệu hoán qua đi lâm hướng quang ở hắn trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hạ lâm vọng tinh nói đi ngươi có gì đại bí mật hư lâm vọng tinh chỉ chỉ một bên cầm bố công anh vây quanh bọn họ thổi tiểu điểm điểm nhị ca nói nhỏ chút không thể làm ngọt ngào biết ngọt ngào tàng không được lời nói lâm hướng quang thấy hắn nghiêm trang cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ đem đầu đi phía trước thấu thấu nhịn không được thúc giục mau nói đường ma kỷ. Lâm Vọng Tinh vẻ mặt lão thành, nhị ca, ngươi biết vừa rồi ngươi đoạt thẩm đại ca đút cho tỷ sủi cảo, ta vì sao mắng ngươi đại ngốc tử không? Lâm Hướng quang vẻ mặt khó hiểu, vì sao? Lâm Vọng Tinh không đáp, tiếp tục nhử, còn có, vừa rồi ta ngăn đón ngươi đi tìm thẩm đại ca cùng tỷ kia lại là vì sao đâu? Lâm Hướng trần trùi cấp, còn là nhẫn mại tính tình hỏi, vì sao đâu? Rốt cuộc là vì sao đâu? Ta hảo đệ đệ, ngươi mau nói cho ngươi nhị ca đi, ngươi nhị ca đều mau vội muốn chết. lâm vọng tinh đối lâm hướng quang cổ động thái độ rất là vừa lòng lúc này mới ngồi xổm đi phía trước thấu thấu nhị ca ta nói cho ngươi thẩm đại ca cùng tỷ ở xử đối tượng đâu thẩm đại ca về sau sẽ làm chúng ta tỷ phu lâm hướng quang vừa nghe này tin tức tốt vỗ bàn tay mừng rỡ cạc cạc cả, kia cảm tình hảo thẩm đại ca có thể so cái kia quách đến quý cường một trăm lần một ngàn lần lại nói thẩm đại ca đối tỷ đối chúng ta đều như vậy hảo ta thích thẩm đại ca lâm vọng tinh gật đầu ta cũng thích thẩm đại ca Nhị ca, ta lại nói cho ngươi một sự kiện, tỉ vì chúng ta ba cái, sẽ không gả cho thẩm đại ca. Lâm hướng làm vinh dự ăn cả kinh, a, sự đối tượng, xong rồi không gả cho thẩm đại ca, kia không phải chơi lưu manh sao. Kia không được, kiên quyết không được, tỷ nên gả liền gả, quay đầu lại ta mang theo ngươi cùng ngọt ngào quá, tuyệt đối không thể cấp tỉ kéo chân sau. Lâm vọng tinh đối hắn ngốc tử nhị ca đảm đương rất là vừa lòng, cũng thực cảm động, nhị ca, ngươi trưởng thành. Lâm Hướng sạch sẽ tiểu Nam Hải cái hốt chụp một chút, không lớn không nhỏ, "Lời này là ngươi nói sao?" Lâm Vọng Tinh vuốt cái hốt, "Hắc hắc cười hai tiếng, lại thần bí hề hề mà nói, "Bất quá nhị ca, ngươi không cần lo lắng, tỷ nói, nàng nếu là cùng Thẩm Đại ca kết hôn nói, là Thẩm Đại ca gả đến nhà chúng ta tới, như vậy chúng ta liền không cần cùng tỷ tách ra." Lâm Hướng quang lại lắp bắp kinh hãi, "Gì ngọn ý? Nào có nam gả đến nữ ra nha?" Lâm Vọng Tinh, "Ngươi nói hiệu nói vượn đâu đi." lâm vọng tinh vẻ mặt ghét bỏ nhị ca ngươi cũng quá không kiến thức ở rể cũng không biết nga nga ở rể a ta biết ta đây sao có thể không biết đâu lâm hướng quang bừng tỉnh đại ngộ theo sau lại hỏi ngươi mau cùng ca nói tỉ mỉ nói hai anh em ngồi xổm trên cỏ đầu tiến đến cùng nhau thì thầm lao đã lâu chờ thẩm vệ sơn cùng lâm hướng mỹ mặt mày mỉm cười mà tản bộ trở về thẩm vệ sơn liền phát hiện tiểu tử lâm hướng quang xem hắn ánh mắt thay đổi có hưng phấn có cảm kích còn có một kia Hắn không nhìn lầm nói, thương hại. Thẩm vệ Sơn sấn lâm hướng Mỹ mang theo hai cái tiểu nhân thu thập đồ vật thời điểm, ôm lấy lâm hướng quang cổ, đem hắn đưa tới một bên, hỏi, nói đi, chuyện gì gặp ta? Lâm hướng quang rỗi tay dùng sức ôm ôm thẩm vệ Sơn, rất là động dung, thẩm đại ca, ngươi vì tỷ của ta, thật sự là hy sinh quá nhiều. Ngươi yên tâm, về sau ta lâm hướng quang, liền đem ngươi trở thành ta thân ca. Này như lọt vào trong sương mù một phen lời nói, nói được thẩm vệ Sơn không thể hiểu được. Nhữ mày hỏi tiếp, nói rõ điểm nhi, có ý tứ gì? Lâm hướng quang thân mật mà nói, thẩm đại ca, ngươi cùng tỷ của ta sự ta đều đã biết. Thẩm vệ sơn cũng không ngoài ý muốn, ta và ngươi tỷ sử đối tượng sự, ngươi đã biết. Lâm hướng quang điểm đầu, đã biết. Thẩm đại ca, ngươi yên tâm, chờ ngươi về sau ở rể gả đến nhà của chúng ta, ta, vọng tinh, ngọt ngào, chúng ta tất cả đều sẽ đối với ngươi tốt. Nếu là ngươi cùng tỷ của ta cãi nhau, chúng ta đều chạm ngươi bên này. Thẩm vệ Sơn khỏe miệng ý cười cứng đờ, biểu tình hoang mang mà hơi hơi sườn phía dưới. Đợi chút, đợi chút, ngươi nói cái gì ngoạn ý nhi. Ở rể. chương 56 mươi chương 56 Lâm hướng quang cái đứa nhỏ ngốc gật gật đầu, đúng vậy. Thẩm vệ Sơn nhìn thoáng qua ngồi quỳ ở trên cỏ thu thập đồ vật lâm hướng Mỹ, ngươi tỷ nói. Lâm hướng quang buồn bực thẩm vệ Sơn như thế nào giống như không hiểu rõ bộ dáng, ấn đâu, không phải ngươi cùng tỷ của ta nói tốt sao. Ngươi ở rể đến nhà của chúng ta. như vậy tỷ của ta liền không cần rời đi chúng ta ân ở rể thẩm vệ sơn hơi hơi gật đầu thẩm vệ sơn trầm mặc trong chốc lát khoe miệng từ từ thượng cong cong thành một cái sung sướng độ cung cũng không phải không được thẩm vệ sơn lâm hướng quang lao gì đâu về nhà lâm hướng mỹ thu thập hào đồ vật thấy này hai người còn ở nơi đó cọ tới cọ lui chiều bọn họ hô một tiếng tới lâm hướng quang lên tiếng anh em tốt mà ôm lấy thẩm vệ sơn bả vai trở về đi Mấy người đề thượng đồ vật, đi trở về bãi đỗ xe, lên xe về nhà. Xe ngừng ở cửa, thẩm vệ sơn chào hỏi, nói về trước ra một chuyến, trở về cách vét sơn. Lâm hướng Mỹ mang theo bọn nhỏ vào gia môn, đã buổi chiều 2 điểm nhiều. Nghĩ vừa rồi mọi người đều lót bụng, cũng lười đến lại làm giữa trước cơm, tính toán buổi tối ăn một đô tốt. Hai cái tiểu nhân chạy ba ngày, đều mệt muốn chết rồi, tiến ra môn nhi, ủng cùng ủng ủng lên mấy mổm to thủy, đã dậy trực tiếp bò lên trên giường đất, ngủ đi. Lâm Hướng Mỹ cầm chăn cho bọn hắn cái hảo, cũng tính toán thượng giường đất nghỉ một lát nhi. Duy độc Lâm Hướng Quang tinh lực dư thừa thật sự, đến phòng bếp cấp lòng bếp điển sai điểm, làm hỏa chậm giai thiêu. Lúc sau vào nhà, thần thái sáng láng mà nói, tỷ, ta tưởng kỵ ngươi xe đi ra ngoài đi bộ đi bộ, đi dạo huyện thành. Nghĩ Hải Tử ngày thường đều ở Long Loan Trấn, khó được trở về một lần. Lâm Hướng Mỹ gật gật đầu, đi thôi. Chìa khóa xe ở cửa sổ thượng, ngươi nếu là đỉnh chỗ nào nói, nhất định nhớ do khóa lại a. tuy nói là cái xe xỉ có hẹn chính là đơn vị xứng vạn nhất ngày nào đó nàng không ở nơi này làm xe còn muốn còn trở về được rồi được đến cho phép lâm hướng quang thật cao hứng lấy lên xe chìa khóa đến trong viện đẩy xe cưới chạy lâm hướng mỹ cởi giày, dựa gần tiểu điềm điềm nằm đi xuống ở tiểu cô nương gương mặt hôn hôn lại giơ tay sờ sờ lâm vọng tinh đầu dưa nhắm mắt lại mê mê hoặc hoặc không đợi ngủ liền nghe thấy trong phòng cửa phòng mở lâm hướng mỹ mở to mắt Nhỏ giọng hô một câu, hướng quang. quên mang đồ vật. Ta. Thẩm vệ Sơn thanh âm truyền đến, ngay sau đó thăm dò vào tây phòng, cánh tay phía dưới còn kẹp một bó hành lý quấn, để chỗ nào nhi phòng. Lâm hướng Mỹ vẻ mặt nghi hoặc, ngồi dậy, sao? Ngươi này đệm chăn muốn tẩy nha. Để chỗ nào nhi phòng. Thẩm vệ Sơn không đáp, hỏi lại. Lâm hướng Mỹ xuyên giày xuống đất, một vòng trước ta không phải mới vừa cho ngươi tẩy qua sao? Một đại nam nhân, không cần như vậy chú ý. lại nói ngươi cũng không thường ở nhà trụ có thể có bao nhiêu giờ trong nhà không có máy giặt sở hữu đồ vật giống nhau toàn tay dựa tẩy hơn nữa còn không phải giống vài thập niên sau cái loại này một cái khóa kéo liền thu phục vào chan hiện tại tất cả đều là một mảnh chăn một mảnh trong chăn bao thượng sợi bông một châm một châm phùng lên tháo giặt một lần lao phí thời gian nhưng thẩm vệ sơn nếu muốn tẩy kia nàng liền giúp hắn lại tẩy tẩy đi trong nhà việt nặng tỉ như nói kéo cái than đá kéo cái xài khiêng cái mẹ khiêng cái mặt đều là thẩm vệ sơn làm có gì kỹ thuật sống giống đổi cái bóng đèn tu cái cửa sổ môn gì đó cũng là thẩm vệ sơn bao trong nhà có gì đại sự tỉ như cho nàng tìm công tác hướng quang xảy ra chuyện lần đó cũng đều là nhân ra thẩm vệ sơn thu xếp nàng cũng chính là giúp hắn tẩy cái quần áo tẩy cái chăn gì đó bất quá đại bộ phận thời điểm thẩm vệ sơn tắm rồi thuận tay liền đem quần áo giặt sạch cần mẫn thật sự lâu như vậy nàng cũng không tẩy vài lần tuy rằng cảm thấy này nam nhân có điểm làm ra vẻ Mới vừa tẩy quá chăn lại lấy tới tẩy, nhưng là lâm hướng Mỹ vẫn là dỗi tay đi tiếp chăn, ta trước nằm trong chốc lát, chờ lát nữa lên đem chăn hủy đi, nhưng tẩy hảo phơi khô lại phùng hảo đến mai kia, ngươi buổi tối trước tạm chấp nhận một chút. Thẩm vệ Sơn hơi hơi nghiêng người, tránh thoát lâm hướng Mỹ tay, không cần tẩy, ta là dọn lại đây trụ, ngủ chỗ nào phòng. Gì? Lâm hướng Mỹ mau kinh rất cảm, ngươi, ngươi vì sao đột nhiên muốn dọn lại đây trụ? Thẩm vệ Sơn đuôi lông mày hơi trọn, ở rể A Lâm hướng Mỹ dư miệng, nửa ngày mới tiếp thượng lời nói. Cái gì ở rể? Thẩm vệ sơn, không phải ngươi cùng hướng chỉ nói sao, làm ta ở rể. Ngươi không cần lo lắng, ta đồng ý, lễ hỏi gì đó giống nhau không cần, ta hôm nay liền tới cửa. Nguyên lai like phía trước lớn nhỏ hai cái nam nhân trốn đến một bên nói nhỏ, chính là nói chuyện này. Lâm hướng Mỹ hơi chút một cân nhắc liền suy nghĩ cẩn thận, ở rể việc này, nàng lúc ấy là vì hống lâm vọng tính nói, hơn nữa cũng chỉ nói với hắn. phòng trưng là lâm vọng tinh lặng lẽ cùng hắn nhị ca nói kết quả lâm hướng quang ngốc hề hề mà chạy đi tìm thẩm vệ sơn cái này đương sự nói nay thật đúng là một truyền mười mười truyền trăm nha hướng quang đứa nhỏ này a khó trách vọng tinh tổng nói hắn nhị ca là cái đại ngốc tử vấn đề là lâm hướng quang ngốc còn chưa tính thẩm vệ sơn như thế nào cũng không sao thông minh đâu cư nhiên còn thật sự thật đúng là hướng quá dọn thấy lâm hướng mỹ ngốc lăng lăng mà cũng không cho hắn an bài địa phương thẩm vệ sơn ôm chăn hướng tây trong phòng phòng đi Chính mình làm quyết định, hướng quang cùng vọng tinh ngủ đồng phòng, ngươi cùng ngọt ngào ngủ này phòng, ta đây liền ngủ nơi này phòng hảo. Lâm hướng Mỹ lấy lại tinh thần nhi tới, vội đuổi theo đi, che ở hắn phía trước, dối tay đi đẩy hắn, tưởng đem hắn đẩy ra đi, cái kia, thẩm vệ sơn, nơi này có thiên đại hiểu lầm, ngươi trước dọn về đi, sau đó ta cùng ngươi giải thích. Thẩm vệ sơn không muốn nghe, giơ tay ấn lâm hướng Mỹ đầu, đem nàng lây khai, liền vào bùm trong. Sợ đánh thức hai cái tiểu nhân. lâm hướng mỹ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện truy tiến tây phòng thấy thẩm vệ sơn ở đem đệm chăn hướng trên giường phóng lâm hướng mỹ lôi kéo chăn ý đồ ngăn cản hắn tại đây an cư lạc nghiệp thẩm vệ sơn ngươi đừng náo chạy nhanh dọn về đi như vậy thật không minh bạch không minh bạch liền dọn đến cùng nhau ở tính chuyện gì xảy ra a thẩm vệ sơn một tay bắt lấy lâm hướng mỹ tay một tay đem đệm chăn phố hảo theo sau hướng lên trên một nằm gối một cái cánh tay thân mình trên dưới nhẹ nhàng hoảng cảm thụ một chút này giường không giường đất rắn chắc vô nghĩa giường đất là gạch xê giường có thể cùng giường đất so sao lâm hướng mỹ nói theo sau phản ứng lại đây bị mang chật đây là thảo luận giường rắn chắc không thời điểm sao lâm hướng mỹ duỗi tay bắt lấy thẩm vệ sơn cánh tay hướng khởi túm. thẩm vệ sơn ngươi quản ta này giường rắn chắc không đâu ngươi chạy nhanh cho ta lên dọn về đi thẩm vệ sơn trở tay bắt lấy lâm hướng mỹ tay dùng sức đi phía trước vùng liền đem lâm hướng mỹ xả đến ném tới trong lòng ngực hán bàn tay to sau này một vớt vớt ở nàng trên eo. đầu gỗ giường phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên lâm hướng mỹ nghĩ đến gian ngoài trên giường đất ngủ hai đứa nhỏ khẩn trương đến muốn mệnh hai cái cánh tay chống ở thẩm vệ sơn trên ngực gấp đến độ đỏ mặt hạ giọng hung hán thẩm vệ sơn ngươi chạy nhanh buông tay thẩm vệ sơn một con cánh tay gối lên đầu hạ một con cánh tay vớt được lâm hướng mỹ biểu tình thích ý khoe miệng mỉm cười quả nhiên dọn lại đây trụ là đúng muốn ôm một chút phương tiện nhiều thẩm vệ sơn ta đừng náo loạn bị bọn nhỏ nhìn đến nhiều không tốt lâm hướng mỹ lấy hắn không có biện pháp phóng nhu ngữ khí ôn tồn hướng hắn ra ngoài buồng trong không có trang môn chỉ có nửa thanh rèm vải chống đỡ một chút đều không cách âm thẩm vệ sơn không náo chính là muốn ôm ôm ngươi nghĩ đến hai người là thật nhiều thiên không có một chỗ lâm hướng mỹ mềm lòng thính ôm một lát liền ôm trong chốc lát đi lâm hướng mỹ vẫn luôn chống cánh tay lòng kính nhi mặt dán ở thẩm vệ sơn ngực Thẩm vệ sơn gối lên đầu hạ tay cầm ra tới đặt ở lâm hướng mỹ trên đỉnh đầu theo nàng bóng loáng nhu thuận đầu tóc một chút một chút vút ve hai người điệp ở bên nhau ai cũng không nói gì an an tĩnh tĩnh mà hưởng thụ buổi chiều thời gian lâm hướng mỹ vốn dĩ liền đây trên đầu lại có một con bàn tay to ôn nhu mà một chút một chút theo nàng tóc không trong chốc lát lông mi run rẩy nhắm hai mắt lại cảm nhận được trên người người hô hấp dần dần trở nên đều đều thẩm vệ sơn nâng lên cổ vừa thấy phát hiện lâm hướng mỹ cư nhiên ngủ rồi. thẩm vệ sơn khe khẽ thở dài lại nằm trở về thanh âm bất đắc dĩ lại có một ít sủng lịch vô tâm không phổi nữ nhân không biết qua bao lâu thẩm vệ sơn lười biếng thanh âm ở lâm hướng mỹ đỉnh đầu vang lên tiểu mỹ tỉnh tỉnh lâm hướng mỹ chống thẩm vệ sơn ngực mê mê hoặc hoặc ngầm đầu làm sao vậy vẫn luôn nằm bỏ ngủ ép tới nàng nửa bên mặt bỏ bừng khoe miệng còn có một tia khả nghi trong suốt xứng với nàng mê mang vô tội ánh mắt chọc đến thẩm vệ sơn trong lòng mánh ngày bàn tay to ôm lấy lâm hướng mỹ eo đem nàng hướng lên trên một túm, một tay bọc nàng cái, ó, liền ngẩng đầu hôn đi lên. mới vừa tỉnh ngủ liền tới như vậy kích thích, lâm hướng mị cả người choáng váng, hoàn toàn mất đi tự hỏi cùng phán đoán năng lực, từ thẩm vệ sơn như vậy như vậy hôn cái trời đất tối tăm, cuối cùng hai người tách ra thời điểm, lâm hướng mị phát hiện, không biết khi nào, hai người cư nhiên thay đổi phương hướng, thẩm vệ sơn tới rồi phía trên, thẩm vệ sơn một tay chống giường, tránh cho toàn bộ trọng lượng đè ở trên người nàng, túi đầu nhìn kia tối tăm ánh sáng hạ. Tóc dối tung, sắc mặt đà hồng, ánh mắt mê mang nữ nhân, cầm lòng không đậu mà lại túi xuống thân đi. Viện môn lỗi thời vào giờ phút này vang lên một tiếng. Mau đứng lên, hướng quang đã trở lại. Lâm hướng Mỹ cả kinh, dối tay liền đem thẩm vệ Sơn đẩy ra, co ngầm mà, vài bước chạy đến cửa phòng khẩu. ngẫm lại không đúng, lại xoay người trở về chỉ vào trên giường, đỏ mặt nhỏ giọng nói, thẩm vệ Sơn, ngươi chạy nhanh đem phô đệm chăn thu thập lên dọn về đi. Thẩm vệ Sơn giơ tay. Dùng ngón tay cái ở trên môi xoa xoa, cười gật đầu, hành, nghe ngươi. Lâm hướng Mỹ nhìn hắn chậm rì rì sát môi động tác, nhịn không được lại lần nữa mặt đỏ tim đập, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một bên hợp lại lộn xộn đầu tóc, một bên đi ra ngoài. Nhìn lâm hướng Mỹ chạy chối chết bóng dáng, thẩm vệ sơn thấp giọng cười. Cái này bảo thủ niên đại, nhưng không giống vài thập niên sau, chỉ cần yêu nhau liền có thể ở cùng một chỗ. Hiện tại hai người không kết hôn, hắn không có khả năng thật dọn lại đây. Đơn giản là hôm nay ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, đầu một đầu nàng thôi. hướng Chi, cùng dưới mái Hiên, đối mặt chính mình thích nữ nhân, hắn thật đúng là sợ chính mình nhất thời khống chế không được, làm ra cái gì không hảo ngôn nói sự tới. Nhưng Lâm Hướng Mỹ hiện tại mới 18, nhỏ điểm, lại như vậy gầy. Vẫn là, chờ nàng lại thật dài đi. Lâm Hướng Mỹ có tật giật mình, cố ý chạy đến trong viện đi nên đón Lâm Hướng Quang. Hướng Quang, người đã trở lại. Thẩm vệ sơn lại đảo hồi trên giường híp mắt nằm một hồi. nghe được tỷ đệ hai cái mở cửa vào nhà thanh âm lúc này mới đứng dậy lấy cực nhanh tốc độ đem cuốn chăn màn cuốn hảo kẹp ở cánh tay hạ đi ra ngoài vừa vặn cùng hướng trong phòng tiến lâm hướng quang đụng phải cái đối diện lâm hướng quang tỏ mò hỏi ai thẩm đại ca ngươi ngươi kẹp cái phô đệm chăn cuốn làm gì thẩm vệ sơn đạm cười xem lâm hướng mỹ ngươi tỷ, lâm hướng mỹ sợ này nam nhân nói lung tung dối tay lôi kéo hắn cánh tay đem hắn đẩy đến cửa thẩm đại ca chăn dạn đường chỉ lấy lại đây làm ta phùng phùng đi tới cửa thẩm vệ sơn nhẹ giọng cười một cái mở cửa đi rồi lâm hướng quang đem chìa khóa xe phóng tới cửa sổ thượng cung eo đem đầu đáp ở lâm hướng mỹ trên vai tỷ ta đói bụng ai u trời ạ bao lớn người còn làm nũng đâu chờ ta lập tức nấu cơm lâm hướng mỹ vỗ so nàng cao hơn một mảng lớn tiểu tử rồi nói trước kia lâm hướng quang cũng sẽ không làm nũng nhưng từ khi lần trước xẻo tử một chuyện lúc sau đứa nhỏ này tái kiến nàng liền cùng phản lão hoàng đồng dường như Một hai phải học ngọt ngào nói chuyện bộ dáng cùng nàng nị nị hô hô, làm lâm hướng Mỹ dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là, mới 14 năm tuổi, bất quá là cái hải tử. Chỉ là trước kia nàng quá yếu, là cái yêu cầu bảo hộ người, lâm hướng quang mới không thể không cường chống làm ra một bộ thâm trầm lao thành đại nhân dạng. Hiện giờ ở nàng cái này tỷ tỷ trước mặt tìm được rồi cảm giác an toàn, nhưng không phải bất chi bất giác khôi phục một ít hải tử tâm tính. Lâm hướng quang đi theo lâm hướng Mỹ mông mặt sau hướng phòng bếp đi. Vừa đi một bên lại nhải tỷ, ta cho ngươi nhóm lửa. Chúng ta buổi tối ăn gì, có thịt sao, lại cho ta làm một chén trứng gà tương bái. Vui sướng cuối tuần quá xong rồi, ngày hôm sau đại gia ai về chỗ người nấy. Thẩm vệ sơn sáng sớm có việc vội vã chạy về đơn vị, cơm sáng cũng chưa ăn liền đi rồi. Lâm hướng quang cùng Lâm hướng Mỹ cùng nhau đem vọng tinh cùng ngọt ngào đưa đến cô thẩm ra. Lâm hướng Mỹ lại đem Lâm hướng quang đưa đi nhà ga, nhìn hắn thượng đi long loan xe, chờ xe khai đi. nàng lúc này mới dẫm lên xe đạp đi tiệm cơm, còn không tới địa phương, xa xa mà liền thấy có người ở tiệm cơm cửa qua lại đi tới đi lui, thực nôn nóng bộ dáng. Lâm Hướng Mỹ cưỡi xe đến gần, mới thấy rõ ràng, người nọ cư nhiên là Lâm Ái Cẩm. Lâm Ái Cầm nghe được xe đạp động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua, thấy là Lâm Hướng Mỹ, vội chào đón. Lâm Hướng Mỹ, ta có việc nhi hỏi ngươi. Lâm Hướng Mỹ đoán được nàng đại khái vì chuyện gì mà đến, nhưng chính là không nghĩ phản ứng nàng. đem xe chi hảo, khóa lại. móc ra chìa khóa mở ra tiệm cơ môn đóng cửa vào nhà bị phịch một tiếng nhốt ở ngoài cửa lâm ái cầm sắc mặt đen hắc kéo ra môn không thỉnh tự tiến đi đến lâm hướng mỹ bên người đệ nặng tính tình ôn tồn lâm hướng mỹ có phải hay không có cái kêu đỗ lâu dài người tới tìm ngươi nhường một chút đừng chặn đường lâm hướng mỹ ghét bỏ mà nói thấy lâm ái cầm nghe không hiểu tiếng người còn cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau xử tại nơi đó cũng lười đến cùng hắn so đo vòng qua nàng liền đi hôm nay nàng tới sớm Còn kém nửa cái tới giờ, mới đến đi làm thời gian Tiệm cơm lạnh bớt, không có một tia nóng hổi khí nhi Lâm hướng Mỹ đi đến bếp lò biển Trước đem đầu một ngày than đá hôi bái ra tới Sau đó hướng lòng lò phía dưới trước thả một chút gỗ vụ tiết Lúc sau điển than đá khối, đắp lên lò cái, đem hỏa điểm Một chuỗi động tác dị thường thuần thục nước chảy mây trôi, một hơi ha thành Nhìn lòng lò càng thiêu càng vững hỏa Lâm hướng Mỹ vừa lòng mà vô vô tay, đứng dậy Lâm ái cầm thấy lâm hướng Mỹ trên tay dính đen như mực than đá hôi, bĩu môi, sau này lui hai bước, Ngự mang trào phúng. Lâm hướng Mỹ, ngươi thích hướng tính cũng thật cường, mặc kệ là ở cây du thôn vẫn là ở chỗ này, cái gì dơ sống lạn sống đều có thể làm, xem ra nơi này sinh hoạt thật sự thực thích hợp ngươi. Lâm hướng Mỹ ngước mắt xem nàng, Ngự khí nhàn nhạt, nhạt, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, đến chỗ nào đều là cái phế vật. Còn có, nếu là sẽ không nói tiếng người, liền đem miệng nhắm lại cốt đi. Ngươi, Lâm ái cầm bị một câu khinh miệt ý vị mười phần phế vật khí đến, tức khắc đen mặt. Đời trước nàng chạy đi tìm lâm hướng Mỹ cái này tỉ tỉ đòi tiền, lâm hướng Mỹ không hề nhân tính đem nàng đuổi ra đi thời điểm, cũng là nói như vậy nàng. Nàng như thế nào là phế vật? Nàng chẳng qua là tuổi con nhỏ, khi đó nàng mới 18 tuổi, lại có thể có cái gì bản lĩnh? Lâm hướng Mỹ lại so nàng lợi hại nhiều ít. Đơn giản là ỷ vào chính mình có cái cái gì đều dựa vào nàng hảo ca ca mà thôi. Thấy lâm ái cầm sắc mặt khó coi không biết ở nơi đó não bổ cái gì lâm hướng mỹ cầm lấy cái chổi đem cái chổi đem ở lòng bàn tay điên điên người tốt nhất ở ta tiệm cơm mặt khác công nhân vào cửa phía trước chạy nhanh biến mất bằng không đừng trách ta không khách khí lâm ái cầm vừa thấy lâm hướng mỹ từ từ mà ở lòng bàn tay điên cái chổi đem động tác trong lòng liền từng đợt hốt hoảng nàng là thật bị lâm hướng mỹ đánh sợ lịch sử kinh nghiệm nói cho nàng lâm hướng mỹ nói sẽ đối nàng không khách khí liền nhất định có khả năng đến ra tới Vừa rồi ở ngoài cửa chờ thời điểm, nàng cũng đã nhìn tiệm cơm đi làm thời gian, tính hạ thời gian, cũng không dám lại cọ sát. Lâm hướng Mỹ, ta không phải tới tìm phiền thoái, ta chính là tưởng cùng ngươi hỏi một chút, đỗ lâu dài có phải hay không tới tìm ngươi? Nghĩ đến trong sách đỗ lâu dài cùng Lâm ái cầm quan hệ, Lâm hướng Mỹ khỏe miệng nhịn không được tiểu kiều, kiều, ngay sau đó lại ra vẻ mê hoặc hỏi, đỗ lâu dài, đó là ai? Lâm ái cầm bị nàng biết rõ cô hỏi khí tới rồi, Lâm hướng Mỹ, ngươi đừng trang. kia quyển sách ngươi không phải tất cả đều xem qua sao? nga nhớ rõ lâm hướng mỹ làm bừng tỉnh đại ngộ trạng ngươi chân chính cha mẹ ra cái kia cùng cha khác mẹ ca ca đúng không? lâm ái cầm gật đầu hỏi ra liên tiếp vấn đề đúng đúng chính là hắn Đỗ lâu dài như thế nào tới tìm ngươi hắn theo như ngươi nói cái gì người khác hiện tại ở đâu? lâm hướng mỹ nhịn không được muốn cười lại cảm thấy nàng dại dột có chút đáng thương tấm tắc lâm ái cầm nào ta liền không Diệp lý giải ngươi mạch não. Nếu là ta viết, ta liền đem đố lâu giải viết thành thân ca, ngươi nói ngươi sao tưởng, sao còn đem đố lâu giải viết thành cùng cha khác mẹ ca ca đâu. Lâm ái cầm đen mặt, ai cần ngươi lo. Ngươi liền nói cho ta đố lâu giải vì cái gì tìm ngươi, theo như ngươi nói cái gì. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Nếu muốn biết, có bản lĩnh chính mình tìm hắn hỏi đi. Lâm hướng Mỹ cũng lạnh mặt, giơ lên trong tay cái trổi chỉ vào cửa phương hướng, hiện tại, lập tức, cút đi. Lâm ái cầm quá quen thuộc lâm hướng Mỹ tính tình, thấy nàng như vậy, biết cũng hỏi không ra cái gì, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Dầm dầm chân, ném xuống một câu lâm hướng Mỹ ngươi đừng quá quá mức, xoay người ra cửa chạy. Tấm tắc. Ngu xuẩn. Lâm hướng Mỹ đối với loảng xoảng một tiếng đóng lại môn lắc lắc đầu. Lấy nàng đối lâm ái cầm hiểu biết, nàng có thể đoán được vì cái gì cái kia ngu xuẩn đem đỗ lâu giải viết thành cùng cha khác mẹ ca ca. Từ nhỏ thời điểm khởi. Lâm Ái Cầm liền trướng mắt nàng cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nhưng đối lại xoáy lại ôn nhu Kaka ca ca Lâm Hướng Thần lại không chán ghét, không riêng không chán ghét, kia ngu xuẩn còn không hề tự mình hiểu lấy mà. Tổng Hướng Kaka ca ca trước mặt ấu, một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng đi lấy lòng Kaka, ca ca. muốn cho Kaka ca ca sủng nàng Lâm Hướng Mỹ giống nhau sủng nàng Lâm Ái Cầm, quả thực chính là cái chê cười. Phòng trưng chính là bởi vì đời trước Lâm Ái Cầm vẫn luôn hâm mộ ghen ghét nàng có Kaka ca ca cưng chiều che chở, mà nàng tự nhận là cũng là cùng cái ba ba sinh muội muội. Ở ca ca trước mặt nhưng vẫn gặp lạnh nhạt đối đãi, không cam lòng. Cho nên ở trong sách, liền cho nàng chính mình viết cái cùng cha khác mẹ ca ca đố lâu dài, tưởng đền bù trong hiện thực tiết đối. Ở trong sách, đố lâu dài là lâm ái cầm tìm về cha mẹ ruột mấu chốt. Lâm ái cầm trở lại đố ra lúc sau, đố lâu dài đối lâm ái cầm cái này từ nhỏ lưu lạc bên ngoài muội muội, sử ái có thêm. Ha ha, kết quả không nghĩ tới, hiện tại là nàng lâm hướng mị thân ca lâm hướng thần xuyên lại đây. đô lâu dài đã sớm không phải nguyên lai like đô lâu dài lâm ái cầm thật đúng là dọn khởi cục đá tạp chính minh chân nàng đầy cõi lòng ác độc chi ý viết quyển sách này sáng tạo thế giới này phỏng chừng ông trời đều xem bất quá đi cùng nàng khai lớn như vậy một cái vui đùa. chờ ngày nào đó lâm ái cầm biết nàng tâm tâm niệm niệm ca ca thay đổi cá nhân lúc sau thật không biết nàng là cái cái gì biểu tình lại là cái cái gì tâm tình nói vậy nhất định thực xuất sắc bất quá này đều không liên quan nàng lâm hướng mỹ sự Nàng không rảnh phản ứng cái kia ngu xuẩn. Nàng lâm hướng Mỹ, muốn xử đối tượng, muốn mang hải tử, còn muốn đi làm, nhưng vội vàng đâu. Lâm ái cầm vội vàng xuất hiện, lại vội vàng rời đi. Lâm hướng Mỹ không biết nàng là đánh chỗ nào biết nàng tại đây đi làm. Bất quá song sơn huyện thành chỉ có lớn như vậy, mấy ngày hôm trước bọn họ cây du thôn người tới trong huyện làm việc, từ tiệm cơm trước cửa qua thời điểm, vừa vặn gặp phải quán nàng, còn lao vài câu, phỏng chừng hồi thôn liền truyền khai. Biết liền biết, chả sao cả. chỉ cần lâm ái cầm không tới trêu chọc nàng nàng cũng mặc kệ nàng hảo hảo quá chính mình tiểu nhật tử là đứng đắn ở lâm hướng mỹ dẫn rất hạ về phía trước tiệm cơm sinh ý càng ngày càng rực rỡ rốt cuộc chuyển mệnh vì doanh ở cuối tháng 4 cái tiệm cơm cùng nhau khai tổng kết hội nghị thời điểm lâm hướng mỹ đương trường đạt được khen ngợi cũng bị chính thức đề bạt vì về phía trước tiệm cơm giám đốc tuy rằng còn không phải chính thức biên chế nhưng tiền lương chướng mười khối biên chế không biên chế lâm hướng mỹ một chút đều không thèm để ý tiền bắt được tay mới là nhất thật sự tuy rằng nhìn đến mặt khác mấy cái giám đốc sắc mặt không được tốt xem nhưng lâm hướng mỹ không để bụng lập tức tỏ thái độ nhất định hảo hảo làm trở lại tiệm cơm lâm tiểu mỹ trịnh trọng tuyên bố về phía trước tiệm cơm bảo vệ quách sư phó lão lục đàm tiểu linh đều thật cao hứng tan tầm lúc sau ba người giữ cửa một quan thấu phần tử điểm vài đạo đồ ăn thỉnh lâm hướng mỹ liền ở nhà mình tiệm cơm ăn một bữa cơm lâm hướng mỹ cũng không chống đẩy lãnh lòng biết ơn vô cùng cao hứng mà cùng đại gia ăn cơm. Thịnh tinh không thể chối từ, lâm hướng Mỹ còn uống lên một cái miệng nhỏ rượu trắng, lại nói vài câu trường hợp lời nói, lúc này mới lái xe vui tươi hớn hở về nhà. Trước vòng đi cố thẩm ra tiếp vọng tinh cùng ngọt ngào, nhưng cố thúc vừa mở ra môn, lâm hướng Mỹ liền phát hiện không khí có chút không đúng. Vọng tinh cùng ngọt ngào xúc ở sofa góc, gắt gao nắm cố thẩm siêm mỹ đi tránh ở nàng phía sau, còn một bên một cái lộ ra đầu nhỏ trộm ra bên ngoài xem. Ở đối diện trên sofa ngồi một cái hoa dâm tóc lão nhân ra, chính rơi lệ đầy mặt, biểu tình kích động mà nhìn cố thẩm phía sau hai đứa nhỏ. Hắn đối với bọn nhỏ dôi tay, nhưng hai đứa nhỏ sợ tới mức lập tức đem đầu lùi về đi. Cố thẩm xoay tay lại nhẹ nhàng vỗ hai đứa nhỏ trấn an. Lâm hướng Mỹ một bên hướng trong đi, một bên nhíu mày khó hiểu mà nhỏ giọng hỏi, cố thúc, làm sao vậy đây là? Nhà ngươi tới khách nhân. Cố thúc cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, ta này không mới vừa đã phát thư phiếu sao, chờ bọn nhỏ ngủ chưa? thấy thái dương khá tốt, ta liền cùng ngươi cố thẩm mang bọn nhỏ đi hiệu sách đi dạo mua mấy quyển thư. cố thúc thúc cũng không kiêng rẻ kia lão nhân ra, kết quả mua xong thư ra cửa trở về đi thời điểm, liền gặp vị này lão đồng chí, đi lên một phen lôi kéo vọng tinh liền khóc, nói đứa nhỏ này cùng con của hắn khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, khẳng định là hắn tôn tử. chương 57 mươi bảy chương năm lâm hướng mỹ vừa nghe lời này, trong lòng một cái lộ bụng, chẳng lẽ thật là vọng tinh người nhà? cố thúc tiếp theo nói. Đừng nói hai tử, ta và ngươi cố thẩm lúc ấy giật nảy mình. Nhưng xem vị này lão đồng chí lại khóc đến thật sự đáng thương, lại đào giấy chứng nhận, lại bỏ tiền, không có biện pháp, chúng ta đành phải trước đem người mang về nhà tới, tưởng chờ ngươi đã đến rồi lại hảo hảo nói với hắn nói. Cố thúc cùng cố thẩm cũng không biết lâm vọng tinh thân thế, chắc là xem vị này lão tiên sinh thượng tuổi, ăn mặc lại rất là thể diện, thoạt nhìn cũng không như là cái người xấu, lúc này mới nổi lên thương hại chi tâm, đem hắn mang về nhà tới. Cố Thẩm cũng nhớ tới thân cùng Lâm Hướng Mỹ nói vài câu, nhưng hai đứa nhỏ gắt gao nắm hắn siêm ý đi, đành phải đối với Lâm Hướng Mỹ vây tay, "Hướng Mỹ, lại đây ngồi." Toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm vị kia láo tiên sinh hai đứa nhỏ, vừa nghe đến Cố Thẩm kêu Hướng Mỹ, đồng thời quay đầu nhìn qua. Thấy là tỷ tỷ, hai đứa nhỏ giải khai nắm chặt Cố Thẩm siêm ý ở tay, chạy xuống sofa, bổ nhào vào Lâm Hướng Mỹ trên người. Vọng Tinh ôm Lâm Hướng Mỹ eo, biểu tình bất an, thanh âm đều nho nhỏ, nhỏ "Tỷ ngươi tới đón chúng ta về nhà sao? ngọt ngào ôm lâm hướng mỹ Trần ngửa đầu cáo trạng tỷ tỷ cái kia hư ra ra muốn cướp tăng ca tiểu cô nương nói xong còn mãi hung mãi hung địa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vị kia lão tiên sinh hư một tiếng hư ra ra vị kia lão tiên sinh thấy hai đứa nhỏ quản lâm hướng mỹ kêu tỷ tỷ vội đứng lên nhìn lâm hướng mỹ khiêm tốn có lẽ mà làm tự giới thiệu ngươi hảo ngươi là vọng tình tỷ tỷ đi ta họ khi khi nghĩ rồi tuy rằng lão tiên sinh thượng tuổi Đầy mặt nếp nhăn, nhưng từ ngũ quan cùng mặt mày thượng, vẫn là nhìn ra được tới, cùng vọng tinh vẫn là rất là tương tự. Tuy rằng việc này có khả năng là thật sự, nhưng lâm hướng Mỹ cảm thấy, dưới bầu trời này lớn lên giống người nhiều đi, không thể chỉ bằng hắn lời nói của một bên, liền tin tưởng hắn là vọng tinh ra ra. Lại nói, liền tính hắn thật là vọng tinh ra ra, kia lại có thể thế nào, đứa nhỏ này là bọn họ nhà họ lâm nuôi lớn, đã sớm thành người một nhà. Đối nàng lâm hướng Mỹ tới nói, vọng tinh chính là nàng thân đệ đệ. Chỉ cần nàng không muốn, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Lâm hướng Mỹ bất động thanh sắc, nắm hai đứa nhỏ đi trở về sofa kia, đối với Lão Tiên Sinh gật gật đầu, ngài hảo, khi Lão Tiên Sinh. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi xuống liêu. Cố thẩm tiếp đón đại gia, đứng dậy đi châm trả. Đại gia từng người ngồi xuống, khi Lão Tiên Sinh lại lần nữa móc ra chính mình thân phận chứng minh, trịnh trọng đưa cho Lâm hướng Mỹ, tiểu Lâm đồng chí, ta lại an các đệ nhất xưởng máy móc về hưu xương trưởng. hiện tại mời trở lại vì kỹ thuật cố vấn, đây là ta giấy chứng nhận. Lâm Hướng Mỹ đứng dậy, đôi tay tiếp nhận, nhìn kỹ xem, thấy hắn nói là thật, lại còn trở về. Lâm Vọng Tinh chờ Tỷ Tỷ ngồi xuống hảo, lập tức ôm chặt lấy nàng cánh tay, đem khuôn mặt nhỏ ẩn giấu một nửa ở Tỷ Tỷ cánh tay sau. Tiểu điểm Điềm phá lệ mà không có dựa gần Lâm Hướng Mỹ bên người ngồi, mà là ngồi ở Lâm Vọng Tinh mặt khác một bên, nàng cùng Tỷ Tỷ hai người một bên một cái, đem nàng tam ca hộ ở trung gian. cảm nhận được tiểu nam hải lo âu bất an, lâm hướng mỹ ôm bờ vai của hắn, một cái tay khắc vuốt hắn đầu dưa, để sát vào hắn lô thai thấp giọng nói, vọng tinh, đừng sợ, có tỷ đâu, chỉ cần ngươi không muốn, mặc kệ hắn là ai, đều không thể đem ngươi từ tỷ bên người cấp đi. lâm hướng mỹ vừa dứt lời, lâm vọng tinh ngẩng đầu, hốc mắt đều đỏ, tỷ, ta chỗ nào cũng không đi, ta liền tưởng cùng ngươi, ngọt ngào, nhị ca, còn có thẩm đại ca ở bên nhau, hành, tỷ đã biết. Lâm hướng Mỹ túi đầu ở tiểu Nam Hải nhi đỉnh đầu thật mạnh hôn một cái. Trấn An Hảo Lâm vọng tinh, Lâm hướng Mỹ lại giơ tay sờ sờ tiểu điểm điểm đầu, cười khen nàng, ngọt ngào thật ngoan, đều biết bảo hộ tam ca. Tiểu điểm Điềm được đến tỷ tỉ, tỉ khen ngợi, nhai răng híp mắt cười, ôm lấy tam ca cánh tay, đem đầu nhỏ dựa vào trên người hắn, mãi thanh mãi khí, tam ca, đừng sợ Nga, ngọt ngào ở đâu. Bị tỷ tỷ cùng muội muội một tả một hưu chặt chẽ bảo hộ, Lâm vọng tinh an tâm không ít. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình không phải ba ba mụ mụ thân sinh, vẫn luôn lo lắng đột nhiên nào một ngày trong nhà không cần hắn. Hôm nay vị này lao ra ra ở trên đường cái đột nhiên giữ chặt hắn, tiểu nam hải quả thực muốn sợ hãi. Bảy tuổi nhiều hài tử, trong lòng căn bản liền không có cái gì gia đình hoàn cảnh, kinh tế điều kiện khái niệm. Hắn chỉ nhận cùng chính mình sớm chiều ở chung người nhà. Đối với tuổi này hài tử tôi nói, chẳng sợ ngươi phóng một tòa kim sơn ở trước mặt hắn. hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tương thân tương ái tỷ tỷ ca ca cùng muội mội. Lâm hướng Mỹ lý giải lâm vọng tinh sở hữu bất an. Nhưng sự tình tới rồi trước mắt vẫn là muốn xử lý. Thời gian dài như vậy qua đi, lâm hướng Mỹ đã hoàn toàn hiểu biết cố thúc cùng cố thẩm, đây là hai cái thiện lương lại minh lý lẽ người. Nếu chuyện này là ở bọn họ hai cái dưới mí mắt phát sinh, lâm hướng Mỹ cảm thấy không cần phải cố tình gạt bọn họ. Nhưng bọn nhỏ đều ở, có một số việc liền không được tốt giảng. Võng tinh là ở ven đường sọt nhặt được, nói vậy năm đó cũng là vì cái gì nguyên nhân mà bị vứt bỏ. Đứa nhỏ này vốn là tâm tư mẫn cảm, cực độ bất an, nếu là chuyện cũ bất ham, làm cho hai tử mặt nhảy ra tới nói, sợ là sẽ đối hắn tạo thành cực đại thương tổn. Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra hai khối tiền đưa cho cố thẩm, hướng nàng chớp chớp mắt, cố thẩm, có thể phiền thoái ngài mang bọn nhỏ đi ra ngoài cung tiêu xã mua điểm nhi ăn sao, ta hôm nay tiệm cơm liên hoan, trong nhà liền không có làm cơm Cố thẩm ngầm hiểu, gật đầu tiếp nhận, rồi tay đem hai đứa nhỏ từ trên sofa dắt tới, vọng tinh, ngọt ngào, đi rồi, cố thẩm mang các ngươi đi mua đồ ăn ngon đi. Vừa nghe đi mua đồ ăn ngon, còn bất mãn bốn tuổi tiểu điểm điểm liếm liếm môi. Lâm vọng tinh mắt trông mong nhìn lâm hướng Mỹ, thanh âm lực được tỷ. Lâm hướng Mỹ cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, đi thôi, chờ các ngươi từ cùng tiêu xã trở về, chúng ta liền về nhà. Lâm vọng tinh lúc này mới gật gật đầu, đi theo cố thẩm đi rồi. Khi Lão Tiên Sinh ánh mắt vẫn luôn gắt gao đi theo Lâm Vọng tình, thẳng đến hắn ra cửa nhìn không thấy mới thôi. Lúc này mới đem ánh mắt lưu luyến không rời mà thu hồi tới. Cố Thúc chủ động tiến lên nói: Hướng Mỹ, khi Lão Tiên Sinh, các ngươi liều, ta về phòng xem một lát báo chí đi. Lâm Hướng Mỹ vốn định nói không cần thiết, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cười gật đầu, cảm ơn cố thúc. Nàng tuy rằng cảm thấy không cần thiết cố tình giấu giếm, nhưng đứng ở Vọng Tinh lập trường, Tiểu Nam Hải khẳng định không hy vọng chính mình thân thế bị càng nhiều người biết. cố thúc trở về phòng đóng lại cửa phòng lâm hướng mỹ lúc này mới mở miệng khi lão tiên sinh ngài trước đem ngài bên này tình huống nói một chút tướng mạo tương tự người không ở số ít vì cái gì ngài một mực chắc chắn vọng tinh chính là ngài tôn tử khi lão tiên sinh biểu tình rất là kích động lại mang theo mạc danh đau thương tiểu lâm đồng chí thật không dám giấu dếm đây đều là ta cái kia xúc sinh nhi tử tạo hạ nghiệt khi lão tiên sinh đem năm đó phát sinh sự tình một năm một mười giảng cấp lâm hướng mỹ nghe nguyên lai like, dung chuyển vừa mới bắt đầu kia một năm khi lão tiên sinh nhi tử hưởng ứng quốc gia kêu gọi xuống nông thôn cắm đội đến song sơn huyện long loan trấn vương gia bảo ở tại một hộ họ vương nhân gia năm rộng tháng dài liền cùng kia hộ nhân gia cô nương trộm đạo chỗ nổi lên đối tượng tình đến chỗ sâu trong đã xảy ra không nên phát sinh sự kia cô nương mang thai bách với áp lực hai người lãnh giấy hôn thú kết quả năm thứ hai hai tử mới sinh ra khi lão tiên sinh nhi tử phải tới rồi có khả năng là đời này duy nhất một lần trở về thành cơ hội vì trở về thành hắn liền lừa gạt thê tử ly hôn nói chờ trở, trở về thành liền tới tiếp bọn họ hai mẹ con nhưng khi đó kết hôn cũng là xúc động dưới đã xảy ra ngoài uy mớn phụng tử thành hôn vốn là cảm thấy chính mình một cái người thành phố mệt trở về thành lúc sau đem chính mình kia dáng vẻ quê mùa liền tự đều không biết mấy cái nông thôn vợ trước cùng trong thành thời thượng phong cách tây các cô nương một đối lập liền nổi lên tâm tư khác kia cô nương chờ mãi chờ mãi trở không tới người Liền mang theo hải tử trăm cây ngàn đắng nhiều lần chằn trọc tìm được rồi ăn cát, gặp được người, lại bị vô tình cự tuyệt, cô nương liền mang theo hải tử khóc lóc đi rồi. Chờ khi lão tiên sinh biết sự tình từ đầu đến cuối, đem kia cha nam nhi tử đau mắng một đốn ra sức đánh một đốn, mang theo hắn tìm được vương ra bảo tưởng đem người tiếp đi. Nhưng lại đi đã muộn một bước, kia cô nương về nhà lúc sau, tuy rằng nhà mẹ đẻ người cũng không có cửa trách nàng, nhưng nàng chính mình không qua được cái này khảm, chịu không nổi cái này khí. Ở một buổi tối mang theo hải tử rời nhà đi ra ngoài. Chờ hai ngày sau lại phát hiện thời điểm, đã là trong sông trôi nổi một khối thi thể, nàng trong tay còn nắm chặt hải tử một kiện đồ lót. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng nàng là ôm hải tử đầu hà, nàng một cái đại nhân đều chết đuối, hải tử khẳng định cũng không có. Khi lão tiên sinh cấp cô nương ra lưu lại một số tiền, lại bị liền người mang tiền ném ra tới. Trở về lúc sau, hắn kia cha nam nhi tử hoàn toàn tình nộ, đau đớn muốn chết, cả ngày say rượu. Không quá một năm, bởi vì uống say, nửa đêm ở đường cái thượng bị xe đâm chết. Khi lão tiên sinh dưới gối hai cái nhi tử, đại nhi tử bởi vì tuổi trẻ khi đánh giặc bị thương căn bản, tuy rằng đã kết hôn, nhưng lại không thể có chính mình hài tử. Đứa con trai này vừa chết, khi ra xem như hoàn toàn chặt đứt sau. Khi lão tiên sinh cho rằng cả đời này cứ như vậy đi qua, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở công tác thượng, chẳng sợ lưu hưu, cũng nhận lời mời trở về làm cô vấn, chỉ là không nghỉ ở quảng Cú Ế trong nhà đợi. Nhưng không nghĩ tới lần này, nhân đi công cán kém đến song sơn, cư nhiên gặp được Lâm Vọng Tinh. Khi lão tiên sinh biểu tình kích động, hốc mắt rưng rưng, "Tiểu Lâm đồng chí, ta nhìn đến Vọng Tinh, kia hài tử ánh mắt đầu tiên, ta liền biết, đây là ta tôn tử." Chính là. Lâm Hướng Mỹ cảm thán với huyết thống cường đại, còn là hỏi, "Khi lão tiên sinh, nhưng ta muốn nói cái này đệ đệ chính là ta ba mẹ thân sinh, là ta thân đệ đệ đâu?" Khi lão tiên sinh thở dài, ta ngay từ đầu cũng sợ là nhận sai. Mong muốn tinh cùng ngọt ngào tuy rằng đều xinh đẹp, nhưng bọn họ một chút đều không giống. Tái kiến ngươi, ta liền càng khẳng định điểm này, ngươi cùng ngọt ngào kia tiểu cô nương vừa thấy chính là thân tỉ muội. Nhưng vọng tinh không phải, vọng tinh cùng các ngươi một chút đều không giống. Lâm hướng Mỹ trầm mặc. Lời này nói chính là sự thật. Nàng, lâm hướng quang, ngọt ngào, bọn họ ba cái ngũ quan mang theo chút ánh khí, vừa thấy chính là cùng cái ba mẹ sinh. Vọng tinh đâu, thân là một nam hải tử. Lại xinh đẹp đến có chút diễm lệ, khó phân nam nữ, nếu cho hắn lưu cái tóc dài, sống thoát thoát một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Khi lão tiên sinh lại bổ sung, hơn nữa vọng tinh tuổi tác, cùng ta Tôn Tử tuổi tác vừa vặn tốt đối thượng. huống Hồ, ta nghe nói các ngươi trước kia cũng là ở tại Long Loan trấn. Ngươi đã tìm tới một tới, lời nói cũng nói đến cái này phân thượng, Lâm Hướng Mị cảm thấy cũng không cần phải cố tình phủ nhận. Hiện tại Lâm Vọng Tinh tiểu chỉ nhận nàng cái này tỉ tỉ, chỉ nhận ngọt ngào cùng hướng chỉ là người nhà." nhưng chờ hắn lớn lên một ít, khẳng định vẫn là muốn biết chính hắn thân phận thật sự. Lâm Hướng Mỹ nghĩ nghĩ, khi lão tiên sinh là vọng tinh xác thật là ta ba mẹ nhận được, nhưng là ta cũng không thể chỉ bằng ngươi này lời nói của một bên liền cho ta đệ đệ chống giống nhận cái ra ra. tuy rằng đã sớm đã nhìn ra, nhưng nghe Lâm Hướng Mỹ chính miệng thừa nhận Lâm vọng tinh thật là nhận được, khi lão tiên sinh kích động vô cùng, trong phút chốc lão lệ tung hành, ta liền biết, ta liền biết, ông trời có mắt, ông trời có mắt. thấy một cái hoa dâm tóc lão nhân ra khóc lóc thảm thiết lâm hướng mỹ không đành lòng khuyên vài câu khi lão tiên sinh ngài trước bình tĩnh một chút khi lão tiên sinh từ trong túi móc ra khăn tay xoa xoa mặt ổn định cảm xúc xin lỗi thật sự xin lỗi lâm hướng mỹ tiếp theo nói khi lão tiên sinh liền tính lớn lên lại giống như thời gian địa điểm thượng lại nhiều trường hợp cũng không thể khẳng định ta đệ đệ chính là ngài tôn tử ta không có khả năng đem ta đệ đệ tùy tiện giao cho người nào ta liên tiếp ta đệ đệ cũng không muốn hiện tại quốc nội còn không có giờ N chứng thực này hạng nhất kỹ thuật nếu nàng nhớ không lầm sớm nhất hình như là muốn tới chín mấy năm lâm hướng mỹ thái độ có thể nói cực kỳ cẩn thận cùng phụ trách nhiệm khi lão tiên sinh tuy rằng nhận tôn xuất ruột khá vậy phi thường tán đồng đúng đúng tiểu lâm đồng chí ngươi nói rất đúng lâm hướng mỹ hướng hồ dựa theo ngài vừa rồi theo như lời ngươi nhi tử năm đó làm thật sự là không có gì nhân tính liền tính ta đệ đệ là ngài thân tôn tử hắn có nguyện ý hay không nhận các ngươi cũng còn khác nói Lâm hướng Mỹ không chút khách khí mà đánh giá, rồi đến vốn là ấy nấy không thôi khi Lão tiên sinh đẩy mặt hổ thẹn, Ngươi nói rất đúng, đó chính là cái xuất sinh, hắn cũng bị báo ứng. Lâm hướng Mỹ nhìn một chút đồng hồ, tính tính cố thẩm mang theo bọn nhỏ hẳn là mau trở lại, nắm chặt thời gian nói, khi Lão tiên sinh, như vậy, dù sao hiện tại đại gia cũng nhận thức, nếu ta đệ đệ thật là ngài thân tôn tử, tiêu tương lai còn dài, nhận thân việc này, cũng không vội với này nhất thời. Khi Lão tiên sinh không nói chuyện, lặng lặng nghe, lâm hướng mỹ chuyện này ta sẽ trước cùng ta đệ đệ thương lượng một chút nếu là ta đệ đệ còn nguyện ý tìm về đời trước thân thích ta đây tôn trọng hắn ý kiến sẽ mau chóng đi vương gia bảo xác minh tình huống lâm hướng mỹ tạm dừng một chút chính chính sắc mặt tăng thêm ngữ khí nếu là ta đệ đệ không nghĩ nhận thân kia bất luận kẻ nào ta quản hắn là ai đều không thể cưỡng bách ta đệ đệ làm hắn không muốn sự lời này mang theo trói lọi cảnh cáo còn có đối lâm vọng tinh tràn đầy dữ gịn đây là lâm hướng mỹ thiệt tình lời nói Nếu là trước đây cái kia mềm yếu vô năng vây ở cây du thôn nhà họ lâm nàng, phát hiện nhà mình vọng tinh còn có cái kinh tế điều kiện tốt như vậy ra ra, nhất định sẽ vì vọng tình tương lai suy nghĩ, mà đem hắn đưa trở về. Nhưng hiện tại là nàng lâm hướng Mỹ tại đây, nàng có năng lực có bản lĩnh cấp sở hữu bọn nhỏ một cái tốt sinh hoạt, không cần bởi vì kinh tế thượng nguyên nhân mà trước bất kỳ ai cúi đầu. Này phiên không chút khách khí nói, không có làm khi lão tiên sinh không thoải mái, ngược lại là thực cảm động. Hắn đứng lên trịnh trọng mà triều lâm hướng mỹ cúc một cung vọng tinh có thể có ngươi như vậy tỉ tỉ ta thực cảm kích bị một cái lao nhân già không lưng trí tạ, lâm hướng mỹ hoảng sợ vội từ trên sofa nhảy dựng lên đứng ở một bên tránh đi cái kia không lưng ai u lao nhân già, ngại nhưng đừng như vậy như vậy chiết ta thỏ a lại nói vọng tinh là ta đệ đệ chiếu cố hắn là thiên kinh địa nghĩa khi lão tiên sinh cũng là cái minh lý lẽ người biết việc này cũng cấp không tới cầm lấy một bên mũ mang hảo vọng tinh tỉ, tỉ Ta đây liền trước cáo tử, ta mấy ngày nay liền ở tại song sơn khách sạn Tam một ngũ phòng gian, một chốc cũng không đi, ngươi nếu là có cái gì tin tức, còn thỉnh mau chóng nói cho ta. Kêu hành, ta sẽ mau chóng đi xác minh, sẽ không làm ngài chờ lâu lắm. Lâm hướng Mỹ sảng khoái đáp. Không riêng khi lão tiên sinh sốt ruột, nàng cũng vội vã biết kết quả. Mới vừa đem khi lão tiên sinh đưa đến cửa, liền gặp được cố thẩm mang theo hai đứa nhỏ trở về. Phải đi, hắn cố thúc, ra tới đưa đưa. Cố Thẩm chiều trong phòng ơ. cố thúc ra tới, đi theo ra bên ngoài đưa. Lâm Hướng Mỹ thấy Lâm vọng tinh ánh mắt để phòng mà nhìn khi Lão Tiên Sinh, cũng không làm hai đứa nhỏ cùng khi Lão Tiên Sinh chào hỏi. Cố thúc tặng khi Lão Tiên Sinh đến dưới lầu, thượng chờ ở dưới lầu xe hơi nhỏ, lúc này mới trở lại trên lầu. Lâm Hướng Mỹ mang theo bọn nhỏ ngồi trong chốc lát, cho cố Thẩm một cái hôm nào liêu ánh mắt, mang theo bọn nhỏ về nhà. Trời đã tối rồi, trên đường ánh đèn lờ mờ, Lâm Hướng Mỹ cũng không cưỡi xe. Ngọt ngào ngồi ở phía trước sàng ngang thượng, vọng tinh ngồi ở xe sau giá thượng, ở ngày xuân ban đêm ấm áp trong gió, đẩy hướng ra đi. Mới vừa đi đến một nửa, liền gặp được thẩm vệ Sơn khai xe lại đây. Thẩm vệ Sơn dừng xe xuống dưới, mặt lộ vẻ lo lắng, như thế nào như vậy vãn. Lâm hướng Mỹ, về nhà nói. Làm bọn nhỏ lên xe đi. Thẩm vệ Sơn nói, nói rồi tay liền liền đi ôm ngồi ở xe sau giá lâm vọng tinh. Thẩm đại ca, ta liền ngồi tỉ của ta xe. lâm vọng tinh cả người ghé vào ghế dựa thượng gắt gao ôm không buông tay lâm hướng mỹ đoán được tiểu nam hải tâm tư hướng thẩm vệ sơn cười cười tính khiến cho các nàng ngồi bên này ta ở phía trước đẩy đi ngươi cho ta chiếu điểm lộ dù sao không bao xa thẩm vệ sơn gật đầu xoay người lên xe chờ lâm hướng mỹ xe đẩy qua đi hắn chạy đến đằng trước rất đầu chậm rãi đi theo phía sau cho nàng chiếu sáng lên trở về nhà lâm hướng mỹ nấu một nồi cải trắng diệp mì trứng cấp thẩm vệ sơn thịnh một chén lớn hai cái tiểu nhân mỗi người phân nửa chén nhỏ chờ ăn xong thẩm vệ sơn đi rửa chén lâm hướng mỹ nhìn hai đứa nhỏ rửa mặt đánh răng rửa chân hướng bọn họ thượng giường đất ngủ lâm vọng tinh sợ hãi mà đưa ra hắn đêm nay thượng tưởng cùng tỷ tỷ ở tây phòng ngủ lâm hướng mỹ vui vẻ đáp ứng nằm ở hai đứa nhỏ chung gian cho bọn hắn nói hai cái tiểu chuyện xưa lại hư một bài hát hướng bọn họ ngủ thật đem lâm vọng tinh gắt gao nắm chặt nàng siêm ĩ tay nhẹ nhàng bẻ ra lúc này mới tay chân nhẹ nhàng xuống đất vào đông phòng giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại liền thấy thẩm vệ sơn lệnh qua đầu giường đất chồng bị thượng nhắm mắt dưỡng thần lâm hướng mỹ cởi dày thượng giường đất ngồi vào thẩm vệ sơn bên người đẩy đẩy hắn thẩm vệ sơn thẩm vệ sơn người chưa trận mắt trước ruôi tay đem người vớt tiến trong lòng ngực hung hăng hôn một đốn mới bùng ra hôm nay làm sao vậy lâm hướng mỹ sắc mặt hồng nhuận sóng mắt lưu chuyển giận thẩm vệ sơn liếc mắt một cái từ trên người hắn bỏ dậy ngồi xếp bằng làm tốt lấy cái gối đầu ôm ở trên đùi khe khẽ thở dài thẩm vệ sơn ta đệ đệ vọng tinh hắn là nhà ta nhặt được ngươi biết đi thẩm vệ sơn một tay gối lên sau đầu nhìn lâm hướng mỹ ân đã nhìn ra lâm hướng mỹ đem hôm nay phát sinh sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà cùng thẩm vệ sơn nói cũng đem tính toán của chính mình nói thẩm vệ sơn khó trách vọng tinh kia hải tử lại lùi về xác lâm hướng mỹ cảm thấy thẩm vệ sơn hình dung đến đặc biệt đối vọng tinh kia hải tử tựa như bồi cái thân xác tiểu ốc sen, ngày thường còn hảo một khi gặp được một chút nguy hiểm lập tức lùi về xác thẩm vệ sơn duỗi tay méo một chút lâm hướng mỹ thủy thai ngươi tưởng khi nào cùng vọng tinh nói chuyện này ta mấy ngày nay đơn vị không thế nào vội có thể xin nghỉ ngươi nếu là muốn đi nào ta bồi ngươi lâm hướng mỹ cũng là cái tính nôn nóng nghĩ nghĩ nói càng nhanh càng tốt đi đặt ở trong lòng luôn là chuyện này nhi vọng tinh tuy rằng không nói rõ nhưng tâm lý cũng treo đầu. thẩm vệ sơn gật đầu là đứa nhỏ này tâm tư trọng lâm hướng mỹ nếu không sáng mai ta liền cùng vọng tinh nói nếu là hắn nguyện ý nhận thân kia ngày mai đi tiệm cơm mua xong đồ ăn an bài hảo chúng ta liền đi vương ra bảo thẩm vệ sơn gật đầu hành nghe ngươi sáng sớm hôm sau lâm hướng mỹ sáng sớm lên trước đêm lâm vọng tinh lặng lẽ hô lên cho hắn vọt một chén sữa bột lại bồi hắn ăn hai khối điểm tâm lúc này mới lôi kéo hắn đến đông phòng trên giường đất ngồi xong lâm vọng tinh tâm tư mẫn cảm moi trong tay đã sớm moi đến bóng loáng que cởi lửa nhút nhát sợ sệt hỏi tỷ. ngươi có phải hay không có chuyện nói vọng tinh tỷ tỷ siêu cấp vô địch cái ngươi đời này đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau lâm hướng mỹ trước dùng sức ôm ôm tiểu nam hải lại ở hắn trên đỉnh đầu thật mạnh hôn một cái dùng thực tế hành động cùng chém đinh chặt sắt ngự khí nói làm hắn an tâm nói chấn an hắn lo âu cùng bất an thấy hắn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia thẹn thùng ý cười lúc này mới mở miệng vọng tinh ngày hôm qua cái kia lão ra ra lời nói ngươi đều nghe được ân hắn nói hắn là ông nội của ta Tỷ, hắn phải không?" Lâm Vọng Tinh đem que cời lửa hướng trong lòng ngực ôm ôm nói, "Có loại này khả năng." Lâm Hướng Mỹ dùng đối đãi đại nhân miệng ngươi nói, theo sau lại dùng thương lượng ngữ khí hỏi, "Vọng Tinh, nếu hắn nói chính là thật sự, ngươi tưởng nhận bọn họ sao?" Lâm Vọng Tinh dùng đã chọc móng tay moi que cời lửa, moi một hồi lâu mới nói, "Ta muốn tìm đến bọn họ, hỏi một chút vì cái gì không cần ta." Lâm Hướng Mỹ biết Tiểu Nam Hải trong miệng bọn họ là ai, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn. Nếu ngươi thật là khi ra ra tôn tử, kia dựa theo hắn nói, sinh ngươi hai người đã chết. Bọn họ hai cái, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều vứt bỏ hài tử. Lâm hướng Mỹ không nghĩ chửi bới chết đi người, nhưng cũng không nghĩ xưng hô bọn họ vì vọng tinh ba mẹ. Đã chết sao? Lâm vọng tinh sừng suốt, ngẩng đầu nhìn lâm hướng Mỹ, xinh đẹp mắt to chung cảm xúc phức tạp. Lâm hướng Mỹ gật đầu, đúng vậy, thật nhiều năm trước liền đã chết. Lâm vọng tinh lại như chút được gánh nặng giống nhau, ông cụ non mà thở dài Dù sao bọn họ ném ta, đã chết liền đã chết đi, như vậy ta liền cùng tỷ giống nhau, chỉ có ta ba ta mẹ. Lâm hướng Mỹ nghe được chua sót, lại giơ tay đem tiểu nam hải ôm vào trong lòng ngực, ở hắn phía sau lưng trà sát lại hỏi, kia lời trước người, ngươi nguyện ý đi nhận nhận sao?